theo r ư n g bí bên bí phía địa.、Người、đột đầy đá đến, địa nhị Thanh ngay thanh vừa ngựa xanh Người chân nhất cảnh nhị trọng tiên Sơn nghi nhìn luyện Trần ngưng Hắn tin chuyển Trần muốn tiến về trường sinh bí địa tu hành,、cái、này thật sự là khiến hắn rất ngạc nhiên phận. rồi. Diệp tại hỏi. mới tiếp lại cái một mặt tu phát tức tu thật rất t phá hoặc, h Mạc, Mạc sự vào về về và là lý mà nói nếu như trần mặc không có đột phá chân nhất cảnh nhị trọng tiên ngựa đá xanh t u y ệ t không có khả năng sẽ cho phép hắn tiến vào trường sinh bí địa tu hành tin tức này đã chuyển đến l i ê n đại biểu trần mặc đã đột phá có thể diệp thanh sơn đối với cái này cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tiếp nhận nguyên nhân đơn giản trần mặc đột phá tốc độ quá nhanh nhanh đến có chút để hắn không dám tin tưởng thời gian hơn một năm đối với bình thường thật một võ giả mà nói cũng chính là một lần phổ thông tu hành tu vi rất khó có tiến cảnh dù cho cân nhắc đến trần mặc vị trí trong thế giới có thiên đình bí cảnh tàn phiến coi như kia tàn phiến có ngàn vạn huyền diệu có thể cực lớn trong quá trình điều chỉnh bên ngoài thời gian trôi qua tốc độ có thể cho dù như thế trần mặc tính toán đâu ra đấy chỉ sợ cũng liền tu hành trên dưới trăm năm tả hữu đây là diệp thanh sơn làm cực kỳ lớn mật phỏng đoán trên thực tế hắn có thể xác định trần mặc chân chính tu hành thời gian tuyệt đối không có lâu như vậy huyền hoàng thiên bên trong hàng vũ vấn đạo điện không riêng gì đến từ cổ thiên địa thiên đình tàn phiến càng là trải qua trí tôn lại lần nữa l u y ệ n chế mới có được như hôm nay vi năng trần mặc vị trí thế giới hàng vũ vấn đạo điện hiệu quả tuyệt không có khả năng cùng huyền hoàng thiên sánh vai tại loại này tình hữu giới khả năng chỉ dùng mấy chục năm thậm chí ngắn hơn thời gian liền trực tiếp từ chân nhất cảnh nhất trọng thiên đạt tới nhị trọng thiên tốc độ này không riêng gì kinh ngạc càng khiến người ta cảm thấy nghi hoặc không hiểu. diệp thanh sơn suy nghĩ nát óc cũng muốn không minh bạch trần mặc đến tột cùng là như thế nào tu luyện có thể làm được điểm ấy hắn càng không rõ ràng trần mặc tư chất đến tột cùng tốt bao nhiêu phần này tốc độ hiển nhiên đã siêu việt tự thân đã biết tất cả thiên tiêu hắn không phải là cổ thiên địa chí tôn chuyển thế không thành không phải dùng cái gì có nhanh như vậy tu hành tốc độ diệp thanh sơn thật sự là nghĩ không minh bạch vì vậy cho dù là thu được n g ự a đá xanh tin tức về sau hắn vẫn là quyết định tự mình đến nơi đây một chuyến xác định tình huống trần mặc nghe vậy lập tức kết thúc tu hành đứng dậy vừa định cần hồi đáp t r ngươi võ t r o n l đột phá tin tức không có gì ngoài cáo chi ngựa đá xanh bên ngoài có cáo chi còn lại vó giả diệp thanh sơn chưa kịp quá nhiều kinh ngạc vội mở miệng hỏi so với sự tính khác hắn quan tâm hơn chuyện sự tình này có hay không tiết lộ ra ngoài trần m ặ c thiên phú quá tốt rồi tốt đến để hắn có chút không dám tin tưởng có thể đây hết thể nếu vì thật như vậy lấy hắn hiện tại triển lộ ra thiên phú hắn tu vi giữ gốc cũng muốn là đại năng cảnh giới thậm chí có khả năng mạnh hơn chạm đến trí tôn t r í cảnh cảnh giới cỡ này võ giả số lượng thưa thớt mỗi xuất hiện một vị đối với trước mắt thế cục đều sẽ có chỗ cải biến tuy nói bây giờ bọn hắn cùng thận hải tranh đấu cũng không chiếm thượng phong một tên tân sinh trí tôn cũng không đủ để thắng lợi cây cân hướng bọn hắn bên này nghiêng nhưng lại có thể đem thận hải bao phủ hoàn toàn phương thế giới này bước chân kéo chấm rất nhiều. mà trong đoạn thời gian này giữa thiên địa có lẽ còn sẽ có cái khác biến số xuất hiện nếu như diệp thanh sơn là thận hại sinh linh bên trong cường giả như vậy hiện tại sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp không tiếc bất cứ giá nào tận khả năng giải quyết trần mặc không phải thật đợi đến hắn đột phá thận hại hoàn toàn n u ố t hết thiên địa thời gian lại muốn hướng về sau kéo dài mà ai cũng không dám nói tại cái này kéo dài thời điểm sẽ hay không đạn sinh m ớ i biến số nếu như mới biến số một mực không ngừng đạn sinh như vậy có lẽ có một ngày thận hại chi lực sẽ bị triệt để loại bỏ đương nhiên đây chỉ là diệp thanh sơn tự thân suy nghĩ hắn cũng rõ ràng tự mình nghĩ chuyện này có chút thiên p ư ơ n g giả à m t h ậ n hải sinh linh không mạnh nhưng t h ậ n hải thật sự là quá mức mạnh nó tựa như là tồn tại ở cái này phương thiên địa gian đã có trật tự cho dù là trí tôn cường giả có thể tại giữa thiên địa lập xuống một đầu mới thiên địa đại đạo nhưng cũng không có năng lực đổi thiên địa đem mặt khác thiên địa đại đạo toàn bộ xóa đi bởi vì cho dù là trí tôn cường giả cũng vẫn là đến từ phương thế giới này bọn hắn là tại cái này một thế giới đàn sinh bọn hắn khai sáng đại đạo trình độ nhất định cũng l à y tồn cái này phương đông thiên địa mà vận hành muốn đổi thiên địa loại bỏ thiên địa phát tắc khu trừ thần hải cần võ giả trước phủ nhận cái này phương đông thiên địa bên trong hết thảy mà đản sinh tại cái này phương đông thiên địa võ giả cho dù là thiên địa trí tôn cũng làm không được một bước này trừ khi hắn tu vi có thể nâng cao một bước đạt tới siêu thoát c h i cảnh siêu nhiên tại ngoại vật không nhận phương thế giới này hết thể pháp tắc ảnh hưởng quá nhiễu như thế mới có thể triệt để đ ổ i thiên địa nhưng muốn đạt tới cảnh giới này sao mà chi n ạ từ xưa đến nay rất nhiều trí tôn cường giả đều đang đổi tìm cảnh giới này nhưng đến nay không người có thể đạt tới hồi tiên bối cũng không có bảo hắn biết người trần m ặ c mở miệng đáp hắn đương nhiên biết mình tu vi không thể tùy ý bại lộ nếu không một khi bị một ít thận hải sinh linh biết do tự thân tất nhiên sẽ gặp hắn nhằm vào đến lúc đó không chỉ có không thể tùy ý văn lai thương huyền giới cùng huyền thiên giới ở giữa tự thân sẽ còn bị những cái k i a thận hải sinh linh chỗ để mắt tới cho dù là trốn ở một chỗ an ổn tu luyện đều có thể tao ngộ nguy cơ không có liên tốt không có liên tốt diệp thanh sơn lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn thực sự không dám nghĩ nếu như trần mặc tu vi bộc lộ ra đi sẽ dẫn phát như thế nào nguy cơ chỉ sợ thật đợi đến khi đó thận hải sinh linh lại sẽ lại một lần nữa gõ vang biên quan cho dù là cường công bọn hắn cũng muốn giết vào bên trong thành nghĩ biện pháp chấn sát trần mặc nếu không lưu hãn lại tại thận hải sinh linh nhi nói chính là hậu hoạn vô tận việc này trừ ta bên ngoài tiếp xuống ngươi không muốn cáo chi bất luận kẻ nào tiến về trường sinh bí địa tu hành một chuyện để ta tới chuyên môn vì ngươi an bài diệp thanh sơn ngữ khí nghiêm túc cẩn thận g i à n dò trần mặc s á c thực đi vào cự hải thành không đến bao lâu thời gian bên trong thành nhận biết độc giả cũng không nhiều nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy ngay tại không làm bất luận cái gì che giấu tình hồn giới để trần mặc tự do hành tẩu nếu không một khi bị người phát hiện hãn tại chân võ bí cảnh tu hành qua đi rất nhanh lại xuất hiện tại trường sinh bí cảnh liền có khả năng sẽ có người đoán được trần mặc đã đột phá chân nhất cảnh nhị trọng tiên nếu như người biết ít vấn đề chưa đủ lớn nếu có quá nhiều người biết rõ vậy chuyện này liền có bộc u lộ ra đi phong hiểm bởi vì chỉ cần có một cái người biết chuyện bị thận hải ăn mòn như vậy tin tức này tại rất nhanh thời gian bên trong liền sẽ chuyển khắp toàn bộ thận hải thiên địa thận hải đối với võ giả đối với cái này phương đông thiên địa ăn mòn không giờ khắp nào không t ạ i tiến hành thực lực cường đại người có thể chống cự cho dù như thế cũng không dám nói là hoàn toàn an toàn càng đừng đề cập những cái tia thực lực còn yếu võ giả đối mặt thận hải ăn mòn biểu hiện của bọn hắn khả năng còn không bằng người bình thường bởi vì người bình thường mặc dù yếu nhưng lại là toàn phương vị yếu yếu đến căn bản cảm giác không đến thận hải nguy hiểm đối mặt thận hải bọn hắn sẽ chỉ an ổn chết đi ngược lại không có bị ăn mòn khả năng bởi vì thận hải bên trong hết thể tại bọn hắn mà nói hoàn toàn là hư là không là không thể cảm giác không thể c h ạ m đến mà chỉ có có được nhất định thực lực võ giả mới có thể bị ăn mòn cũng có bị ăn mòn giá trị bị ăn mòn sau võ giả khi còn sống ký ức kinh nghiệm hoàn toàn có thể được đến giữ lại chỉ là đã không còn là thiên địa sinh linh hoặc là nói bị ăn mòn võ giả đã chết đi tồn tại tại thận hải bên trong chỉ là thể xác nguyên nhân chính là như thế rất nhiều trọng yếu tri thức nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật t ậ n lực đừng cho quá nhiều người biết rõ việc này văn bối minh m ạ c h trần mặc đối với cái này tất nhiên là không có ý kiến diệp thanh sơn trong thần sắc vẫn là che giấu không song chấn kinh cùng không hiểu nhưng thân là chấp trưởng cảnh giới cừng giả không riêng tu hành thời gian đã lâu từng gặp sóng to gió lớn càng là không biết có bao nhiêu vì vậy hắn vô dụng bao nhiêu thời gian liền bình phục tâm t ì n h đưa ra mình phương tín p h ụ truyền lại bắt đầu là trần mặc an bài tiếp xuống tu hành sự tỉnh liên quan tới trần mặc đột phá chuyện này hắn tạm thời không chuẩn bị biểu lộ ra đi vẫn là trước làm che lấp đương nhiên việc này cũng che lấp không được hồi lâu khả năng chậm chút để cho người ta biết rõ trần mạc liền tương đối càng an toàn chút đi theo ta diệp thanh sơn mở miệng mang theo trần mạc ly khai nơi đây cuối cùng đi vào nguy nga dậy núi bên trong một chỗ trong lầu cát không giống với nơi khác nơi đây dậy núi có màu tím mây trôi rủ xuống huy sái nồng đậm mây trôi cơ hồ che đậy toàn bộ ngọn núi giữa sườn núi chỗ lầu cát càng là sớm bị mây trôi che lại không cẩn thận đi xem thậm chí cảm giác không chịu được cái này lầu cát tồn tại nơi đây là tử vân sơn nơi đây mây trôi có thể ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm người tiếp xuống ngay ở chỗ này tu luyện diệp thanh sơn mở miệm b t r â n mặc chỉ có cầm trong tay cái này lệ n h bài mới có thể tùy ý ra vào nơi đây nếu không dù là hắn thực lực mạnh hơn chỉ cần muốn cưỡng ép xâm nhập nơi đây đều sẽ gặp vô tận trận pháp áp chế văn bối minh m ạ c h t r â n mặc nhận lấy lệ n h bài d ậ m chân đi vào lầu cát nơi đây thiên địa hoàn cảnh so với ngoại giới s á t thực muốn lưu việt rất nhiều nhưng điểm ấy đ ố i chân nhất cảnh giới võ giả không có quá tăng nhiều ích thiên địa nguyên khí đầy đủ đối với thiên nhân cảnh giới trở xuống võ giả đều có rất lớn trợ giút nhưng chỉ cần đột phá thiên nhân cảnh giới đạt tới thần thống trí cảnh chỗ truy tìm tu hành bí địa tất nhiên là lại càng dễ tham ngộ thiên địa pháp tác chi đ i ệ Có thể, thể n diệp đ thanh sơn giao phó xong trần mặc ở chỗ này tu hành hắn cũng không có ở đây chờ lâu phi tốc khởi hành lý khai nơi đây trần mặc sau đó phải tiến về trường sinh bí địa tu hành mà vì để hắn tiến đến tu hành sự tình không bị quá nhiều người biết rõ chính mình muốn sớm làm chút chuẩn bị tại thật một võ giả mà nói hai ba ngày thời gian bất quá là một lần tu hành diệp thanh sơn đi mà quay lại trần mặc cảm giác được hắn đến lúc này kết thúc tu hành tiền bối hắn chậm rãi đứng dậy hành lễ nói đi theo ta ta dẫn ngươi đi trường sinh bí điện diệp thanh sơn không có thật lãng phí thời gian cùng ngôn ngữ nói xong quay người lý khai trần mặc nhắm mắt theo đôi u theo sát sau lưng hắn hai người không có cơi chiến tuyển mà là leo lên một chiếc thuyền con cái này thuyền con mới nhìn lại bình thường bất quá có thể lại nhìn kỹ liền có thể cảm giác được hắn chất liệu bất、phàm. Lại bên ngoài lạ, bề trần h g thường h k ô mặc có thể cảm giác được cái này thuyền con tốc độ ly khai cự hải thành về sau không có lãng phí nửa phần thời gian thuyền con liền trực tiếp phá vỡ không gian đi thuyền trường sinh bị điệu bên trong hết thảy ta đã vì ngươi sớm an bài tốt ngươi tiến vào bên trong không cần quản bất cứ chuyện gì trực tiếp tu hành là được cái này thuyền con cũng t r ư ớ c lưu cho ngươi đợi cho ngươi đột phá qua về sau không nên cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc trực tiếp ngồi lên nó lại lần nữa trở về t ử vân lâu diệp thanh sơn ngữ khí trầm ổ n xoay người lại g i à n dò trần mạc thiên phú quá tốt tốt đến để hắn không dám tin tưởng để hắn không thể nào hiểu được có thể hắn minh bạch vô luận chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng trần mạc thiên phú đúng là gần như không tồn tại chớ nói tại cái này một thời đại dù là từ cổ thiên địa đến nay giữa thiên địa nếu nói có ai có thể cùng trần mạc sách vai chỉ sợ cũng chỉ có vị tia đạo tôn đạo tôn tại cổ thiên địa thời kỳ mặc dù chưa hề hoàn thiện con đường tu hành có thể không thể nghi ngờ đạo tôn thiên phú tư chất tuyệt đối là cao cấp nhất hắn là cái này một thời đại thiên địa sinh linh bên trong trước hết nhất đột phá trí tôn cảnh giới võ giả lại cơ hội là chống giống hoàn thiện ra một bộ tu hành pháp môn càng có thể gặp hắn ngộ tính kinh khủng nhưng đạo tôn thế nhưng là t i ê n tiên thánh linh trần mặc chẳng qua là hậu thiên nhân tộc coi như hắn trời sinh thể chất đặc thù có thể hậu thiên linh thể ưu thế tối đa cũng liền trợ giúp hắn đến thiên nhân cảnh giới căn bản là không có cách giải thích hắn đến chân nhất cảnh giới về sau vẫn bảo trì cực kỳ khủng bố tu hành tốc độ bất quá diệp thanh sơn rõ ràng vô luận trần mặc vì sao nguyên nhân có thể tu hành nhanh như vậy điểm ấy không trọng yếu chỉ cần hắn là thiên địa sinh linh là nhân tộc cái này đủ lập tức tình huống rất nhiều chuyện không trọng yếu nữa hắn không quan tâm trần mặc tại sao lại tu hành nhanh như vậy hắn chỉ quan tâm trần mặc khi nào có thể đột phá đại năng cảnh giới một tên mới đại năng dù là hắn vừa mới đột phá tích lũy còn thấp có thể đó cũng là một tên đại năng cảnh giới tồn tại có thể để cho trước mắt thế cục phát sinh một chút biến hóa lại đối chân võ lâu đối bọn hắn khách khanh phái này cũng được sưng tụng là cực kỳ trọng yếu nếu như lại tiến thêm một bước trần mặc có thể đạt tới trí tôn cảnh giới kia tại cái này phương đông thiên địa mới là một kiện chân chính đại hào sự thuyền con xuyên toa không gian tốc độ vẫn như c ũ là rất nhanh cũng không có lãng phí bao lâu liền đến trường sinh bí địa bên trong diệp thanh sơn sớm đem hết t h ể đều an bài tốt trần mặc không cần chuẩn bị bất kỳ thủ đoạn nào có thể trực tiếp tiến vào trường sinh bí địa tu hành lại tu hành qua đi cũng có thể trực tiếp ly khai trường sinh bí địa cũng không phải là một chỗ độc lập không gian mà là ngồi xuống tại h u y ề n hoàng giới đại thiên địa bên trong từ trên cao nhìn xuống dưới tại lúc này mấy vạn dặm phương viên bên trong một nửa xanh ung tươi tốt có cây ung tủm có điều tức kêu to cầm thú chơi bừa mà một nửa khác thì là khô héo mịch, không có nửa điểm sinh tức kêu to cầm thú chơi bừa mà một cô tử khí đem nó bao phủ t r ớ c mắt mà thôi âu thu hoá thành trắng gần mặt cốt ngay sau đó liền xương cốt cũng tan giã dung nhập mảnh này khô héo đại địa bên trong mà tại cái này hai mặt lẫn nhau đối lập khu vực ở giữa có một mươi tám tòa trận pháp biến hóa vận hành ngàn vạn khô vinh sinh tử c h i lực bị từ ngoại giới không ngừng dẫn dắt vào trận pháp bên trong võ giả ngồi xuống tại con mắt bên trong vừa ngộ tử sinh c h i diệu dùng cái này có thể đánh nát luân h ồ i địa đánh vỡ gông cùng xiềng xích bước vào chân nhất cảnh giới tam trọng tiên diệp thanh sơn lái thuyền con tại một chỗ trong mắt trận rơi xuống nơi đây trận pháp sớm đã khởi động sinh tử khô vinh tri lực không ngừng luân chuyển nhưng lấy diệp thanh sơn làm tâm điểm hơn m ư ơ i dặm phương viên bên trong nhưng thủy trung an ổn bình tĩnh. Hắn chấp đã là thời r ư ở n n g c ả i dù là khắc sinh, sinh tử có đại khủng bố trường sinh bí địa bên trong tuy có trận pháp trấn áp nhưng tại trận nhắn chỗ sinh tử khô vinh chi lực như cải giang lược đối kháng lẫn nhau chèm giết trần mặc đặt chân nơi đây liền muốn tiếp nhận những lực lượng này Cũng chính là tiến là võ à hành o nơi đây tu v giả, giả, giả, giả, giả muốn vi t h thể nộ sinh tử chi ý minh nộ bản thân chặt đức thiên địa nhân quả như vậy đơn giản nhất mau lẹ phương pháp chính là chân chính đi cảm nộ g trải qua sinh tử nhưng nếu như dùng loại phương pháp này k i a phong hiểm quá cao đi cảm nộ g trải qua sinh tử một khi xảy ra sai sót như vậy thì là thật chết rồi mà ở chỗ này tu hành thì lại khác sinh tử chân ý mặc dù sẽ không ngừng ăn mòn v õ giả có thể cái này hai cố lực lượng trung quy là đang không ngừng biến động c h â n pháp bản thân cũng sẽ thời khắc xác định v õ giả tình huống chỉ cần gặp nguy hiểm liền sẽ lập tức dừng lại tuy nói như thế làm cũng có nhất định phong hiểm có thể kém nhất tình huống đơn giản chính là thụ thường cần nghỉ nuôi một đoạn thời gian mới có thể dần dần khôi phục so với trực tiếp đi trải qua sinh tử muốn gặp phong hiểm thật sự là thấp rất rất nhiều trần mặc kiềm chế tự thân chi lực để t ử khí dần dần nhuộm dần chính mình n h u ộ thân chỉ có như thế mới càng tốt hơn cảm lộ sinh tử biến hóa kinh khủng nhưng lại bình thản t ử khí chỉ là trong n g y mắt liền bao trùm trần mặc lực lượng này nói không lên cỡ nào đặc thù tựa như dốc rách nước chảy lại không cách nào cách trở không cách nào kháng cự cái gì là chân chính tử vong trần mặc đối với cái này không hiểu nhiều hắn chỉ biết do tại phương thế giới này người sau khi chết sẽ tiến về u minh địa phủ mà tử vong quá trình cụ thể là như thế nào hắn đối với cái này hoàn toàn không biết dù sao hắn không có chân chính tử vong qua nhưng mà theo vô tận tử khí đem tự thân bao khỏa trần mặc chỉ cảm thấy một trận hư vô hết thể đều biến mất hết thể đều không có ý nghĩa t ử vong là tiệt diệt triệt để không còn tồn tại trần mặc đối sinh tử hơi có minh ngộ chỉ cảm thấy một cỗ mát m ẻ chi ý bao phủ toàn thân mình ngay sau đó hắn liền nghĩ đến một cái khác điểm nếu như võ giả đánh nát luân hồi địa như vậy liền trùng tu chuyển thế cơ hội đều không có luân hồi chén bị đánh nát võ giả cùng cái này phương đông thiên địa tất cả liên quan liên lụy sẽ triệt để bị chém đứt ở đây tình hôn giới võ giả từ vòng căn bản không có chuyển thế đầu thai hoặc là ưu minh địa phủ mà là triệt triệt để để quy về hư vô đánh nát luân h ồ i địa võ giả tương đương với bước ra cực kỳ trọng yếu một bước từ nay về sau không còn có hối hận cơ hội chặt đức thiên địa đối tự thân câu thúc đến đại tiêu giao đại tự tại võ giả tiếp xuống tu hành sẽ là một mảnh đường bằng thẳng thậm chí có thể sẽ so lúc trước càng nhanh đồng dạng cũng có rất nhiều võ giả cuối cùng cả đời đều bị ngăn cản tại một bước này một bước này một khi bước ra như vậy thì không còn có hối hận cơ hội dĩ nhiên bây giờ trong trời đất võ giả kỳ thật cũng không có bao nhiều đường lui nhưng chân chính đứng trước thời khắc sinh từ đại khủng bố muốn ộ trần phá mặc cảm nộ sinh tử trên người hắn sinh cơ tràn đầy dâm trào điểm này không vội mà đi tham lộ hắn muốn minh nộ sinh tử khám phá sinh tử như thế tại đối mặt luân hồi b i a lúc mới có thể thản nhiên đánh nát sẽ không vì ngày sau tu hành lưu lại hai hoàng ẩ m thử vong là hư vô hết thảy đều đã biến mất nghĩ minh bạch điểm ấy cũng không khó chỗ khó chủ yếu đang tiếp tụ h cùng tìm hiểu thấu đáo tử c h i chân ý mà muốn ngộ chết như vậy thì nhất định phải có sáng tác là so sánh trần mặc ở chỗ này trận nhãn tu hành tự nhiên có thể trình độ nhất định để trận pháp theo ý nghĩ của mình đi vận chuyển bất quá trong trước mắt trước kia đem hắn triệt để bao phủ chết hết dẫn mất một cố đầy đủ tràn đầy sinh động sinh cơ lực lượng bao phủ mà tới chân mặc cẩn thận cảm thụ cố lực lượng này lực lượng này ôn hòa hòa hợp tựa như ngày mùa thu sau giờ ngọn ắ n g ấm cùng lúc trước hết t h ầ đều thuộc về tại hư vô tử c h i lực lượng hoàn toàn khác biệt sinh cơ chi lực vô cùng sinh động không ngừng dung nhập chính mình n h ụ thân bên trong chân mặc n h ụ thân vốn là có ngàn vạn huyền d i ệ u tại vô tận sinh cơ thôi h ò a t giới hắn n h ụ thân bên trong lần nút pháp tắc lực lượng đồng dạng sinh động bắt đầu thu nạp sinh cơ chi lực tăng thêm một bước tự thân như thế huyền rượu mặc dù không so được thuế, Phàm Châu mang tới thuế Biến, nhưng cũng trên lệch không xa c h â n mặc nắm giữ nhục thân dẫn nạp hấp thụ những lực lượng này đem những n à y sinh cơ chi lực chuyển hóa làm chất dinh dưỡng lớn mạnh từ thân pháp thì quá trình này tiếp tục mấy ngày hắn lại dẫn tới vô số tử khí lại lần nữa bao trùm chính mình nhục thân lại cẩn thận t h ă n g lộ thời khắc sinh tử khác biệt cùng biến hóa có thể đến tới chân nhất cảnh giới giả bởi vì lo lắng sinh tử mà không cách nào đột phá võ giả số lượng cũng không nhiều tối thiểu tại nhân tộc bên trong không nhiều bởi vì một tên nhân tộc dù là xuất thân đại thế lực đại tô môn lại thở nhỏ thiên tư tuyệt đỉnh có thể nghĩ muốn tu hành đến chân nhất cảnh giới cũng muốn nỗ lực vô số cố gắng đến cảnh giới này đại đa số võ giả tâm tính đều đầy đủ kiên định cửa hải sinh tử tuy có ngàn khó vạn hiểm nhưng bọn hắn cũng có thể khám phá ngược lại là những cái kia sinh ra đã biết thần thú nếu như không tu huyết mạch thần thông muốn đi võ đạo tu hành chi đồ đại khái s u ấ t sẽ ở cửa này thẻ ở giữa bị ngăn cản ở thậm chí từ đây cũng không tiếp tục đến tiến thêm một phương diện bởi vì những n à y sinh ra đã biết thần thú lực lượng tới quá mức nhẹ nhõm tu hành đối bọn chúng tới nói cũng không có quá đại nạn độ mà trọng yếu nhất thì là bọn chúng còn có đường lui tu hành gặp được trở ngại lại như thế nào dù cho không đánh nát luân h ồ i địa bọn chúng còn có thể đi một con đường khác đào móc tự thân huyết mạch thần thông có lẽ không cách nào thành t i ể u trí tôn cảnh giới nhưng cái này giữa thiên địa lại có mấy người có thể thành t i ể u trí tôn cảnh giới từ bỏ kia một tia xa vời thành t i ể u trí tôn chi cảnh cơ hội bọn hắn có thể lựa chọn càng thêm ổn thỏa an toàn thậm chí còn có đường lui huyết mạch chi lực ở đây tình huống d ư ớ i bọn chúng tuyệt sẽ không tùy tiện chặt đ ứ t đối thiên địa r ứ t bỏ mà n h â n tộc võ giả cũng không có đường lui ở đây tình huống giới bọn hắn chỉ có tiến lên trần mặc thể xác tinh thần đều đặt ở trên tu hành tuyệt không lãng phí bất luận cái gì một tia dư thừa tâm lực chú ý ngoài trần mặc không ngừng tham n ộ sinh tử biến hóa so với lúc trước hắn bây giờ lại có cảm lộ mới sinh cơ chi lực dâng trào sinh động đại biểu vô tận hy vọng chỉ cần còn sống trung quy sẽ có biến số sinh ra mà tử vong đại biểu cho triệt để kết thúc hết thể đều đã rơi xuống định số sẽ không còn có bất kỳ thay đổi nào khả năng quy khư chính là ở vào cái này một trạng thái nội bộ hết thể đều đang không ngừng biến mất thẳng đến triệt để quy về hư vô chỉ có còn sống mới có biến số mới có vô hạn khả năng mà tử vong là quyết định hết thể định số nghĩ minh bạch điểm này cũng không khó trên thực tế trần mặc cũng không có hao phí bao lâu thời gian hắn chủ yếu thời gian hao phí vẫn là tại từng giờ từng phút tìm hiểu thấu đáo sinh tử chi lực mà tới được lập tức hắn đối sinh tử chi lực đều có tương đối cao lĩnh ngộ đủ để bắt đầu nếm thử đánh nát luân hồi đ ị a mặc dù không rõ ràng tự mình bế quan bao lâu có thể hắn muốn thời gian hao phí tất nhiên muốn so còn lại võ giả ngắn quá nhiều thứ nhất là bởi vì hắn tư chất ngộ tính đủ mạnh thứ hai là bởi vì hắn nhục thân bên trong có ngàn vạn p h á p tắc những lực lượng này lưu chuyển tại thể nội có thể để hắn tốt hơn tham nộ cảm giác sinh tử chân ý trần mặc thể nội hết thể lực lượng đều bị điều động tựa như chạy nhỏ dọt dòng suối hội nếu là đổi lại cái khác võ giả luân hồi bia sẽ sừng sững mười phần nặng nề g h vững chắc bởi vì những n à y võ giả sống được đủ lâu tu hành thời gian cũng đủ dài cùng cái này phương đông thiên địa liên lụy quá nhiều lại những n à y võ giả cũng đều xuất thân từ cái này phương đông thiên địa ở giữa bản thân bọn hắn cùng thiên địa liền tồn tại vô tận liên lụy muốn đem những n à y đồ vật đều r ứ t bỏ tại thời kỳ thượng cổ thiên địa thậm chí sẽ hạ xuống thai kiếp đến ngăn cản võ giả dù cho luân hồi bia bị võ giả đánh nát về sau thiên địa đồng dạng sẽ đối với võ giả hạ xuống thai kiếp lấy đó tự thân p ẫ n nộ đến bây giờ cái này một thời đại võ giả đánh nát có thể nghĩ muốn chém đức tự thân cùng giữa thiên địa liên hệ cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình trần mắc sẽ nhẹ nhõm rất nhiều không có gì ngoài bởi vì hắn thời gian tu hành hơi ngắn trọng yếu nhất chính là hắn cũng không phải là sinh ra ở phương thế giới này hắn một thân tu vi mặc dù đến từ cái này phương đông thiên địa có thể cũng không phải là sinh ra cái này phương đông thiên địa tình hùng d ư ớ i thiên địa cùng hắn ở giữa liên hệ so ra mà nói liền muốn lại càng dễ r ứ t bỏ lao nhanh như sóng lớn m ê n h ngông như sơn nhạc lực l ư ợ n đục vào luân hồi bia sắt na mà thôi luân hồi bia xuất hiện vô số đạo khe hở ngay sau đó nói khe nước cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết trường Qua、trong dây lát chia năm xe bầy trần mặc lại lần nữa điều động lực lượng bắt đầu một chút xíu nghiền nát những cái kia luân hồi địa khối vụn hắn cũng cảm nhận được cái này phương đông thiên địa đối với mình ước thúc liên hệ ngay tại dần dần biến mất thiên địa đối tự thân lại không hạn chế đến cảnh giới này võ giả mới đến chân chính đại tiêu giao đại tự tại mà đồng dạng muốn có được dạng này tiêu giao cùng tự tại liền muốn trả giá đắt bọn hắn không hề bị thiên địa ước thúc thiên địa cũng sẽ không lại trợ giúp cùng ủng hộ bọn hắn tại loại này tình hồ dưới bởi vì thiên điệu mà hội tụ ra phúc phận khí vận tự nhiên sẽ tiêu tán nhưng vẫn có rất nhiều khí vận tri lực không có tiêu tán tỷ như nhân tộc khí vận lại tỷ như trần mặc bây giờ chấp trưởng thần vị ngưng tụ khí vận những lực lượng này mặc dù đến từ thiên điệu nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn đến từ thiên điệu mà là đến từ vô tận sinh linh những sinh linh này có ý chí của mình ý nghĩ bọn hắn mang đến khí vận tri lực c h í n h độ nhất định không nhận thiên địa quái nhiễu theo luân hồi bia bị đánh nát trần mặc tu vi lại nên đón một vòng mới tăng lên mở ra gông cùng xiềng xích hắn đ ố i thiên địa pháp tắc cảng nộ lý giải tiến thêm một bước âm dương pháp tắc có ngàn vạn biến hóa trần mặc muốn từng cái thể ngộ lý giải xa không chỉ ở đây hắn hiện tại muốn coi đây là căn cơ nghĩ biện pháp khai sáng tự thân tu hành bí thuật cũng may hắn còn có tiền nhân lưu lại kinh nghiệm có thể tham khảo như chân võ cơ ư n g khí như luân hồi xá thân thuật cái này hai môn bí kỹ đều là tiền nhân sáng tạo trần mặc tuy chỉ tu hành qua một môn nhưng tiếp xuống có thể cân nhắc hối đoái một môn khác tham khảo tham nộ người khác bí kỹ dùng cái này đến sáng chế tự thân b í tịch đồng thời từng bước một hoàn thiện đây chính là thật một võ giả cần làm sự t ì n h đợi cho giày đặc sơ bộ hoàn thiện dù là chỉ có hình thức ban đầu nhưng chỉ cần tự thân có thể ngự sử nắm giữ c h i thức võ giả liền có thể này bước vào chấp trưởng cảnh giới chấp trưởng sau khi đi vào thông qua tự thân b í tịch võ giả trình độ nhất định có thể nắm giữ thiên địa p h á p tắc dù là đây là bước đầu nắm giữ thiên địa p h á p tắc lực lượng nhưng cũng đủ để bộc phát ra vô tận uy năng có thể từ trên căn bản hạn chế cái khác võ giả mượn nhờ thiên địa phát tắc tri lực loại cảnh giới này võ giả toàn lực b u ộ c phát hạ có khả năng phát huy ra chiến lược một người liền bù đắp được hàng trăm hàng ngàn thậm chí nhiều hơn chân nhất cảnh v õ giả bởi vì đối cảnh giới cỡ này v õ giả mà nói nhân số không có ý nghĩa trừ khi cái này hàng trăm hàng ngàn tên thật một v õ giả đều thành trận pháp không phải còn chưa đủ lấy ảnh hưởng chấp t r ư ở n g v õ giả trần mặc tiếp xuống tu hành liền muốn nếm thử bước vào đạo này mà hắn bây giờ thì phải bắt đầu nếm thử nắm giữ phát tắc g rèn luyện tự thân bí kỹ còn thiếu chính là nhiều tu hành cái khác vó giả bí kỹ đã ở núi khác có thể công ngọc tại chấp trường cảnh giới trước đó chính mình chỉ cần chuyên chú hai chuyện này l i tốt Về p h ầ nhưng c ấ p t r ở cảnh giới chuyện giới sau đó, theo ạ m t ờ thời i nhiều giữ phải gian chiều, còn cần tắc, cho có không quan Muốn nắm không sống lắng pháp h quá tuyệt tâm. dù trí tôn giảng đ ạ cơ hội, muốn làm được cũng hội, không dễ dàng như、vậy. Nhưng muốn làm dàng dễ vậy. tu h e o t vi đột phá c h â n m ặ t còn có thể cảm nhận được â m dương p h á p tắc tại trước mắt mình biến hóa càng thêm rõ ràng giải khai thiên đối tự thân hạn chế hắn ngược lại có thể dễ dàng hơn tham nộ âm dương p h á p tắc biến hóa không chỉ có như thế chặt đứt thiên địa c â u thúc lại mặt lâm thiên lực lượng phát tắc hắn có thể hoàn toàn thân ẩn hoàn toàn che lấp tự thân tồn tại vô luận cỡ nào thiên địa phát tắc trí lực đừng nói làm bị thương hắn thậm cái khác chỉ là n chạm tại n t đồng dạng thay loại này h n đổi một cách vô t h i vô giác bên trong trong thế giới sinh tử pháp tắc càng thêm hoàn thiện lục đạo luân hồi u minh địa phủ bắt đầu dần dần có hình thức ban đầu Mặc dù chỉ dù hình là trần h ứ c ban mặc rõ ràng một phương tiểu thế giới cường đại vĩnh viễn không ở chỗ hắn diện tích mênh n g ô n g mà là nhìn hắn pháp tắc phải t r ă n g hoàn thiện thiên địa pháp tắc hoàn thiện là quyết định một phương thế giới chân chính tiềm lực dù là tiểu thế giới chỉ có vạn giảm phương viên có thể chỉ cần pháp tắc hoàn thiện nó liền có thể bản thân vận hành tại thích hợp hoàn cảnh giới phương này tiểu thế giới sẽ bản thân hướng ra phía ngoài khuất trường gia tăng tự thân lực lượng mà nếu như pháp tắc không hoàn thiện như vậy dù là có ước vạn giảm phương viên trong thế giới cũng chỉ sẽ là một mảnh cô tịch cảnh tượng hắn tiểu thế giới diện tích không có khuất trương có tại h pháp hoàn thiện ể tắc tiến một bước l khiến cho hắn trong i ề m lực thật to tăng t ư như ở n Không g chỉ thế, t r tiểu thế giới pháp tắc hoàn thiện đối với hắn về ớ i hắn v sau khai sáng công pháp lúc có thể lựa chọn tại tự thân trong tiểu thế giới trước làm sơ bộ nếm thử tại tự thân trong tiểu thế giới làm nếm thử chỗ tốt lớn nhất chính là hết thể khả khống dù cho thất bại trả ra đại giới cũng sẽ không rất lớn như đặt ở ngoài giới một khi thất bại tự thân đứng trước phản vệ tốt nhất tình huống đều muốn tính dưỡng mấy năm thời gian mới có thể lại là một lần nếm thử đương nhiên nếu như có linh đan rượu dược trợ giúp tự thân mau chóng khôi phục lớn như vậy đại khái có thể rút ngăn cái này trong lúc nhất thời đây cũng là võ giả vì sao muốn gia nhập một phương thế lực nguyên nhân từ trong thế lực thu hoạch đan l dược càng thêm thuận tiện mau lẹ nếu không mình muốn luyện chế đ a n dược không chỉ có muốn thu đốn gỗ liệu còn muốn từng cái luyện chế chỗ hao phí tinh lực sẽ chỉ càng nhiều thị sát xong tự thân thế giới pháp tắc biến hóa c h â n mặc đứng dậy đạp vào t h u y ề n con tu hành đã kết thúc chính mình tiếp xuống nên trở về chân võ lâu sau đó hán liền nên tìm cơ hội tiến vào cự hải quan bên trong chờ đợi trí tôn giảng đạo đ chương í n mình liền có thể nắm chặt cơ hội, nghĩ biện pháp nhìn thấy phong n h thể chặt hội, pháp thấy có cơ đô nương p hai â thân, n trên t đem y đổ v trăm chuyển tám mươi lăm nhập cự hải quan trần mặc chậm rãi đi xuống thuyền con hắn đã lại lần nữa đi vào cái này t ử vân trong lâu lần này tu hành chỗ thời gian hao phí so ra mà nói cũng không tính d à i chỉ là khoảng một năm rưỡi so với cái khác v õ giả đậm một tí tại trường sinh bí địa bên trong bế quan mấy chục trên trăm năm t r â n mặc muốn thời gian hao phí thật sự là quá ngắn quá ngắn đương nhiên sở dĩ có thể làm được đ i ể m ấy là bởi vì nó so với cái khác võ giả có thiên độc hậu ưu thế t r â n mặc lấy ra huyền hoàng thiên lệnh bài đi ra tử vân trong lâu đem tự thân xuất quan tin tức truyền lại cho diệp thanh sơn hắn cũng không rõ ràng diệp thanh sơn chỗ nơi nào vì vậy không có cách nào đi tìm hắn chỉ có thể chủ động liên hệ hắn xác định tin tức theo huyền hoàng thiên lệnh bài truyền ra ngoài t r â n mặc lại lần nữa đi trở về tử vân trong lâu diệp thanh sơn lần này cũng không có như cùng đi ngày đồng dạng nhanh chóng đến đây trần mặc ngược lại cũng không gấp vẫn là an ổn tu luyện thẳ một trận cường h à n h ba động chuyển đến diệp thanh sơn rốt cục đi vào tử vân trong lâu trần m ặ c cảm giác được hàn đến lúc này kết thúc tu hành đứng dậy hành lễ nói tiền bối văn bối đã hoàn thành tại trường sinh bí địa tu hành diệp thanh sơn gật đầu ánh mắt bên trong mặc dù vẫn có vẻ kinh ngạc nhưng so với lúc trước tốt rất rất nhiều trần m ặ c tu hành tốc độ xác thực rất nhanh rất nhanh nhưng cùng hắn lúc trước biểu hiện cùng so sánh cũng không phải là như vậy quá làm cho người ta chân kinh hắn y nguyên có thể m ư ờ i phần trầm ổn tiếp nhận điều ấy nhưng ngay cả như vậy vừa nghĩ tới trần mạc thiên phú diệp thanh sơn trong lòng vẫn là ngăn không được sinh ra gợn sóng bọn hắn đều không ở trong lòng cảm thán đến t ộ t cùng là bực nào yêu nghiệt tu hành có thể nhanh như vậy đồng thời cũng ở trong lòng mặc sức tưởng tượng hẳn là thật sự là trời không vong nhân tộc nếu không nhân tộc làm sao có thể đạn sinh c h â n mặc như vậy thiên phú tốt như vậy yêu nghiệt có thể nói chỉ cần cho c h â n mặc một chút thời gian để hắn có thể an ổn tu hành hắn tuyệt đối có cơ hội leo lên trí tôn cảnh giới ngươi đã đột phá đây là một chuyện tốt tiếp xuống ta nghĩ biện pháp an bài ngươi tiến vào cự hải quan nội tu đi cự hải quan bên trong có trí tôn toa trấn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có trí tôn giàn đạo ngươi ở trong đó lắng nghe trí tôn tri đạo có thể bổ sòng tự thân không đủ diệp thanh sơn chậm rãi mở miệng là trần mặc giảng thuật hắn tiếp xuống con đường tu hành những chuyện này cơ hồ làm ỗ i một tên t i ê n tư y ê u lương v õ giả tại cự hải thành muốn đi thiết yếu con đường chỉ bất quá trần mặc thiên phú quá tốt tu hành tốc độ quá nhanh thật to tăng nhanh cái này tiến độ tiến đến cự hải quan sự t ỉ n h cũng không phải là dễ dàng như vậy ngươi cần lại chờ đợi một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này ngươi có thể t r ư ớ c làm tu hành hết thể chờ tin tức ta liền tốt diệp thanh sơn tiếp tục mở khẩu ra đời văn bối minh mạch trần mặc lúc này đáp lại diệp thanh sơn không ở đây chỗ chờ lâu thân hình l o i lên phi tốc ly khai trần mặc thiên phú quá tốt rồi đối mặt loại này thiên phú tự nhiên không thể lãng phí muốn hết tất cả biện pháp bồi dưỡng mà để một tên võ giả tiến vào cự hải quan đồng thời đạt được lắng nghe trí tôn giảng đạo cơ hội đây cũng không phải là hắn một người có thể quyết định sự t ì n h nhất định phải triệu tập minh bên trong những cường giả khác cùng đi thương thảo việc này diệp thanh sơn phi tốc ly khai trần mặc không có tiếp tục lưu lại tử vân trong lâu mà là khởi hành tiến về tụ hải thành bên trong hàng vũ vấn đạo điện hắn bây giờ tu vi mặc dù đạt tới chân nhất cảnh tam trọng tiên có thể vẫn chưa đạt được viên mãn tri cảnh sau đó tu hành cũng không hề bất luận cái gì độ khó thuần túy làm ải nước công phu muốn hao phi rất nhiều thời gian mới có thể. trần h ừ a dịp mặc đi vào hàng vũ vấn đạo điện bên trong bắt đầu một vòng mới tu hành mà t h ầ n võ lâu trụ sở bên trong diệp thanh sơn ngay tại triệu tập minh bên trong cường giả đương nhiên vì phòng ngừa việc này tiết ra ngoài hắn vẹn vẹn triệu tập chính mình cái này một phe phái chút ít cừng giả đều là lần trước tham dự qua thương thảo bồi dưỡng trần mọi người theo tin tức truyền ra ngoài rất nhanh liền có người đến nói thật đúng là vẫn như lần trước chỉ là lần này trong mắt của hắn rõ ràng hơi nghi hoặc một chút không hiểu đến tội cùng xảy ra chuyện gì ngươi vội vã như thế tìm ta hắn nhìn về phía diệp thanh sơn trầm giọng mở miệng đặt câu hỏi bạch ngọc linh cùng âm thiên minh hai người theo nhau mà tới sắp mặt đồng dạng mang theo nghi hoặc không hiểu nhìn về phía diệp thanh sơn ánh mắt bên trong tựa như cũng là đang hỏi đến tội cùng phát sinh chuyện gì muốn đột nhiên diệp thanh sơn trên mặt ý cười tiếu dung thậm chí là có chút ức chế không nổi theo tiếng nói của hắn rơi xuống nơi đây trong lầu các chính trị và pháp luật tự nhiên vận chuyển ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng cam đoan bọn hắn tiếp xuống nói đến bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài nói thật đúng là ba người đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa diệp thanh sơn đột nhiên triệu tập bọn hắn tất nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng tại trao đổi trước đó khẳng định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị phòng ngừa sự tỉnh tiết lộ chư vị còn nhớ trần mặc ư diệp thanh sơn mỉm cười mở miệm ba người gật đầu bọn hắn đôi trần mặc tự nhiên là nhớ k dù sao đây là gần nhất vạn năm đến chân võ lâu tư chất tốt nhất võ giả đừng nói bọn hắn ba người rõ ràng chân võ trong lâu rất nhiều cường giả cũng là biết rõ trần mặc tồn tại chỉ bất quá cũng không tự mình gặp qua hắn trần mặc tư chất chuyện tốt có chút viễn siêu chúng ta tưởng tượng hắn đoạn thời gian trước từ tự thân vị trí trong thế giới trở về tu vi liền đã đạt tới chân nhất cảnh nhị trọng tiên diệp thanh sơn trầm giọng tự thuật nói cái gì âm thiên minh thần sắc kinh ngạc ánh mắt bên trong tràn ngập chất vấn cùng không tin tưởng hắn biết rõ trần mặc thiên phú rất tốt lại không nghĩ rằng sẽ tốt đến cái này một tình trạng không chỉ là hắn nói thật đúng là cùng bạch ngọc linh đồng dạng là đẩy mặt kinh ngạc vẻ không hiểu diệp thanh sơn đối ba người lập tức biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn biết do trần mặc đột phá thời điểm chỗ triển lộ ra tình huống không thể so với hiện tại tốt bao nhiêu việc này là thật ta tự mình nghiệm chứng qua đồng thời trần mặc trước đây không lâu tiến về trường sinh bí địa tu hành bây giờ đã đột phá chân nhất cảnh tam trọng tiên sau đó hắn muốn đi trước cự hải quan bên trong tu luyện chuyện này cũng không phải là ta một người có thể giải quyết diệp thanh sơn tiếp tục mở miệng nếu như việc này hắn có năng lực một mình xử lý như vậy tuyệt sẽ không cáo chi càng nhiều người Hán Minh bạch ngọc linh nghe vậy đồng dạng tràn ngập nghi hoặc nàng thực sự không dám tưởng tượng chính mình lại nghe được một cái càng thêm không hợp thói thường tin tức chân mặc tại cái này ngắn ngủi thời gian hơn hai năm bên trong vậy mà trực tiếp đem tu vi tăng lên đến chân nhất cảnh tam trọng thiên tin tức này thật sự là quá mức không hợp thói thường nàng thậm chí hoài nghi mình nghe lầm có thể nàng rõ ràng tự mình tuyệt đối không có nghe lầm trần mặc tu hành tốc độ không phải đơn thuần có thể sử dụng tiên h phú tốt đến nghị luận đơn giản có thể nói là người tiên nàng có thể một đường người tu hành chấp trưởng cảnh giới tư chất ngộ tính tự nhiên cũng là đ ỉ n h tiêm bên trong đ ỉ n h tiêm nhưng vô luận là chính nàng vẫn là nàng nhiều năm như vậy thấy qua rất nhiều thiên tài chưa từng có người nào có thể đạt tới trần mặc loại này không hợp thói thường tình trạng thời gian hơn hai năm từ chân nhất cảnh nhất trọng tiên đến chân nhất cảnh tam trọng tiên những lời này nàng nói ra nàng đều cảm thấy không có người sẽ tin tưởng có thể nàng càng minh mạch diệp thanh sơn sẽ không tại trong chuyện này lừa gạt mình coi như lừa gạt mình cũng sẽ không lừa gạt nói thật đúng là nhưng cho dù là nàng cũng không dễ dàng như vậy tiếp nhận những chuyện này như lời ngươi nói đây hết thảy xác định là thật nói thật đúng là cho mày nội tâm của hắn đồng dạng chấn động không gì sánh nổi có thể hắn trung quy so bạch ngọc linh hai người tốt hơn chút nào rất nhanh liền tiếp nhận việc này không sai diệp thanh sơn dùng sức chút đầu đã như vậy chúng ta liền muốn hảo hảo mưu đồ một phen không đem việc này bộc lộ ra đi lại muốn cho hắn nghĩ biện pháp tiến vào cự hải quan nội tu đi nói thật đúng là mở miệng ánh mắt nhìn về phía còn lại ba người việc này cũng là đơn giản trần mặc đi vào cự hải thành bên trong cũng không bao lâu thời gian bên trong thành biết rõ biết hắn võ giả cũng không tính nhiều không có gì ngoài đến từ hoán thiên minh bên trong trương thiên luyện bọn người bên ngoài liền chỉ có hắn ban đầu ở chân võ bí địa tu hành lúc đã thấy bộ phận võ giả những người này đều không có cơ hội lắng nghe trí tôn giảng đạo trần mặc chỉ cần không chủ động bại lộ thân phận của mình như vậy thì sẽ không có người quá mức chú ý hắn diệp thanh sơn đem tự thân chỗ điều tra ra được đã biết tình huống nói ra những chuyện này nhìn như đơn giản trên thực tế muốn cha rõ ràng lại cần hao phí rất nhiều tinh lực dù là đối với hắn mà nói đem chuyện sự tình này tìm đọc rõ ràng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình như thế nói đến như thế đơn giản rất nhiều nói thật đúng là gật đầu chậm nhìn về phía hai nhân đạo việc này vô luận như thế nào không muốn tiết lộ ra ngoài ta sẽ liên hệ trong môn thuộc về chúng ta cái này một phe phái v õ giả thật lực là trần mặc tranh thủ đến lắng nghe trí tôn giảng đạo cơ hội diệp thanh sơn lần này mặc dù liên hệ bọn hắn ba người nhưng chân chính có thể tạo được tính quyết định tác dụng cũng chính là nói thật đúng là một người còn lại hai người chỉ có thể cung cấp trợ lực không được tác dụng cực kỳ trọng yếu thương thảo song đại thể phương án nói thật đúng là bắt đầu an bài cụ thể muốn làm sự tình trần mạc lúc này còn tại tu hành vô tận âm dương phát tắc thiên địa vạn tượng chi lực tụ hợp vào trong cơ thể hắn vì hắn tu vi mang đến tăng tiến đương nhiên bực này tăng tiến chỉ là nước lên thì thuyền lên tức tăng lên mà cũng không phải là chất bột phá tại hàng vũ vấn đạo điện nội tu đi võ giả rất dễ dàng coi nhẹ ngoại giới thời gian biến hóa trần mạc không biết tại tu hành bao lâu thẳng đến hắn dần dần cảm ứng được tự thân bình cảnh tồn tại vẫn còn chưa kịp tiếp tục cẩn thận phát giác huyền hoàng thiên lệnh bài bên trong liền truyền đến tin tức trần mạc lần này bế quan tu hành cũng không có ngăn cách trong ngoài ảnh hưởng Vì cái gì cái tin tức. Tin tức thông qua cái này một tình huống hắn có thể suy đoán ra tự thân lần bế quan này tu hành thời gian có gần ba mươi năm ly khai hằng vũ vấn đạo điện hắn thân hóa một đạo lưu quang tiến về tử vân lâu nhưng là bây giờ thi triển thần thông tên là hóa hồng chi thuật tục truyền chính là thời kỳ thượng của một vị đại năng xem kim ô lao v ù n vụ sáng tạo đương nhiên vị này đại năng tự thân là dùng không đến thủ đoạn như thế sở dĩ khai sáng bực này thần thông cũng là vì môn hạ đệ tử chuẩn bị hóa hồng chi thuật không có khác đặc điểm duy nhất đặc điểm chính là rất nhanh có thể dùng tại cự ly x a đi đường cũng nguyên nhân chính là như thế tại bây giờ cự hải quan bên trong có không ít võ giả đều tu hành cái này môn thần thông thi triển hóa hồng chi thuật c h â n mặc vẹn vẹn hao phí trong chốc lát liền lại lần nữa đi vào tử vân trong lâu diệp thanh sơn sớm đã ở chỗ này chờ đợi đây là lần này không chỉ có hắn nói thật đúng là cũng ở chỗ này hắn nhìn kỹ hướng trần mặc ánh mắt bên trong đã có thưởng thức hài lòng vẫn còn mang theo chấn kinh không hiểu hắn thậm chí có chút hoài nghi tại trước mắt mình có phải hay không một người có phải hay không là một cái quái thai liền xem như trời sinh thần thú đào móc tự thân thiên phú huyết mạch tu hành tốc độ chỉ sợ cũng không có khả năng có nhanh như vậy trần mặc tốc độ tu luyện có chút không nói đạo lý thậm chí được xưng ơ tụng là không hợp t h o i thưởng ta đã vì ngươi an bài tốt hết thảy tiếp xuống ngươi theo thanh sơn tiến vào cự hải quan hắn sẽ tiến đến lắng nghe trí tôn giàn đạo nói thật đúng là nội tâm tuy có nghĩ hoặc nhưng cũng không có đi hỏi hắn không biết rõ trần mặc vì cái gì tu hành nhanh như vậy nhưng tại bây giờ giữa thiên địa những chuyện này không phải rất trọng yếu trần mặc tu hành tốc độ rất nhanh ngược lại là một chuyện tốt hắn thực lực tốc độ tăng lên càng nhanh càng tốt thậm chí nếu như cùng hắn đồng dạng thiên phú nhân kiệt có thể nhiều đến như vậy trăm tám mươi cái nói không chừng thận h ả i thai kiếp liền có triệt để bị n ị c h c h u y ể n khả năng đương nhiên nói thật đúng là cũng rõ ràng cái này chính chỉ là vọng tưởng b ự c này n ị c h thiên yêu nghiệt cùng một thời đại có thể tồn tại một cái xác suất đều đã phi thường thấp nghĩ đến trăm tám mươi cái đây tuyệt đối là chuyện không có thể văn bối minh mạch trần mặc không người hành lễ nội tâm đã làm tốt chuẩy lắng nghe trí tôn giảng đạo dĩ nhiên trọng yếu dĩ nhiên khó được nhưng cùng chính mình muốn làm sự tình cùng so sánh cũng không phải trọng yếu như vậy hắn cũng không có quên chính mình hôm nay tới đây mục đích chính yếu nhất đem trên tay mình đ ồ vật chuyền ra ngoài giao cho phong đô nương nương p h â n t h â n chuyện sự tình này không riêng liên quan đến cự hải thành càng liên quan đến thiên địa sinh linh lần này tiền đến hết thể điệu thấp cẩn thận ngươi chớ bại lộ thân phận của mình nói thật đúng là cẩn thận hướng trần mặc căn dặn diệp thanh sơn thì ngay sau đó mở miệng mọi chuyện ta trên đường sẽ cùng ngươi nói rõ ràng nhập cự hải quan về sau ngươi an ổn chờ đợi trí tôn giảng đạo là đủ trần mặc cự diệp thanh sơn thì lấy ra một kiện cháo b à o đưa cho hắn cái này cháo b à o chất liệu đặc thù sơ tới sơ lui giống như tơ lụa quan sát tỉ mỉ dưới có thể rõ ràng phát hiện cháo b à o nội bộ có một chỗ độc lập không gian võ giả chỉ cần mặc vào cái này cháo b à o tương đương với lấy tự thân làm tâm điểm hình thành một mảnh đặc biệt t r ậ t vực đủ để ngăn cách bất luận người nào quan sát đi theo ta diệp thanh sơn mở miệng quay người đi hướng tử vân lâu bên ngoài trần mặc bận bịu đuổi theo hắn bước chân hai người tốc độ rất nhanh bất quá t r ớ c mắt đi vào cửa h i trước t o a này quan hải vẫn lẳng lặng sừng sững ở chỗ này trần m ặ c lọt vào trong tầm mắt nhìn lại nơi đây cửa hải giống như thiên n g u y ê n h o à n h lập đem hết t h ể thận hải chi huy ngăn cách bên ngoài võ giả bước vào trong cái này liền thân ở cùng thận hải tiếp xúc tuyến đầu lại nơi đây thận hải bên trong sinh linh hắn cường đại khó mà tưởng tượng chỉ có dựa vào vô tận trận pháp tăng thêm vô số cường giả trấn thủ mới có thể khó khăn lắm cùng những cái kia thận hải sinh linh cầm mình trên thực tế nơi đây thận hải cảnh tượng cũng không tính nguy hiểm bởi vì ở trong đó sinh linh cũng không có gấp đánh vào huyền h o à n thiên bọn chúng chỉ là tại một chút xíu trầm rãi làm hao mòn cự hải thành bên trong v c á i n à y một tốc độ c h ậ m c h ạ p c ũ n g rất t có h à n h tự hiệu. t h e o thời gian chuyển rời, cự h u y ể n rời, c hải thành bên trong võ giả cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đã tới dù là tất cả võ giả đều đi c h ấ n thủ trận pháp trận pháp y nguyên duy trì không ngừng tình huống đợi cho khi đó chính là bọn h ắ n quy mô xâm lấn bắt đầu không chỉ có như thế lại dùng loại phương pháp này có thể vì nó nhóm giảm bớt rất nhiều hy sinh vô vị cùng tiêu hao thận hải s á c thực sinh linh sẽ không chết có thể bọn chúng cũng không phải bền chắc như thép bọn chúng tuyệt không nguyện ý vì người khác thành công mà hao phí chính mình tích lũy tới lực lượng cũng nguyên nhân chính là như thế cự hải thành bên trong thiên địa sinh linh mới có thể cùng thận hải sinh linh giữ lẫn nhau diệp thanh sơn lấy ra một phương lệnh bài hạch nghiệm thân phận c h ậ n mang theo trần mặc chân chính bước vào cự hải quan bên trong chương 286 cự biển hôm sau trận dầm dầm dầm dầm c u â n c u ộ n tiếng nước vang vọng hắn âm thanh chấn động khắp nơi tựa như sóng biển đánh ra trên ngoan thạch lại mỗi một lần đánh ra cái này sóng biển đều tại ăn mòn ngoan thạch dùng cái này tình huống phát triển cuối cùng sẽ có một ngày ngoan thạch đem triệt để bị mục nát trần mặc mới bước vào con nội liền cảm giác một cỗ mười phần ở mất thanh mạn khí tức bao khỏa tự thân hắn rõ ràng đây là thận hải lực lượng tại cái này phong thiên cụ tự hóa bước vào con nội chính mình mặc dù không có chân chính tham gia trong đó lại bắt đầu thực sự tiếp xúc thận hải chi lực lực lượng này cũng không phải hắn lúc trước ở thế giới bên trong tiếp xúc thận hải chi lực lúc trước hắn tiếp xúc lực lượng nhiều nhất được xương tụng là một chỗ vũng nước nhỏ mà bây giờ hắn tại trực diện toàn bộ đại dương m ê n h m ô n g đầm lầy không chỉ có như thế lại không ngờ rõ ràng cái này đại dương m ê n h m ô n g đầm lầy bên trong lần núp lấy bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ vẹn vẹn chỉ là có thể cùng chí tôn đối chọi thận hải sinh linh tại cự hải thành ghi chép bên trong liền không còn có năm đầu cái này còn chỉ là lộ diện số lượng có lẽ còn có một bộ phận đồng dạng cường đại thận hải sinh linh từ đầu đến cuối đang ngủ đông Cũng m a trước n diện thận hải chi lực cảm thụ có lực lượng này đối t ư ợ n thân ăn mòn cái này cần võ giả dựa vào tự thân chi lực chậm rãi thong thả lại xước này. trên c thân cháo bảo tuy có bộ phận ngăn cách ngăn cản chi năng có thể vẫn có chút lực lượng xâm nhập lục thân bên trong hắn nhục thân cũng tại biến động thể nội vô tận pháp tắc kết nối thành lưới đối kháng những n à y ngoại lai ăn mòn c h i lực trần mặc bây giờ tiếp xúc đến cũng không phải là biển sâu chi thủy chỉ là trước mặt cái này vâu ngần biển sâu chỗ thổi ra một chút gió biển nhưng dù là chỉ là chút gió biển nhưng cũng đủ để đối võ giả tạo thành ăn mòn võ giả có lẽ bởi vì thực lực mạnh yếu bị ăn mòn khác biệt nhưng vô luận cỡ nào tu vi đều sẽ bị ăn mòn trong thời gian ngắn tự nhiên không thành vấn đề có thể tích lũy tháng ngày dưới võ giả nhất định phải ly khai nơi đây không phải có bị trần mặc triệt để ăn mòn phong hiểm cũng u y ê n nhân chính là như thế thân ở cự hải quan bên trong võ giả mỗi cách một đoạn thời gian tất nhiên sẽ trải qua thay phiên trần mặc kích phát nhục thân huyền diệu trong khoảnh khắc đem những lực lượng này ngăn cản ở ngoài chỉ là bọn chúng cũng không có biến mất đây là lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi cùng mình nhục thân đối đầu kháng ràng co có lẽ nhục thân thành thánh giả có thể chân chính miễn dịch thận hải chi khí ảnh hưởng dù sao kêu ba vị trí tôn thế nhưng là lâu d à i t ọ a c h ấ n tại cự hải quan bên trong bọn hắn rất hiển nhiên không có khả năng bị thận hải chi khí ăn mòn trần mặc bây giờ mặc dù không có đạt tới nhục thân thành thánh tình trạng có thể t r a n lệch nhưng cũng không phải rất xa lấy hắn chi nhục thân huyền diệu hắn hắn như dự định trường lưu tại cự hải quan bên trong muốn dừng lại thời gian muốn so khắc võ giả nhiều rất nhiều nhục thân kích phát huy n d i ệ u chống cự ngoại giới ăn mòn chi lực trần mặc bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại diệp thanh sơn gặp này tình huống thoáng sửng sốt hắn là không nghĩ tới trần mặc có thể khôi phục nhanh như vậy nếu là đổi thành cái khác thật một võ giả n h ậ p quan nói ít cũng muốn mấy canh giờ thời gian chậm giải thích đứng nơi đây tình huống mới có thể tuyệt không có khả năng như trần mặc như vậy như thế mau lẹ nhưng h ắ n nghĩ lại cái này cũng bình thường dù sao trần mặc tư chất là trước nay chưa từng có tốt người kiểu này trên thân biểu hiện ra một chút thần dị chỗ thật sự là không thể bình thường hơn được gặp chân mặt dần dần khôi phục diệp thanh sơn lập tức tiếp tục hành tàu cự hải quan bên trong vô tận trận pháp tích lũy tầng điện cửa hải nội bộ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn t ừ ngoại giới nhìn là thanh màu xám tường đá nhưng mà chân chính bước vào trong đó lại phát hiện ở chỗ này có một phương rộng lớn thế giới hai bên trái phải là không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài tường thành mà tại phía trước muốn c h ọ n vẹn hành tàu mấy ngàn dặm mới có thể trông thấy mặt khác tường thành tại hai mặt tường thành trống dốc chỗ có vô số trận pháp vận chuyển mỗi một phe trận pháp trận nhãn đều rất giống một tỏa cung điện trôi lơ lửng trên không có thật một thậm chí là chấp trưởng cảnh giới võ giả qua lại trong đó hoặc là ngồi xuống tại trong cung điện vô số đạo hừng hực sáng chói màu vàng kim thần liên đem những cung điện này kết nối làm một thể từ nguyên bản từng cái độc lập trận nhãn cuối cùng biến thành một phương cực kỳ mênh mông trận pháp mà tại cung điện phía dưới là xanh úng tươi tốt vô cùng ống tùm rừng rậm nguyên thủy vô số cổ mộc phóng lên tận trời kẻ cao nhất lại phải có gần ngàn trượng vô số dây leo giống như cầu long vốn lượn tại những cây cổ thụ này trên cành cây mà thấp bé bùi cây cùng cỏ dại số lượng thì càng là số chi không rõ một chút nhìn ra sa mạ y chỉ có thể nhìn thấy xanh l nhưng cái này vô tận rừng rậm nguyên thủy bên trong không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại rán côn trùng chuột kiến đ i ề u tước cầm thú hoàn toàn tuyệt tích bởi vì những n à y sinh linh căn vốn không pháp ở chỗ này tồn tại liền liền những n à y có cây cũng là bởi vì không có linh trí tăng thêm chất liệu tương đối đặc thù mới có thể ở chỗ này sinh trưởng giá thú hoặc h ứ a n h ư ợ c nhỏ nhưng dầu gì cũng có linh trí thấp hèn đến đâu cũng tồn tại đối mặt thận hải ăn mòn bọn chúng có lẽ không cảm thấy được gì tưởng nhưng chúng nó linh trí tiếp nhận không được ở cỗ lực lượng này sẽ chỉ sụp đổ mà chết trần mạc đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa bầu trời ở giữa lơ lửng cung điện nói ít phải có mấy trăm tòa. Cái những à y còn c ỉ là lực là thành một góc, cái khác địa phương tất nhiên có càng này tài tường một tất trì trận tuyệt một thiên tự. phương nhiên nhiều cung điện. Muốn duy trì bực này kinh khủng nguyên cùng nhân văn n góc, khác pháp, chỗ hao phí h có cái bực cái đối địa duy số tự. Những trận pháp này bây giờ cũng không bị toàn diện kích phát chỉ là duy trì nhất là phổ thông trạng thái trần mặc nhìn ra được những trận pháp này đang không ngừng vận chuyển bên trong c ó tại một chút xíu tích lũy lực lượng những ngày này tích nguyệt mệnh mọi lưu giữ lại lực lượng sẽ tại nào đó trận đại chiến bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu về phần trận kia đại chiến đến tột cùng khi nào sẽ tới điểm ấy liền không người có thể biết nơi đây cự biển hôm sau trận đem trần mặc ảnh hưởng ngăn cách bên ngoài bây giờ tình huống còn tính ăn ổn chỉ là thỉnh thoảng sẽ có quy mô nhỏ thận hải sinh linh xâm lấn diệp thanh sơn trầm giọng mở miệng hướng trần mặc giới thiệu nơi đây tình huống những cái kia cường đại lại có linh trí thận hải sinh linh tự nhiên không có khả năng chủ động xuất thủ có thể rất nhiều nhỏ yếu thậm chí hoàn toàn không có linh trí thận hải sinh linh tại những cái kia sinh linh mạnh mẽ dẫn đạo dưới mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ giống thiêu thân lao đầu vào lửa nhào về phía cự hải quan bọn chúng làm sự tình nhìn như không có ý nghĩa kỳ thực là đang không ngừng tiêu hao cự hải thành nội tỉnh cùng lực lượng chỉ bất quá cái này một tuần kỳ dài đắng đắng dài răng giặc đến muốn lấy mấy ngàn trên vạn năm tính toán. diệp thanh sơn không có dừng lại bước chân mang theo trần mạc đăng lâm công t r ú n g t ư ờ n g thành bên trong tuy có vô số cung điện nhưng lại cũng không phải là lộn xộn đông đảo cung điện có trật tự đ ị a tướng liền đạo đạo trận pháp chi lực yên lặng lưu chuyển trần mặc dù cho đối với trận pháp chi đạo không coi là bao nhiêu tinh thông nhưng cũng có thể nhìn ra khác mỹ cảm vô tận trận pháp tương liên tạo thành một mặt cực kỳ khoan hậu bức tường hai mặt thanh thạch thành tường ở giữa liền cùng trận pháp này chi lực lấp đầy đương nhiên trận pháp này chi lực cũng không ảnh hưởng võ giả tự do hành động chỉ có ngoại giới thận hải sinh linh cùng thận hải chi khí mới có thể bị trận pháp này ngắn cách chấn áp trần mặc lúc này lại đem ánh mắt nhìn về phía hai mặt đá xanh tường cái này hai mặt tường đá có thể sừng sững ở đây tự nhiên cũng là không đơn giản không có gì ngoài bản thân đầy đủ cao lớn nguy nga khoan hậu trần mặc còn chứng kiến hai mặt trên tường thành trải rộng vô số huyền diệu đường vân lại quan sát tỉ mỉ liền có thể nhìn thấy cái này hai mặt tường thành không phải tường thành mà là hai mặt cực kỳ rộng lớn thế giới hàng rào có đại năng đem cái này hai khối giới bích tồn tại ở chỗ này coi như tường thành sử dụng dùng cái này đến ngăn cách thật hại loại thủ đoạn này có thể xưng quỵ phủ thần công thực sự để cho người ta cảm thấy kính sợ bởi vì t r ậ n đoạn giới bích cũng không phải là chỉ là một khối nhỏ mà là kéo dài ước và dặm không biết đến cỡ nào rộng lớn diệp thanh sơn mang theo trần mặc một đường hướng đông mà đi hai người tốc độ không chậm rất mau tới đến một chỗ r ã cung điện rơi trước cùng nơi khác khác biệt nơi đây r ã cung điện rơi kéo dài gần và dặm có chín đại chủ điện cùng trên trăm phương t i ể u dáng khác biệt phụ điện v ư n t quanh nơi đây chính là trí tôn ở chỗ thái sơ đạo quân chính là vị này trí tôn tôn hiệu h ắ n chính là cổ thiên đế thời kỳ đạo tôn thân truyền đệ tử trí tôn người tại giữa thiên địa mở một phương đại đạo loại cảnh giới này tồn tại cũng có thể xưng là thâm bất khả chắc như đặt ở cổ thiên địa thời kỳ p h à m có người nhớ tới trí tôn tôn hiệu vị tiêu trí tôn tất có nhận thấy dù cho đến bây giờ có vô tận thận hải cách trở cho dù là trí tôn cừng giả cũng không nguyện ý lãng phí dư thừa tâm lực đi dọ xét thận hải tình huống có thể chỉ cần thân ở cùng một giới bên trong nhớ tới trí tôn tôn hiệu người vị tiêu trí tôn cũng sẽ có cảm ứng đương nhiên là có s ở cảm ứng cũng chỉ là có cảm ứng tuyệt đại đa số tình huống giới không có trí tôn hội đi tra xét rõ ràng cảm ứng dù sao giữa thiên đ i ệ có quá nhiều võ giả quá nhiều sinh linh, Cho dù là trí tôn cứng có ước cũng lực, chuyện có thể phân hóa ra ước vạn suy nghĩ, nhưng không tinh tình huống giới chuyện không có ý nghĩa dù là trí tôn đặt tuyệt vạn giả, giới đại ra đa suy sẽ số đem ở ý bên trong ê n Trần t Mạc đi h e Diệp t h a h Sơn, n một đ ư ờ đi vào m ộ tòa phương thiên điện bên trong. Bên trong t cung điện này rất là thanh tĩnh nội bộ trống giống không có vật khác gần như chỉ ở đại điện trung ương nhất có một cây bạch ngọc lương trụ trí tôn giảng đạo chia làm xuân hạ thu đông bốn mùa mỗi một quý giảng đạo một tháng thời gian đương nhiên giảng đạo giả cũng không phải là chân chính trí tôn chính là thứ nhất phương hóa thân nhưng cho dù như thế tại tuyệt đại đa số võ giả mà nói cũng là có thể nộp nhưng không thể cầu cơ duyên diệp thanh sơn cẩn thận hướng trần mặc giảng giải trật lại nói ngoài ra cách mỗi năm mươi năm liền có một lần lắng nghe chân chính trí tôn giảng đạo cơ hội đến lúc đó giảng chính là trực chỉ thiên điệu bản nguyên đại đạo huyền hoàng thiên bên trong tất cả võ giả đều có cơ hội lắng nghe về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền muốn nhìn cái người cơ duyên trần mặc gật đầu khó trách đông đảo chân nhất cảnh giới võ giả đều sẽ lâu dài ở nơi này chỗ vẹn vẹn chỉ là cách mỗi năm mươi năm có cơ hội lắng nghe trí tôn giảng đạo cũng đã là thiên đại cơ duyên càng đừng đề cập ngày bình thường còn có đông đạo tài nguyên phụ trợ như thiên tư thật tốt còn có thể có cơ hội lắng nghe mỗi tháng một lần giảng đạo. hai này vị khác trí tôn ở cung điện phương vị ta đã sớm đánh dấu tốt đợi cho thái sơ t h í tôn giảng đạo xong xuôi ngươi liền tiến về chỗ tiếp theo cung điện trần mặc lúc này tiếp nhận ngọc giản luyện hóa bên trong ngọc giản lưu lại tổn tin tức không nhiều chỉ có hai vị khác trí tôn vị trí cung điện phương vị cùng tên tuổi ngoài ra còn tiêu chú lần tiếp theo giảng đạo trí tôn phân thân chính là huyền hoàng đạo tôn mà lại xuống một lần thì là phù giao trí tôn cái này ba vị trí tôn bên trong không có gì ngoài phù giao trí tôn là thiền sinh địa dưỡng thiên địa sinh linh bên ngoài hai vị khác đạo tôn đều là nhân tộc xuất thân trong đó huyền hoàng đạo tôn vẫn là tại huyền hoàng thiên thành lập lúc đột phá thành tựu trí tôn cũng nguyên nhân chính là như thế huyền hoàng thiên mới lấy tên tuổi chỗ mệnh danh trần m ặ c nắm giữ s o n g trong ngọc giản tin tức diệp thanh sơn thì lại mở miệng bàn giao ta chỗ này còn có sự tình khác muốn làm không thể ở đây chờ lâu ngươi tiếp xuống an ổn lắng nghe trí tôn giảng đạo là được còn lại sự tình không cần nhiều quản cũng không cần nhiều hỏi đến lắng nghe giảng đạo thời điểm không muốn hướng những người khác lộ ra thân phận của ngươi cũng tận lượng không muốn cùng bọn hắn quá nhiều giao lưu văn bối minh bạch trần mắc lúc này đáp ứng nói những chuyện này dù cho diệp thanh sơn không nói hắn cũng sẽ đi làm cho nên bại lộ thân phận của mình cho dù là bại lộ cho có thể tin người đây cũng không phải là chuyện gì tốt bởi vì hắn cũng rõ ràng tự thân thiên phú khủng bố cỡ nào nếu như thật làm cho thận hại sinh linh biết rõ mình coi như bất tử cũng tất nhiên sẽ đứng trước vô tận phiền p h ư c Coi như bại lộ thân phận cùng tu vi tối thiểu cũng muốn chính các loại đạt tới chấp trưởng thậm chí là đại năng cảnh giới mới có thể Tốt, tại thu Thanh một Thân trưởng tiến trong trước trong mắt trận chấn thủ, cùng kiểm trận pháp vận phải trang bình thường, bảo đảm hết thể thế, thật trần cuối người nơi hành. Sơn cùng động viên nói xong cũng không này hán quan bên cũng không không muốn chấn cùng nghiệm vận chuyển bình không như cũng giả, gì lưu chờ Diệp hải phải cái đi kiểm phải sai. lâu. là làm, là là làm câu, đều yếu cơm đây đảm hảo hảo chỗ chỗ chấp pháp chủ cho che bảo vào mà Mà dĩ sở cự mặc vì kỳ ở cái này bản thân liền là một kiện có chút dị thường sự tình nếu như hắn tại lộ diện tiến vào cự hải quan bên trong lại vội vàng ly khai như vậy cái này bản thân cựu có thể trở thành để cho người ta hoài nghi điểm diệp thanh sơn đã dự định muốn che lấp trần mặc thân phận như vậy tự nhiên muốn hảo hảo dùng tới một phen tâm tư nguyên nhân đơn giản hắn muốn vì trần mặc tranh thủ thêm một chút tu hành cơ hội như loại này thiên tài chỉ cần trưởng thành nhất định sẽ là trước mắt thế cục mang đến rất lớn đổi mới mà hắn hoặc là nói bọn hắn muốn làm hết thể chính là vì trần mặc hộ giá hộ tống để hắn trưởng thành bọn hắn cũng từ không lo lắng cho trần mặc đầu nhập đại lượng tài nguyên sẽ không chiếm được hồi báo nguyên nhân một mặt là bọn hắn sớm điều tra qua trần mặc mặc dù không phải đặc biệt biệt thanh sở tính cách của hắn nhưng cũng có thể nhìn ra hắn hẳn là có ơn tất báo tính cách húng chi dù cho theo kém nhất tình huống cân nhắc trần mặc sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì hồi báo có thể chỉ cần trần mặc còn muốn sống sót kia theo hắn trưởng thành hắn cũng phải đứng trước thần hải cũng phải đi xử lý trước mắt thế cục trần võ lâu cũng tốt huyền hoàng thiên cũng được đứng trước ngoại bộ nguy cơ bọn hắn làm hết thể mục tiêu cũng là vì giải quyết một vấn đề này về phần sự tính khác đều có thể trước về sau gất lại đều không phải là rất trọng yếu những sự tình này là tất cả cường giả chung nhận thức cũng nguyên nhân chính là như thế huyền hoàng thiên tất cả lực lượng mới có thể c h ỉ n h hợp đến cùng một chỗ cùng nhau phát huy tác dụng diệp thanh sơn khởi hành ly khai c h â n mặc lại lấy ra viên kiêng ngọc giản cẩn thận xem xét tham nội trong đó địa đồ chỉ là đáng tiếc bên trong ngọc giản vẹn vẹn tiêu chú ba vị trí tôn chỗ chỗ mình muốn tìm tới phong đô nương nương phân thân chỉ sợ vẫn là muốn bỏ phí một phen lực khí cũng may chính mình cần bôn u ba qua lại tại ba vị trí tôn g i ả n đạo chỗ sẽ không bị câu thúc tại một chỗ như thế thuận tiện chính mình đi tìm phong đô nương nương phân thân lại lần nữa cha xét xong địa đồ Trân m chân k mặc xếp bằng ở cung điện phía dưới ánh mắt dò xét chu vi hôm nay chính là trí Chí tôn giảng đạo thời gian trừ hắn bên ngoài cũng có rất nhiều võ giả tới chỗ này những này thực lực võ giả cao thấp khác biệt nhưng tu vi người yếu nhất cũng muốn như hắn đồng dạng đạt tới chân nhất cảnh tam trọng tiên mà trong đó người mạnh hơn thì tất nhiên là chấp trưởng cảnh giới tồn tại đương nhiên những n à y càng thêm cường đại võ giả tại chấp trưởng cảnh giới tu hành chưa viên mãn không có gặp phải tự thân bình cảnh nguyên nhân chính là như thế bọn hắn còn có thể lắng nghe trí tôn giảng đạo từ trí tôn giảng thuật thiên địa c h i đạo bên trong hấp thu chất dinh dưỡng khỏe mạnh tự thân còn nếu là cái nào một ngày bọn hắn cũng gặp phải tu hành lúc bình cảnh như vậy thì nhất định phải khởi hành đi giải quyết một vấn đề này không thể lại đơn thuần chỉ là dựa vào giảng đạo tu đi đến đây võ giả bên trong có không ít như hắn người mặc cháo bảo che lấp vẻ mặt không hề nghi ngờ thân phận của bọn hắn tùy tiện cũng không nguyện ý bại lộ bởi vì một khi bộc lộ ra đến liền mang ý nghĩa phong hiểm vì vậy che giấu được là lựa chọn tốt nhất ngoài ra nếu là thực lực đạt tới chấp trưởng cảnh giới võ giả như vậy cũng không tất quá mức che lấp tự thân rất nhiều võ giả lục tục no ngoe nghe tiến vào cung điện. đều như trần mặc tại cung điện phía dưới ngồi xếp bằng tính tâm chờ đợi trí tôn giảng đạo đông đ ả o võ giả đến đây tốc độ rất nhanh bất quá một lát liền đã t h ể tụ trần mặc đại khái dò xét một phen cung điện phía dưới tụ tập võ giả nói ít phải có hơn ba trăm tên cái này ba trăm người tư chất ngộ tính dù cho không phải đình tiêm cũng muốn là một lưu thủy chuẩn nếu không không có cơ hội tới ở đây lắng nghe trí tôn giảng đạo cơ hội c h â n quý coi như tốn hao lại nhiều c ô n g hiến điểm cũng rất khó đổi được muốn có được này cơ hội cũng chỉ có bị tự thân vị trí thế lực ngoài định mức bồi dưỡng theo tất cả võ giả lần lượt đến cung điện đài cao chủ vị chỗ một tôn hư ảnh hiện hiện. ngay sau đó tôn này hư ảnh l ư n g thực hóa thành một tên dâu tóc bạc trắng khuôn mặt hiền lành hiền lành lão giả đây chính là thái sơ đạo tôn hóa thân một trong mặc dù chỉ là một bộ hóa thân có thể đối thiên địa đại đạo lý giải t u y ệ t không yếu tại bản thể chỉ là hắn có khả năng điều động thiên địa chi lực không bằng thái sơ đạo tôn bản thể vì vậy chỉ có thể cho hơn ba trăm tên võ giả giảng đạo trí tôn hóa thân cho võ giả giảng đạo không phải đơn thuần luận thuật thiên địa lý lẽ mà là muốn đem những này đại đạo phát tắc trực tiếp hiện ra ở võ giả trước mặt đồng thời đem nó hóa thành tương đối dễ hiệu đạo pháp để võ giả có thể tu hành lĩnh ngộ cái này hiển nhiên không phải một k dù là đối với trí tôn phân thân mà nói cũng phải điều động rất nhiều lực lượng cũng nguyên nhân chính là như thế mỗi lần có thể lắng nghe giảng đạo võ giả số lượng mới không thể quá nhiều nếu không phải như thế hôm nay đến đây nơi đây võ giả liền sẽ không chỉ là hơn ba trăm vị tất cả lắng nghe giảng đạo có thể tăng thực lực lên võ giả hơn tám phần mười nửa đều sẽ tới đây thái sơ trí tôn phân thân chậm rãi đảo qua ở đây tất cả võ giả c h ậ n một đạo ba động dâng lên trí tôn giảng thuật tri đạo đương nhiên không thể đơn thuần lấy tiếng nói văn tự nghị luận thiên điệu t i đạo chuyển lại ra thanh âm tự nhiên là thiên đ i ệ thanh âm trần mặc trong chốc lát chỉ cảm thấy trước mắt thế giới sống lại ngàn vạn p h á p tác lưu chuyển biến hóa lấy đơn giản nhất chất phát phương thức hiện ra ở trước mặt mình để hắn lĩnh ngộ hấp thu không chỉ có như thế bây giờ hiện ra ở mỗi tên võ giả trước mặt thiên địa đại đạo cũng khác nhau võ giả tu hành ra sao loại đạo pháp bây giờ cảm giác đến chính là cỡ nào p h á p tác tiếp tục luyện hóa những n à y p h á p tác bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất tăng tiến tự thân tu vi trí tôn giảng đạo là dùng phương thức đơn giản nhất đem thiên địa đại đạo vào mở cách gian á t tốt như vậy để bọn hắn những n à y võ giả có thể bằng nhanh nhất thời gian đi lĩnh ngộ lý giải đồng thời để tự thân tu vi có chỗ tăng lên trần mặc bắt lấy cơ hội tâm thần chìm tại một thể bắt đầu tu hành ngàn vạn â m dương phát tắc tựa như tại bị một cái đại thủ điều khiển không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể hắn trần mạc kết hợp những n à y phát tắc tăng tiến tự thân tu vi hắn có thể cảm nhận được trong quá trình này nguyên bản đã tiếp cận bình cảnh tu vi bắt đầu dần dần b u n g lỏng nếu như theo này tình huống tiếp tục không được bao lâu chính mình liền có thể trực tiếp đột phá tu hành không tuyến nguyện một tháng thời gian hoảng hốt mà qua trần mạc đã cảm nhận được tự thân thời cơ đột phá sau đó chỉ cần vận dụng thuế phàng châu tiến hành một lần thoát thai hoàn cốt thuế biến hay là lại lắng nghe một lần giàn đạo hắn liền có thể đột phá trần mạc đương nhiên không chuẩn bị tiến hành thuế biến thuế biến cơ hội khó được phải dùng tại mấu chốt nhất chỗ bây giờ đã có thể thông qua lắng nghe giảng đạo đột phá như vậy đương nhiên phải dùng càng thêm tiết kiệm phương thức đang giảng đạo quá trình bên trong tự nhiên cũng có võ giả đột phá trí tôn giảng đạo hiệu quả vô cùng tốt càng đừng đề cập có thể tới chỗ này võ giả bản thân tại lắng nghe giảng đạo trước nộ tính thiên phú chính là đình tiêm có khi chỉ cần muốn một chút thời cơ l i ề n có thể trợ lực bọn hắn tăng lên tu vi lại tại tu vi đạt tới chấp trưởng cảnh giới đột phá đại năng cảnh giới bình t h n h trước giảng đạo tác dụng đều sẽ tồn tại từ chấp trưởng cảnh giới đột phá đại năng đ â trong cung p h điện là chỉ y t thái sơ đạo quân phân thân sớm đã biến mất đông đảo võ giả thì từng cái ly khai chuẩn bị tiến về chỗ tiếp theo giảng đạo tri điệm rất nhiều biết nhau quan hệ hơi tốt võ giả hô bằng gọi hữu top năm top ba mà đi trần mặc nương nương mình mình lệnh bài. Lệnh bài tiếp xuống liền muốn tại tòa này cửa lại bên trong nếm thử đi cảm ứng đại khái giống nhau khí thức quá trình này không khác nào mò kim đáy biển cũng may thân là chân nhất cảnh giới vó giả tốc độ của mình rất nhanh cho dù là tại mò kim đáy biển cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn đem chọn phiến hải dương lập mấy lần duy nhất nan đề chính là hy vọng phong đô nương nương không có hoàn toàn che lấp tự thân khí t ứ c nếu không mình chưa hẳn có thể cảm ứng được dù sao cho dù là đại năng phân thân cũng có mấy phần đại năng thực lực càng đừng đề cập vẫn là phong đô nương nương vị này cổ thiên địa đại năng phân thân hắn thực lực sẽ chỉ càng mạnh vì vậy hắn muốn lấy ra cái này mai lệnh bài tùy thân mang theo nếu như tại chính mình hành tẩu quá trình bên trong vị kia phong đô nương, nương phân thân cảm ứng được chính mình tồn tại như vậy mục đích liền xem như đã thành trần mặc thân hóa lưu quang đi xuyên qua có thể sưng vô ngần theo hải quan bên trong may mà nơi đây có rất nhiều võ giả đều cùng hắn đồng dạng hành tẩu lui tới tại từng cái trận nhãn ở giữa kiểm tra tu bổ hoặc là tọa c h ấ n trong đó trần mặc cũng là không cần phải lo lắng dị thường của mình tiến hành sẽ bị người chú ý tới hành tẩu tại cự hải quan bên trong thời gian còn t ạ i không khô trôi qua cự hải quan rộng lớn vượt qua trần mặc tưởng tượng hắn thi triển hóa hồng chi thuật trong nháy mắt có thể thực hiện mấy chục vạn giảm tuy nói vì cẩn thận cảm ứng phong đô nương nương khí tức trần mặc cũng không có tốc độ cao nhất đi đường cho dù như thế hắn một ngày thời gian cũng có thể đi mấy ngàn vạn dặm nhiều nhưng theo này tốc độ một đường hướng tây đi mười mấy ngày có thửa trần mặc cái này mới miễn cưỡng nhìn thấy cự hải quan cuối cùng cái này còn chỉ là một cái phương hướng cuối cùng mình bây giờ muốn một đường hướng đông lại trở về trở về đến một chỗ khác bởi vậy cũng có thể suy đoán cự hải quan rộng lớn ít nhất phải kéo dài mấy ước dặm trần mặc lúc trước chỉ biết rõ cổ thiên đ ị a rộng lớn lúc này mới đối cổ thiên đ ị a rộng lớn có mới một tầm điện biết cự hải quan hoặc là nói cự hải quan che chở huyền hoàng thiên chỉ là cổ thiên đ i ệ một góc hắn thể lượng nhiều nhất coi là ba ngàn đại thế giới một trong số đó mà tại cổ thiên địa thời kỳ như như vậy lớn nhỏ thiên địa có ba n g h n nhiều nơi này ba n g h n còn chỉ là một cái h ư chỉ, tổng lượng sẽ chỉ càng nhiều tuyệt sẽ không càng ít càng đừng đề cập những cái k i a đếm mãi không hết tiểu thế giới cùng rộng lớn cổ thiên địa mê ngông h rộng lớn tuyệt đối là siêu việt tự thân tưởng tượng hành tàu đến cuối cùng không còn thu hoạch trần m ặ c lập tức thay đổi phương hướng lần này tốc độ phải nhanh rất nhiều bất quá một lát hắn liền lại đi tới lúc trước điểm xuất phát thay đổi phương hướng chậm lại tốc độ hướng về đông bộ tiến lên hắn lại liên tiếp hành tàu bảy tám ngày trần mặc cảm ứng được một cỗ tương đối quen thuộc khí thức lực lượng cũng không che lấp trước đây không lâu hẳn là mới từ nơi đây trải qua hắn lập tức hóa chặt khí thức tăng tốc bước chân h à n h cầu liên tiếp lại đến gần ngàn v à n dặm trần mặc rốt cuộc xác định cái này sợi khí tức vị trí cái này khí tức vị trí cũng không phải là rẽ cung điện rơi mà là một mảng lớn phủ không sơn đương nhiên tại những n à y phủ không sơn bên trên cũng là tồn tại rất nhiều cung điện là một cái cái trợ nhãn cùng quanh mình trận pháp tương liên mà tại mảnh này phủ không sơn mạch trung ương nhất có một tòa kiểu dáng kỳ lạ khô núi tòa này khô núi tựa như trường sinh bí địa một nửa trải rộng dâng t à o bất diện sinh、cơ. một nửa khác thì là tính mịch nhưng cũng càng thêm khác biệt toàn này thần sơn sinh tử biến hóa không riêng tại chuyển đổi lại mỗi một lần biến hóa đều giống như trải qua một lần luân hồi theo luân hồi chi ý làm sâu sắc một cỗ huyền diệu lực lượng g ộ t rửa ra c h â n mặc cảm nhận được lực lượng này khác biệt nó trầm tính hùng hậu lại rất nhẹ nhàng khoan khoái t r ố n g vắng theo lực lượng này k h u y ế t tán quanh mình b i ể n sâu khí tức bị triệt để loại bỏ sạch sẽ lại lực lượng này còn tại ổn định hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán tuy nói ảnh hưởng diện tích cũng không dọc khoát chỉ có số trăm vạn dặm phương viên có thể đơn thuần là có thể ổn định thanh trừ t ậ n hải khí t ứ c điểm này liền được xưng tụng là cực k trần mặc một đường truy tìm đến tận đây nàng bây giờ có thể đại khái xác định phong đô nương nương phân thân hơn phân nửa ngay ở chỗ này không chỉ có như thế theo hắn đến chỗ này phong đô nương nương phân thân cũng là xuất hiện trần mặc đeo trên người lệnh b à i có nó bản thể khí tức điểm này nó tự nhiên là cảm ứ n g xa so với trần mặc rõ ràng nàng đặt chân ở thần sơn chi đ ỉ n h xa xa hướng trần mặc g i tới ánh mắt thân hình hắn một cái chớp mắt l ạ g yên đi vào thần sơn phía sau cự hải quan bên trong xác thực có rất nhiều thật một vó giả nhưng cái này rất nhiều là so ra mà nói tại cái này rộng lớn vô ngẩn có thể xưng vô biên vô tận cửa ả i bên trong mấy ngàn t tựa như hướng trong b i ể n rộng vùng xuống một nắm cát thực sự không đáng giá nhắc tới đi vào thần sơn đình phong trong chốc lát mà thôi một tòa cung điện hiện hiện đem trần mặc triệt để báo phủ ngay sau đó trong cung điện trận p h á p bắt đầu vận chuyển cửa điện đóng chặt ngàn vạn huyền diệu b ả o quang hòa lẫn ngăn cách ngoại giới hết thể quá y nhiều ảnh hưởng người chính là trần mặc tuy là hỏi thăm lời nói phong đô nương nương phân thân lại có vẻ tương đương khẳng định không sai văn bối gặp qua tiền bối trần mặc lúc này hành lễ nói ngươi hẳn là trở về gặp qua bàn thể đi phong đô nương nương mở miệm truy vấn ngữ khí hơi có vẻ gấp rút nàng tuy là phong đô nương nương phân thân nhưng tại cùng bản thể tách ra ở giữa nàng cũng có được bản thể tất cả kinh nghiệm ký ức cùng tầm mắt thậm chí đi vào cự hải thành bên trong nàng chứng kiến hết thảy khả năng còn muốn so bản thể còn nhiều hơn trên rất nhiều nhưng mà cho dù như thế lúc này cũng có thể nhìn ra nàng ánh mắt bên trong lo lắng cùng bất an trở về qua ngài bản thể để cho ta đem cái này mai ngọc giản còn có luân hồi thạch giao cho tiền bối trần mặc lúc này đem lúc trước đoạt được đồ vật lấy ra phong đô phân thân thấy thế trực tiếp lấy ra hắn cũng không có trước nhìn ngọc giản mà là trước quan sát luân hồi thạch nàng do xét cực kỳ cẩn thận cho dù là chân mặc đều có thể cảm nhận được trên người nàng thỉnh thoảng chuyển đến cường hoành ba đậu vì do xét một cái luân hồi thạch nàng vận dụng tự thân toàn bộ thực lực thậm chí là một ít bộc u phát thực lực bị kỹ không tệ đúng là ta cần đồ vật ngươi lại đến trước một ít chuyện ta nghĩ bản thể đã cùng ngươi đã nói ta liền không lại quá nhiều lắm lời cự hải quan bên trong có thể sẽ có biến động lớn chỉ là cái này trong lúc nhất thời sẽ là bao lâu ta cũng không cách nào xác định có thể là mấy chục năm trên trăm năm cũng có thể là, là mấy trăm năm thậm chí còn xa xưa hơn phong đô phân thân mở miệng nói thân là đại năng cấp bậc tồn tại bọn hắn bực này nhân vật đối thời gian cái nhìn cùng tuyệt đại đa số võ giả khác biệt cùng trần mặc loại hình thời gian tu hành không đến bao lâu võ giả thì càng không đồng dạng dù cho trên trăm năm cùng bọn hắn mà nói bất quá một cái búng tay bọn hắn đã trải qua không biết bao nhiêu cái mấy chục trên trăm năm mà trần mặc bây giờ tu hành năm tháng thêm vào bắt đầu đều không có lâu như vậy văn bối rõ ràng chỉ là không rõ ràng cụ thể là khi nào lại có gì nguy cơ trần mặc thần sắc vẫn là nghi hoặc không hiểu mở miệng phát hỏi nội tâm của hắn kỳ thật cũng có ý tưởng tiếp xuốn vô luận phát sinh chuyện gì chính mình cũng muốn lưu tại cự hải quan bên trong coi như muốn đi cũng muốn chính các loại đột phá chấp trưởng cảnh giới lại đi nhưng sau khi đột phá phải t r ă n g muốn ly khai liền cụ thể nhìn việc này tình huống cùng chính mình trong tay tấm đùa kia có thể hay không tại chính mình l y khai việc này nói đến phức tạp bản thể lúc trước không có nói cho ngươi biết ta lập tức cũng không cách nào nói cho ngươi cụ thể tình huống không thể nói nguy hiểm hay không ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi nói lên một chút bây giờ ta mặc dù lấy được luân hồi thạch có thể tình huống cũng chỉ là so trước đó tốt hơn một chút một chút một khi việc này bắt đầu nhiều nhất không cao hơn thời gian m ư ơ i năm tự hải quan liền có thể sẽ thất thủ lại tại trong vòng trăm năm huyền hoàng tiên đem triệt để không còn tồn tại về phần về sau như thế nào ta cũng không cách nào phán đoán suy luận phong đô phân thân ngữ khí ngược lại là có mấy phần ung dung không nội kỳ thật huyền hoàng thiên diện tuyệt chuyện sau đó nàng không phải không cách nào làm ra suy đoán chỉ là hắn không muốn đi hao phí tinh lực như vậy này bởi vì thật đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào nàng tất nhiên là sớm đã không còn tồn tại cần gì phải muốn vô í c h tinh lực đi làm loại này hoàn toàn ý nghĩa sự t ì n h văn bối minh bạch t r â n mạc cảm thấy hiểu rõ lúc này không người hành lễ nói đã dù cho việc này chân chính phát sinh cự hải quan đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian kiên nhìn này tình huống Tự chương â n l hai trăm tám mươi tám chấp trường tri cảnh trần mặc xếp bằng ở một chỗ cung điện phía dưới quanh người hắn đạo pháp hiển hóa ngàn vạn huyền diệu tùy theo hiện lên từ lúc hắn đem phong đô nương nương nhờ và đưa cho chính mình đồ vật giao cho hắn phân thân về sau tại r â n m lắng i nghe trí tôn giảng đạo võ giả đột phá đối với bọn hắn mà nói thực sự không tính là gì quá mức hiếm thấy sự tình dù sao đến đây nơi đây lắng nghe giảng đạo võ giả tư chất nộ tính đều là đình tiêm thường xuyên liền có người đột phá trần mặc hiện hiện, bây ê giờ hai cái này cũng có thể làm đến hắn đối âm dương pháp tắc lính mộ vận dụng tại lâu dài giới tu hành đã đạt tới cái nào đó điểm tới hạn tại tự thân trong thế giới hắn có thể tùy ý vận chuyển âm dương lực lượng pháp tắc lại mượn nhờ tự thân nắm giữ thiên địa chân cương hắn cũng có thể tại tự thân tiểu thế giới bên ngoài thi triển những lực lượng này nhưng vô luận như thế nào Hắn chấp ỉ trưởng cảnh nắm giữ n giới lực lượng này. Như thế nào g thế võ giả đối với thiên địa phát tắc nắm giữ chủ yếu chia làm ba cấp độ cấp độ thứ nhất chính là vừa mới đột phá sơ bộ nắm giữ tự thân chỗ tu hành thiên địa p h á p tắc mà đệ nhị trọng cảnh giới thì là tại trình độ nhất định bên trong để tự thân nắm giữ lực lượng p h á p tắc chỉ vì tự thân sử dụng đồng thời nhưng tại trong phạm vi nhất định nâng tụ ra một phương lĩnh vực mượn nhờ tự thân nắm giữ p h á p tắc phong cấm còn lại võ giả có khả năng điều động p h á p tắc lực lượng thiên địa đại đạo ngàn vạn mỗi một đầu đại đạo ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau biến hóa mà các loại bí pháp bí kỹ cũng là ẩn chứa rất nhiều đầu đại đạo không chỉ, chỉ có h ỉ c một đầu p h á p tắc c h i đạo mà chấp trưởng cảnh giới nhị trọng thiên võ giả chỉ cần phong cấm một đạo phát tắc rất nhiều bí kỹ u y năng đều sẽ tùy theo hạ xuống cái này cũng nguyên nhân chính là như thế đến cảnh giới này võ giả cũng bắt đầu tự sáng tạo bí kỹ mà tự sáng chế bí kỹ uy năng có lẽ không phải mạnh nhất nhưng tuyệt đối thích hợp nhất tự thân càng sẽ không bởi vì địch nhân phong cấm thiên địa phát t á c uy năng liền sẽ hạ xuống lại trọng yếu nhất chính là cảnh giới này v õ giả có thể dùng tự thân có thể nắm giữ lực lượng phong cấm địch nhân chỗ điều động lực lượng phát t á c nếu như đối thủ không có đạt tới đồng dạng cảnh giới như vậy cho dù đến lại nhiều thấp cảnh giới v õ giả trừ khi kết thành đại trận không phải rất khó đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương mà chấp trưởng cảnh giới tam trọng tiên vó giả tự thân khai sáng bí kỹ từng bước hoàn thiện đối với mình thân pháp thì nắm giữ lĩnh nộ cũng càng thêm thuần Đối thiên địa chi đạo thiên chi lĩnh n giữa ộ rõ ràng hơn sáng g thể phát tỏ, có á c được địa nhất bản sơ thiên sơ thiên địa phát tắc cũng không phải là ngay từ đầu cấu thành chính là như vậy đại năng cảnh giới võ giả liền đã có thể ở một mức độ nào đó sửa chữa tự thân lĩnh nộ g đại đạo dĩ nhiên sửa chữa biên độ sẽ không quá lớn lại nếu như muốn mãi mãi tại tất cả trong trời đất sửa chữa đại đạo phát tắc cho dù là đại năng võ giả cũng rất khó làm được có thể rất khó làm được cũng không đại biểu làm không được vô tận t u ế nguyện tích lũy lại đến bây giờ lĩnh nộ thiên địa đại đạo không giống với cái khác cảnh giới đại năng cảnh giới không có tương đối rõ ràng sáng tỏ tu vi cảnh giới phân chia bởi vì từ xưa đến nay có thể đạt tới cảnh giới này võ giả vốn là ít càng thêm ít mà cái này một cảnh võ giả mạnh yếu mức độ cao thấp trên lệnh rất lớn người yếu nhất mặc dù cũng có thể tại nhất định trên ý nghĩa sửa chữa tự thân nắm giữ p h á p tắc nhưng loại này sửa chữa cũng không phải là lâu dài chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định duy trì thời gian nhất định mà người mạnh nhất lại có thể mãi mãi sửa chữa thiên địa p h á p tắc để thiên địa p h á p tắc là tự thân mà vận chuyển dù là vì cam đoan p h á p tắc ổn thỏa cùng vững chắc tính có khả năng sửa chữa p h á p tắc biên độ cũng không lớn có thể đơn thuần chỉ là mãi mãi sửa chữa bao t r ù m m ê n h mông thiên địa phát tắc cũng đủ để nhìn ra đại năng cường hành về phần đại năng cảnh giới về sau trí tôn cảnh giới đối với cảnh giới này không có gì ngoài mấy vị trí tôn cùng một số nhỏ đại năng bên ngoài những người còn lại biết đều không nhiều mà nên như thế nào từ đại năng cảnh giới đột phá tới trí tôn cảnh giới cái này càng không có rõ ràng sáng tỏ đột phá lộ tuyến nguyên nhân đơn giản từ xưa đến nay có thể đạt tới cảnh giới này võ giả cũng thật sự là có ít lại những n à y võ giả mỗi một tên đều là nhân kiệt thiên tiêu bọn hắn sử dụng đột phá phương thức cũng không phải hoàn toàn giống nhau mỗi một tên trí tôn có lẽ đều sẽ viết xuống chính mình tu hành bản chép tay lấy cung cấp kẻ đến sau quan sát tham khảo nhưng muốn tìm hiểu thấu đáo những n à y tu hành bản chép tay vốn là có cực cao ngưỡ lại dù cho tham n g ộ minh bạch cũng chưa chắc có thể đột phá bởi vì mỗi một tên trí tôn đột phá phương thức phương pháp khả năng cũng khác nhau vì vậy người khác có thể sử dụng này phương pháp đột phá tự thân chưa hẳn có thể thành công chỉ có một điểm có thể xác định p h à m l à đột phá trí tôn đều tất nhiên thông qua một loại nào đó phương pháp để tự thân tại giữa thiên địa dựng lên một đầu đại đạo bực n à y độ khó được xưng tụng là khó mà tưởng tượng cao cho dù là đại năng bên trong người mạnh nhất cũng chỉ là biên độ nhỏ sửa chữa thiên địa chi đạo mà thôi mà trí tôn cường giả muốn tại giữa thiên địa lập xuống một đầu hoàn toàn khác biệt đại đạo hán độ khó chi cao thậm chí có mấy phần không thể tưởng tượng nhưng mà mấy vị đột phá tri tôn lại cảm giác hết thể đều là nước chảy thành sông bọn hắn lúc trước cũng là đại năng thậm chí đều không phải là đại năng bên trong mạnh nhất tồn tại nhưng đột nhiên c ó một ngày cơ duyên xào hợp tâm huyết dâng trào liền thành công đột phá nếu như nói là giữa thiên địa vị tia tri tôn đột phá là có dấu vết mà lần theo đây cũng là chỉ có vị tia đạo tổ vị tia đạo tổ đản sinh lúc liền có thiên địa dị tượng r a chỉ, bản thân thực lực càng là cường hoành k i n h khủng bây giờ giữa thiên địa võ giả tu hành tri pháp chính là hắn khai sáng cái này tại nhất định trên ý nghĩa liền có thể nói là hắn khai sáng ra thiên địa tri đạo có đầu này thiên địa tri đạo vì ạ vậy cảnh giới này cơn giả mạnh yếu t r ê n h lệch vô cùng lớn trần mặc bây giờ đạt tới chấp trưởng cảnh giới chỉ cần hắn an ổn tu hành liền xem như có được đặt chân đại năng cảnh giới tư cách về phần có thể hay không đạt tới trí tôn cảnh giới cái này khó mà nói bởi vì muốn đi ra một bước này thực sự rất khó khăn không còn chỉ nhìn ngộ tính tư chất mà là coi trọng cơ duyên đốn ngộ theo quanh người hắn khí thế trèo đạt tới đ ỉ n h phong c h â n mặc trong tiểu thế giới âm dương pháp tắc cũng là đang không ngừng khuấy động thiên địa pháp tắc vạn tượng tại trước mắt hắn càng thêm rõ ràng sáng tỏ cho đến cuối cùng có một phương rõ ràng mạch lạc đây là thiên địa chi mạch kia là thiên địa pháp tắc tại giữa thiên địa vận hành lúc lưu lại vết tích phàm là tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới v õ giả đều có thể mơ hồ phát giác được cái này thiên địa chi mạch tồn tại mà đạt tới chấp trưởng cảnh giới vó giả muốn nắm giữ thiên địa chi mạch thấy do hắn vận chuyển quy luật đem nó đặt vào trong cơ thể mình từ đó thông qua cái này thiên địa chi mạch. võ giả liền bắt đầu sơ bộ nắm giữ thiên địa phát tắc trần mặc sở tu hành lĩnh nội c h i đạo chính là âm dương phát tắc hắn bây giờ nhìn thấy thiên địa mạch lạc tự nhiên cũng là thuộc về âm dương c h i đạo đem luyện hóa nắm giữ hắn liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới trần mặc thể nội âm dương lực lượng phát tắc h i ể n hóa dung nhập cái này thiên địa mạch lạc bên trong một đó kim liên tùy theo bay tới dung nhập trong cơ thể hắn cái này kim liên chính là trí tôn giảng đạo lúc thiên địa tùy theo hiền hóa võ giả luyện hóa có thể tiến một bước làm sâu sắc tự cân đối thiên địa tri đạo lý giải trần mặc lúc này chỉ cảm thấy như có thần trợ tu hành chưa từng như này thông thuận nhẹ nhóm, luyện hóa quá trình vô cùng nhẹ chỉ là trong nháy mắt hắn liền nắm giữ trước mắt đầu này thiên địa mạch lạc nhưng cái này còn xa xa không đủ hắn xác thực nắm giữ một bộ phân âm dương chi đạo nhưng cũng chỉ là một bộ phận sau đó hắn muốn tiếp tục tu hành như thế mới có thể có càng nhiều tiến cảnh chỉ bất quá tiếp xuống tu hành so ra mà nói liền muốn dễ dàng rất nhiều đơn giản là làm từng bước mà thôi chỉ cần có đầy đủ thời gian hắn liền có thể chậm rãi đột phá đây là cho dù là hắn hiện tại cũng không cách nào xác định chính mình sẽ hay không có được đầy đủ thời gian nếu như cự hải quan bên trong thật phát sinh biến động chính mình hơn phân nửa liền rốt cuộc không có cơ hội lắng nghe trí tôn giằng đạo không chỉ có như thế đến lúc đó liền tự thân an nguy cũng không thể bảo đảm hắn đến lúc đó cũng chỉ có thể làm ra hai lựa chọn một cái là lưu tại cự hải quan bên trong gia tốc tự thân tu hành một con đường khác chính là ly khai đi càng xa càng tốt là tự thân tranh thủ đến càng nhiều thời gian cụ thể muốn chọn cái nào tạm thời không đ ổ i lập tức còn chưa tới làm lựa chọn thời điểm c h â n mạc ổn định tâm thần tiếp tục bắt đầu lắng nghe trí tôn giảng đạo ngàn vạn huyền diệu hiển hóa bị hắn nắm giữ lý giải đem những lực lượng này dần dần dung nhập tự thân thời gian trôi qua rất nhanh lại một lần giảng đạo kết thúc phía trên cung điện trí tôn hóa thân biến mất theo trí tôn bản thể không tại mỗi một lần đến đây trí tôn hóa thân giảng đạo qua đi liền tiêu hao rất nhiều lực lượng dù cho làm trí tôn tồn tại hóa thân bọn hắn cũng nhất định phải dùng đầy đủ thời gian bù đắp tự thân như thế mới có thể tiếp tục lần tiếp theo giảng đạo theo trí tôn hóa thân ly khai đông đảo lắng nghe giảng đạo võ giả cũng là liên tiếp ly khai trần mặc đồng dạng khởi hành nhưng hắn cũng không có sốt u ruột tiến về phù giao trí tôn giảng đạo chỗ mà là trở lại lúc trước đi chính mình lắng nghe thái sơ đạo tôn giảng đạo lúc diệp thanh sơn tiền bối mang chính mình chỗ lâm thời đình lưu trong cung điện chỗ này cung điện cũng không đặc thù nhưng vận dụng huyền hoàng thiên lệnh bài. chính mình có thể ở một mức độ nào đó đối hắn thực hiện chút ảnh hưởng tỷ như để hắn hoàn toàn phong bế khiến cho ngoại giới lực lượng không quáy dày tự thân tu hành dĩ nhiên cung điện này cũng không thể hoàn toàn ngăn cách thận hải ảnh hưởng nhưng cũng có thể để võ giả ở trong đó an ổn tinh tu t r â n m ặ c sở dĩ tới đây vì cái gì chính là kích phát tự thân thuế biến chi lực hắn không d á m xác định càng không cách nào đi cược tia thai h ỏ a khi nào sẽ tới có lẽ rất dài nhưng có lẽ rất ngắn duy nhất có thể xác định là một khi thai h ỏ a giáng lâm cự hải quan khẳng định còn có thể trèo trống một đoạn thời gian có thể dù cho theo hải quan có thể chống đỡ chính mình đến thời điểm cũng chưa chắc an toàn dù sao hắn hiện tại thế nhưng là thân ở đứng trước thần hải tuyến đầu tuy nói vô luận là phong đô nương nương vẫn là hắn phân thân đều không có nói qua cụ thể h a i kiếp tình huống cũng không dùng suy nghĩ nhiều thần hải cũng có thể suy đoán ra cái này t hài kiếp tất nhiên là đến từ thần hải nếu không cái này phương đông thiên địa ở giữa không còn gì khác lực lượng có thể hủy diệt huyền hoàng thiên cùng cự hải thành ở đây tình huống d ư ớ i chính mình không có trốn cũng không được tuyển chỉ có mau chóng tăng thực lực lên phương thức vương đạo trần mặc lúc trước góp nhặt không ít tài nguyên các loại tu hành đan dược thiên tài địa bảo cùng thần hải hắn đều có không ít những n à y đồ vật hắn lúc trước không có gấp sử dụng bởi vì cái kia thời điểm tự thân mặc dù muốn tăng lên thực lực nhưng không có quá mức bức thiết nhu cầu chậm rãi vận dụng tài nguyên có thể để cho phát huy tác dụng lớn nhất nhưng khi hạ không lo được những này cho dù là lãng phí hắn cũng muốn mau chóng tăng lên thực lực bản thân nếu không lưu cho mình kết quả sẽ không cỡ nào tốt cửa điện đóng lại trần mặc lấy ra bồ đoàn ngồi xếp bằng thuế phàm châu bên trong t ổ n chữ a lực lượng bị kích phát trần mặc mượn nhờ thuế biến chi lực để chấn thực lực bản thân âm dương pháp tác hiện hóa thiên địa mạch lạc lại lần nữa hiện ra trần mặc bắt đầu lấy một loại cảng cấp tốc hơn tốc độ t u n g hợp luyện hóa nắm giữ những này lực lượng phát thuế biến không giống như là giảng đạo giảng đạo quá trình là từ ngoài vào trong trung quy là ngoại giới mang đến lực lượng dù là lại dễ dàng quán thâu tiến trong cơ thể mình tự thân đem nó tiếp nhận cũng cần thời gian thuế biến là từ trong ra ngoài lực lượng này tựa như vốn là thuộc về mình căn bản không có luyện hóa nắm giữ quá trình giống như thể nội lưu động tiên huyết vận động trái tim thuộc về tự thân bản năng theo những lực lượng này không ngừng du nhập g n thể nội trần mặc có thể cảm giác được tự thân đối với thiên địa mạch lạc nắm giữ cũng đang không ngừng tăng lên không về phần đây theo lực lượng này t ẩ lễ qua toàn thân trần mặc trong nháy mắt liền cảm giác rõ ràng tự thân lúc trước bị trần mặc khí t ứ c ăn mòn tích lũy lực lượng tại có lực lượng này gột r ử a hạ bị loại bỏ sạch sẽ, sẽ hắn nục thân p h á p tắc bắt đầu tiến một bước cô động thăng hoa lúc ban đầu là chỉ là một đạo huyền diệu bà quang ngay sau đó cấp tốc k h u y ế t tán trần mặc lúc trước thể nội mặc dù cũng có vô số phát tắc có thể những lực lượng này tại vận chuyển lại không phải một thể chỉ là như là dòng nước đồng dạng ở trong cơ thể hắn lưu truyền mà bây giờ phảng phất là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh hay là vì đối kháng thận hải chi lực trần mặc thể nội phát tắc tại tự phát hướng về một loại nào đó trận pháp cô động chỉ cần trận pháp này luyện thành hắn liền có thể hoàn toàn chống cự thận hải khí tước không cần lo lắng hắn ăn mòn trần m ặ c không do dự dẫn đạo thể nội lực lượng pháp tắc cô động trận pháp hắn đối với trận pháp một môn hiểu rõ thực sự x ư n g không lên nhiều nhưng hắn chỉ là không am hiểu bài trận cũng không phải là không có tầm mắt trần m ặ c từng gặp trận pháp có rất nhiều thậm chí hắn hiện tại liền ở vào một phương tuyệt thế hung trận bên trong ở đây tình hồn giới chỉ là đơn thuần dẫn đạo chính mình đụ thân pháp tắc hóa trận tuyệt không phải một cọc việc khó húng chi không cần hắn quá nhiều dẫn đạo thì của hắn đã thân bản năng làm ra phản ứng trận pháp cô động tổng sắp đặt ba bên trận nhãn thức hải mệnh t u y từ phủ vô số màu vàng kim hừng h ự c pháp tắt x e n lẫn từ ba khu trận nhãn trải rộng trần mặc toàn bộ n ụ c thân hình thành một trường kín không kẽ hở lười lớn thời khắc chống cự ngoại giới quấy nhiễu trần mặc rõ ràng cái này còn không phải n ụ c thân trận pháp cực hạn nó vẫn có chỗ tăng lên tự thân tựa như phát hiện một loại khác tu hành phương thức chỉ là con đường này có thể hay không đi thông lại đến tột cùng sẽ đi đến một bước nào liền khó mà nói trần mặc không tiếp tục đi truy đến cùng lưu cho hắn thời gian không nhiều tăng lên trước mắt liền sẽ mới trọng yếu nhất theo thiên địa mạch lạc không ngừng dung nhập tự thân hắn tu vi cũng tại nước lên thì thuyền lên rất nhanh đạt tới chấp trưởng nhất trọng thiên viên mãn chương hai trăm tám mươi chín thuế biến trần mặc cầm trong tay long chi vải ngược long lân bên trong giống như màu vàng kim thần hải huyết mạch chi lực không ngừng bị hắn dẫn đặt vào thể nội là thuế p h ạ m châu bổ sung năng lượng trải qua lúc trước thuế biến trần mặc tu vi lại một lần đi vào đột phá quán khẩu chỉ bất quá hắn không có ý định tiếp tục dựa vào thuế p h ạ m chi lực đột phá mà là dự định tiếp tục lắng nghe một lần g i ả n g đạo trần mặc trên tay dĩ nhiên có rất nhiều tài nguyên hắn cũng dự định trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng tiến tự thân tu vi có thể cái này cũng, cũng không đại biểu hắn sẽ tùy ý tiêu xài trước mắt tài nguyên tận lực cẩn thận vận dụng khiến cho phát huy ra giá trị lớn nhất mới lắng nghe giảng đạo một lần lại vận dụng thuế phàm châu trợ giúp tự thân tu hành như thế có thể tiết kiệm hạ đại lượng thời gian nhưng tại thời gian ngắn nhất bên trong đem tự thân tu vi tăng lên nhiều nhất không chỉ có như thế loại phương pháp này hao phí ít nhất đủ để tiết kiệm xuống tới đại lượng tài nguyên giống nhau tài nguyên cung cấp thuế phàm châu nhiều nhất có thể chống đỡ tự thân hai ba lượt thuế biến bởi vì thuế phàm châu cần chính là những tư nguyên này nội bộ ẩn chứa lực lượng phát tắc đối với lực lượng nhu cầu cũng không nhiều mà những này dư thừa lực lượng trần mặc cũng có thể dùng với tu hành tuy nói tốc độ khả năng không sánh bằng vận dụng thuế phàm châu thuế biến nhưng cũng muốn thắng qua chính mình vùi đầu khổ tu vậy ngược bên trong ẩ n chứa long tộc huyết mạch chi lực không ngừng bị dẫn đạo nhập thuế phạm châu bên trong mặc dù lần lượt thuế biến thuế phạm châu cần có lực lượng cũng càng ngày càng nhiều đến hắn bực này tu vi cảnh giới lại hướng đi về trước một bước muốn nỗ lực cố gắng tốn hao thời gian thậm chí có thể là lúc trước tất cả cảnh giới tổng cộng theo thuế phạm châu lại lần nữa bổ sung năng lượng viên mãn trần mặc có thể cảm nhận được trên tay mình cái này mai long chi vậy ngược bên trong ẩ n chứa lực lượng còn sót lại chừng năm thành hắn đã dùng cái này mai long chi vậy ngược đã lui hoàn châu bổ sung năng lượng qua ba lần long lần bên trong l n chứa phát tác huyết mạch chi lực đều đã hấp thu qua một lần cái ò n lượng tuy có rất nhiều, nhưng cùng lúc trước hấp thu lực lượng lại lực lúc lực lại lập lại. có trước có chỗ c tuy rất thu đều hấp này đầy đủ thuế phạm châu đã bổ sung năng lượng viên mãn tăng thêm còn có tài nguyên chính là hai lần thuế biến cơ hội nắm chặt cái này hai lần cơ hội tự thân tu vi tất nhiên có thể nhảy lên đến đại năng cảnh giới đến cảnh giới này vô luận tự thân tại giữa thiên địa đối mặt cỡ nào tình huống coi như không địch lại nhưng cũng đủ để là tự thân tranh thủ chạy trốn cơ hội trên tay hắn đoạt thiên trở lại lục chỉ cần một sát na liền có thể kích phát mang tự thân thoát ly huyền hoàng tiên hắn chỉ cần là tự thân tranh thủ đến một sát na này thời gian liền đầy đủ mà đại năng cảnh giới dù là đứng trước vô tận thận hải dù là đứng trước thận hải bên trong vô tận cường hoành sinh linh trần mắc cũng tuyệt đối có thể làm được một bước này đến cảnh giới này trình độ nhất định hắn liền không lại có hậu chú ý chi lo thậm chí dù cho thai kiếp giáng lâm trần mặc cũng có thể cân nhắc dừng lại tại huyền hoàng thiên tiếp tục ở chỗ này tu hành nhìn có thể hay không có cơ hội đột phá trí tôn cảnh giới chính yếu nhất chính là một khi huyền hoàng thiên chân chính bị công phá trần mặc dù cho ly khai cũng chỉ bất quá là kéo dài hơi tản thân hải sinh linh quá mạnh công phá huyền hoàng thiên về sau bọn chúng sẽ lấy cực nhanh tốc độ quét sạch còn lại tiểu thế giới trần mặc dù cho ly khai lưu cho hắn thời gian chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều cho nên lưu tại huyền hoàng thiên bên trong cạn kiệt hết thể biện pháp giữ vững đạo phòng tuyến này mới là tự thân chuyện nên làm đại năng cảnh giới thực lực dù cho phóng nhãn huyền ho cũng được xưng theo ụ n cứng, nói g là tuyệt đối cứng, giả. Tuy đối k ô tôn n giống như vậy, trực tiếp để thế cục cây cân sinh ra rõ ràng nghiêng, nhưng có thể đủ phát huy rất nhiều tác dụng. g đủ để để đủ thể tiếp trí trực thế phát rất tác ra rõ huy h vậy, cây cục có thuế p h ạ m châu bổ sung năng lượng kết thúc không có gấp ly khai hắn lần này tu hành chỗ thời gian hao phí không hề dài còn thừa lại mười mấy ngày thời gian có thể tiến một bước củng cố tu vi thằng đến phù giao trí tôn giảng đạo ngày tới gần trần mặc lúc này mới khởi hành l y khai phù giao trí tôn cũng không phải là xuất thân nhân tộc thậm chí thời kỳ thượng cổ thiên sinh địa dưỡng sinh linh một đường tu hành đắc đạo lúc này mới thành tựu trí tôn cảnh giới vị này trí tôn lai lịch thân phận cũng thần bí nhất ngày bình thường lấy từ bi thánh mẫu vẻ mặt gặp người nhưng hắn bản thể đến tột u cùng ra sao lai lịch theo hầu bây giờ trong trời đất liền không người biết được trần mặc tốc độ cực nhanh vẫn như ngày xưa đồng dạng sớm đến lắng nghe giảng đạo chỗ nơi đây r ã cung điện rơi bên trong đã có rất nhiều võ giả tụ tập phần lớn tốt năm tốt ba kết bạn chờ đợi còn có rất nhiều cùng loại trần mặc võ giả lấy cháo bào c h e lấp vẻ mặt độc thân không nói một lời theo giảng đạo thời gian tới gần d ã cung điện rơi trung ương nhất cung điện mở ra cửa chính đông đảo võ giả nối đuôi nhau mà vào cung điện phía dư theo r ầ n Mạc c tùy ý ọ n một nàng giáng x u lâm lại à đ â một lần giảng đạo bắt đầu trần mặc nhờ vào đó cơ hội tiến một bước tham lộ tự thân đạo pháp h ắ ngoài lúc trước c h có thể sơ ra mượn nhờ âm dương lực lượng phát tắc hắn còn có thể phong cấm thực lực không bằng tự thân võ giả đến cảnh giới này võ giả đối địch đối chiến thời điểm chỗ bộ phát chiến lực mặc dù trình độ nhất định còn thụ thiên địa chân cương hạn chế nhưng cũng muốn so chân nhất cảnh giới lúc tốt hơn quá nhiều có thể hoàn mỹ n ă m giữ âm dương phát tắc c h â n mặc dẫn nạp tinh luyện âm dương chân cương tốc độ muốn so lúc trước nhanh quá nhiều nếu như nói lúc trước hắn trải qua một trận k ị chiến c h hao hết toàn bộ lực lượng chí ít cần một năm thậm chí càng làm t r ư ở n g hơn lâu thời gian mới có thể khôi phục như vậy hiện tại chỉ cần một hai ngày thời gian liền có thể đem tự thân trạng thái khôi phục đến viên mãn điểm này nhìn như trợ giúp không lớn kỳ thực không phải chấp trưởng cảnh giới v õ giả chỉ cần tại cùng một cảnh giới bên trong dù là thực lực có nhất định tranh lệch nhưng cũng sẽ không tiên về một bên nếu như hai người thực lực không kém nhiều một lần giao thủ phân ra thắng bại thời gian bây giờ hắn tu vi tiến thêm một bước tốc độ khôi phục vẫn hơn xa tại cùng cảnh giới võ giả không chỉ có như thế hắn càng có thể tích xúc càng nhiều thiên địa chân cương mới vào chân nhất cảnh giới lúc hắn chỉ có thể góp nhặt hơn hai ngàn mai thiên địa chân cương sau tu vi tuy có đột phá nhưng tiểu cảnh giới ở giữa đột phá đối với hắn tăng phúc cũng không phải là rất lớn dù cho đạt tới chân nhất cảnh tam trọng thiên có thể góp nhặt thiên địa chân cương số lượng cũng chỉ bất quá là từ hơn hai n g h n mai biến thành ba n g h n mai mà thôi đương nhiên tuy nói tổng số gia tăng không nhiều nhưng mỗi một lần tăng lên có thể đi vào một bước cô động thiên địa chân cương hắn có khả năng nắm giữ lực lượng vẫn là phải so lúc ban đầu đột phá lúc mạnh quá nhiều sau khi hắn tu vi từ chân nhất cảnh giới đạt tới chấp trưởng cảnh giới hắn tự thân trong tiểu thế giới có khả năng dung nạp âm dương chân cương số lượng liền trực tiếp đạt tới hai mươi ba nghìn năm trăm mai không chỉ có như thế mỗi một mai âm dương chân cương bên trong đều ẩn chứa một đạo có thể bản thân vận chuyển âm dương phát tắc uy lực so với lúc trước càng là không biết lên cao gấp bao nhiêu lần có thừa lại chấp trưởng cảnh giới võ giả có thể hoàn mỹ chấp trưởng một đạo thiên địa p h á p tắc đồng thời dựa vào đầu này thiên địa p h á p tắc có thể lâu dài lưu tồn ở giữa thiên địa võ giả đến cảnh giới này không cần lại vì tuổi thọ lo lắng cơ hồ sẽ không còn có bởi vì già yếu mà tử vong khả năng nếu như đặt ở cổ thiên địa thời kỳ cảnh giới này võ giả khả năng còn muốn mặt lâm thiên người ngũ suy nếu như không cách nào thành công độ kiếp mới có lo lắng tính mạng nếu như không muốn mặt lâm thiên người ngũ suy cũng chỉ có trốn ở trong tiểu thế giới không thể tùy ý tại đại thiên địa bên trong hành tàu nhưng ở trước mắt tình hôn giới giữa thiên địa cường giả số lượng thực sự quá ít thiên địa càng là sẽ không đối võ giả hạ xuống bất luận cái gì kết n ạ n bởi vì cho dù là thiên địa cũng không có rõ ràng ý thức nhưng cũng muốn sinh tồn được sống sót càng nhiều võ giả sống sót càng rất mạnh hơn người thiên địa cũng mới có thể lâu dài hơn tồn tại mà đại năng cảnh giới tồn tại lại xưng được là tiến một bước siêu thoát tại thiên địa không cần lại mặt lâm thiên người ngũ suy từ nay về sau cùng thiên địa đồng thọ chỉ có quy khư chi phong nổi lên kỷ nguyên này muốn đi đến trung m ạ n bọn hắn mới có thể cùng kỷ nguyên này cùng nhau tiêu vong trần mặc đột phá tự thân tu vi dù là chỉ là nhất trọng tiểu cảnh giới nhưng cũng là chấp t r ư ờ n g cảnh giới tiểu cảnh giới nếu như đặt ở n g o ạ i giới tất nhiên sẽ dẫn tới cực lớn thiên địa ba động vô tận thiên địa nguyên khí âm dương chi lực đều sẽ bị hắn dẫn nạp mà đến trợ lực tự thân đột phá không chỉ như thế bởi vì hắn đột phá tu vi lấy hắn làm tâm địa phương viên chí ít t ứ c vạn g i ả m phạm vi bên trong thiên địa âm dương pháp tắc sẽ n ê n đón một lần biến động như đặt ở n g o ạ i giới cái này đủ để dẫn tới nhật nguyện nghiên đổ vạn tượng thiên địa biến động mà ở nơi đây tại cự hải quan bên trong tại trí tôn giảng đạo chỗ trần mặc tiến hành đột phá chưa bất luận cái gì dư thừa ba động chỉ là trên người hắn khí thế có chỗ tăng lên cùng hắn cùng chỗ một tòa cung điện võ giả có thể cảm giác được mà phía ngoài cung điện vẫn là một mảnh gió e m sóng lặng một đ o ạ đạo pháp kim liên dần dần dung nhập trần mặc thể nội trợ giúp hắn hoàn thành đột phá thiên địa ngàn vạn pháp tắc biến hóa trần mặc chỉ cảm thấy nguyên bản vô cùng rõ ràng sáng tỏ âm dương pháp tắc giờ phút này đột nhiên trở nên có chút mơ hồ không rõ bắt đầu hắn nếm thử đi xem thanh cái này đạo pháp tắc nhưng mà lại là làm chuyện vô ích tự thân trong tiểu thế giới âm dương pháp tắc vận chuyển như c ũ n h ư thường có thể những này p h á p tắc cũng biến thành bắt đầu mơ hồ chính mình có thể thấy rõ ngộ ra bọn chúng lại rõ ràng những này cũng không phải là chân tướng hắn tiếp xuống lại nghĩ tăng lên nhất định phải nhìn thấy chân thực bản nguyên pháp thì âm dương p h á p tắc nhất định trên ý nghĩa có thể nói là thiên địa vạn pháp chi cơ thiên địa ngàn vạn p h á p tắc phần lớn đều cùng hắn có liên quan đồng dạng tu hành này p h á p tắc võ giả cũng đặc biệt nhiều mà tại nhân số khá nhiều tình huống d ư ớ i dùng cái này p h á p tắc làm căn cơ đột phá chấp trường thậm chí đại năng cảnh giới võ giả tự nhiên cũng không phải số ít bây giờ huyền hoàng thiên bên trong không có bao nhiêu đại năng võ giả có thể đây là bởi vì thận hải thái kiếp nguyên nhân tuyệt đại đa số đại năng võ giả là chống cự thái kiếp mà chiến tử đặt ở cổ thiên địa thời kỳ nhân tộc cùng thiên địa sinh linh chỗ cộng lại ít nhất phải có được hơn ngàn vị đại năng cùng mười mấy vị trí tôn mà cái này hơn ngàn vị đại năng bên trong dù là chỉ có mười mấy người là tu hành âm dương pháp tắc mà đột phá như vậy bằng vào bọn hắn năng lực cũng đủ để sửa chữa âm dương pháp tắc thậm chí là mãi mãi sửa chữa ở đây tình huống d ư ớ i trần mặc nhất định phải nhìn thấy chưa sửa chữa âm dương pháp tắc như thế mới có thể hoàn thành tự thân đột phá một bước này cũng không phải là rất khó trần mặc chỉ cần nộ g ra bây giờ âm dương phát tắc lại coi đây là căn cơ hướng lên truy bản tố nguyên là đủ đương nhiên không khó là đối với hắn mà nói đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói đến chấp trưởng cảnh giới mỗi một cái tiểu cảnh giới đều gọi được là lặt trời tu vi đột phá vẫn cùng lần trước đồng dạng cũng không dẫn tới quá nhiều chú ý trần mặc tại kết thúc sau khi đột phá liền cấp tốc thu nạp tự thân khí tức lắng nghe trí tôn giảng đạo đoá đoá đạo pháp kim hoa về xuống trần mặc đem nó hấp thu luyện hóa chỉ cảm thấy mơ hồ không do âm dương phát tắc dần dần trở nên càng thêm rõ ràng nguyên bản giống như là một khối dày thủy tinh trên tre một tầng hơi nước bây giờ tầng này hơi nước ngay tại dần dần bị lao đi chỉ là đáng tiếc hơi nước chưa kịp hoàn toàn bị lao đi trí tôn giảng đạo liền đã kết thúc trí tôn phân thân ly khai cung điện cửa chính lại lần nữa mở ra có chút võ giả lập tức ly khai còn có một số thì là tiếp tục cảm nộ g vừa mới thu hoạch trần mặc không có thật lãng phí thời gian hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đó chính là tiến hành thuế biến tâm huyết của hắn dâng lên có một loại dự cảm tự thân sau đó phải tiến hành thuế biến sẽ đối với tu vi sinh ra cực lớn trợ giúp nói không chừng có cơ hội để cho mình đặt chân đại năng cảnh giới đồng thời hắn còn có một loại khác cảm giác đó chính là thai kiếp muốn tiến đến đây tuyệt đối không phải đơn thuần cảm giác đến trần mặc cảnh giới này giữa thiên điệu cùng hắn có chỗ liên quan sự vận nếu có biến động như vậy tại mơ hồ trong đó đều có thể phát giác được một chút dấu hiệu những này dấu hiệu chưa hẳn rõ ràng sáng tỏ lại đại biểu chuyện sự tình này tiếp xuống tất nhiên có chuyển biến về phần hướng tốt vẫn là hướng xấu chuyển biến cái này không tốt quyết định trần mặc không cho rằng vận khí của mình hoặc là nói toàn bộ cự hải thành vận khí sẽ có tốt như vậy đã sự tình không có phát sinh như vậy thì trước theo xấu nhất tình huống cân nhắc n ắ m chặt đột phá mới là vương đạo trở về về lúc trước tu hành cung điện trần mặc đóng chặt cửa điện bắt đầu một vòng mới đột phá thuế p h ạ m châu pháp tắc lực lượng không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào trần mặc dẫn đạo những lực lượng này đem những lực lượng này dùng nhập trong cơ thể mình trong chốc lát mà thôi hắn cảm giác tự thân tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu hắn không còn là hắn hắn tựa như hóa thân cá bơi thân ở một mảnh lao nhanh không thôi sông lớn bên trong đầu này sông lớn không biết đến cỡ nào rộng lớn to lớn ngàn vạn nước sông lao nhanh tựa như đem trọn phiến thiên địa đều lôi cuốn đi vào n tâm hắn g quần quận, hạ n vạn sự lập tức hiểu rõ phương này âm dương thái cực cùng đồ án chính là thiên địa nhất bản sơ âm dương trí đạo lĩnh ngộ nắm giữ nó chính mình liền có thể bước vào chấp trưởng cảnh tam trọng tiên chương hai trăm chín mươi thiên địa biến động thận h ả i s ó n g lớn bản nguyên p h á p thì mênh mông xưa cũ chính là kỷ nguyên này đạn sinh mới bắt đầu hiện hiện tại giữa thiên địa phát tắc cái này một phát tắc chưa hề trải qua sửa chữa vận chuyển tự nhiên nhưng lại có chút khác biệt trần mặc rõ ràng từ xưa đến nay đại năng mãi mãi sửa chữa thiên địa phát tắc tất nhiên có tác dụng chỗ nếu như chỉ là thời gian ngắn muốn nghịch chuyển lực lượng phát tắc bọn hắn không cần hao phí lớn như thế đại d i ớ i sở dĩ muốn vĩnh cựu cải biến cái này một phát tắc tất nhiên là vì để cho hắn thuận theo thiên địa biến hóa để khả năng đủ phát huy càng mãnh liệt hơn dùng mà sau đó người muốn hoàn toàn lĩnh n g ộ được thiên địa p h á p tắc liền chỉ cần từ bản nguyên bắt đầu nếu như nói thiên địa p h á p tắc là một chương giấy trắng trần mặc lúc trước nhìn thấy p h á p tắc lực lượng bị đông đảo đại năng cường giả bôi lên trên rất nhiều đường cong hắn dĩ nhiên còn có thể chương này trên tờ giấy trắng tăng thêm cái khác đường cong có thể làm như vậy hắn nắm giữ lĩnh n g ộ p h á p tắc không thể nghi ngờ sẽ mang theo còn lại đại năng vết tích làm như vậy cũng không phải là khuyết điểm nhưng là một loại trở ngại trần mặc nếu như không có ý định đột phá đại năng cảnh giới như vậy làm như thế có thể để cho hắn trong thời gian ngắn cực lớn tăng cường tự thân chiến lược thậm chí nếu như cùng vị kia đại năng quan hệ vô cùng tốt hắn có thể mượn trợ vị kia đại năng lực lượng nắm giữ một bộ phận pháp tắc quyền hành làm như thế thực lực s á c thực so chấp trưởng cảnh giới võ giả mạnh lên rất nhiều có thể ngày sau như nghĩ lại muốn đột phá tự thân công cùng x i ế n xích liền gần như là thiên phương dạ đảm sự tình võ giả như nghĩ đột phá tới đại năng cảnh giới nhất định phải đi tham nộ bản nguyên pháp thì cái này pháp tắc chưa người khác bôi lên sửa chữa chính là thiên địa bản nguyên nhất tri vật trần mặc tham nộ bản nguyên pháp thì, thì tương đương với nếu là đặt ở cổ thiên địa sơ khai thời điểm thiên địa bất luận cái gì pháp tắc cũng không trải qua sửa chữa khi đó thiên địa sinh linh lĩnh nộ g bản nguyên pháp thì lại so với hiện tại nhẹ nhõm rất nhiều mà tới được bây giờ độ khó tuy có chỗ lên cao võ giả nhưng cũng có một cái khác chỗ tốt trần mạc lập tức đã rõ ràng tự mình vị trí trường hà cũng không phải là một đầu chân chính trường hà chính là thiên địa pháp tắc cụ hiện hóa m à thành pháp tắc trường hà không ngừng trào lên đi ngược dòng nước liền có thể tới chỗ này trường hà cuối cùng mới có thể trông thấy cái này phương thiên địa gian bản nguyên nhất pháp tắc tại chỗ này pháp tắc vùng đất b ả nguyên n cũng không có thời gian hoặc không gian khái niệm võ giả vô luận ở chỗ này đợi bao lâu tại ngoại giới mà nói đều chỉ là một cái chớp mắt vì vậy tại chấp trưởng cảnh giới có đốn mộ nói chuyện nói là đốn mộ kỳ thực đối với võ giả mà nói khả năng đã qua đi phi thường xa xưa thời gian mà theo ngoại giới bọn hắn vẹn vẹn trong chốc lát liền hoàn thành đột phá c h â n mặc đặt chân ở vùng đất b ả nguyên n hắn đã muốn đột phá đại năng cảnh giới sớm tại lúc trước liền đối với này từng có nhất định hiểu rõ tiến vào vùng đất bà nguyên phương thức mỗi một tên võ giả cũng khác nhau tự thân đối mặt chính là một đầu sông lớn còn lại võ giả tới ch có thể là hành tẩu tại một đầu thông thiên đại đạo hay là mênh mông vô bờ hoang dạ ở trong nhưng vô luận hành tẩu phương thức như thế nào cuối cùng bọn hắn đều sẽ tới ở đây mỗi một tên võ giả tiến vào vùng đất bản nguyên phương pháp cũng khác nhau bọn hắn cho nên đều đi vào vùng đất bản nguyên lại cũng không thân ở cùng một mảnh không gian c h â n mặc ổn định tâm thần bắt đầu cẩn thận tham n ộ trước mắt bản nguyên pháp thì thiên địa sơ khai lúc â m dương pháp tắc cùng lập tức â m dương pháp tắc có biến hóa quá nhiều khác biệt nhưng có một chút cũng không sai đó chính là âm dương luân chuyển hết hệ từ đầu đến cuối bình ổn ngàn vạn sinh cơ chi lực biến hóa hiện lên âm dương luân chuyển có thể diễn hóa c tại ngoại u giới thiên địa âm dương pháp tắc lịch chuyển, chuyển sẽ đản sinh tịch diện chi lực tịch diện chi lực sẽ để cho vạn sự vạn vật tiêu mất sẽ không lại đản sinh bất luận cái gì khả năng loại lực lượng này tựa như quy khư một khi võ giả nhiễm nhất định phải lấy càng nhiều lực lượng đem nó làm hao mòn sạch sẽ mà ở nơi đây hắn lĩnh nộ âm dương pháp tắc âm dương lịch chuyển lại cũng không tán thành bất kỳ lực lượng nào mà là trực tiếp biến mất triệt để quy về hư vô giữa thiên địa tựa như không có bất luận cái gì tồn tại vết tích hắn giống như căn bản không có dẫn động những lực lượng kia chỉ là sát na mà thôi những này pháp tắc âm dương c h i lực liền trở về tại hư vô loại này hư vô thậm chí không phải t ị c h diệt cho dù là tịch diệt c h i lực tại giữa thiên địa cũng tồn tại có được một bộ phận vết tích cho dù là t ị c h diệt bản thân cũng có được tồn tại cái này khái niệm mà ở nơi đây âm dương l ị c h chuyển tạo thành hư vô lại ngay cả tồn tại cái này khái niệm đều không tồn tại là chân chính trên ý nghĩa triệt để quy về chống vắng không cách nào tại giữa thiên địa lưu lại bất luận cái gì vết tích t r ầ nhưng m ý niệm tới đây trần mặc lại đột nhiên minh bạch cổ thiên địa thời kỳ đại năng vì sao muốn hạn chế âm dương phát tắc? tắc âm dương phát tắc mang đến biến hóa chỉ là bọn hắn hạn chế tịch diện pháp tắc liên quan tác dụng cổ thiên địa thời kỳ đại năng p h á nguyên bản đủ để cho hết thẻ quy về hư vô tịch diện phát tắc tại những này đại năng hạn chế giới muốn triệt để tịch d i ệ t thiên địa cần tương đối thời gian dài rằng giặc mà sửa chữa cái này một phát tắc thiên địa cái khác phát tắc liền tất nhiên có biến động âm dương phát tắc biến động chính là vì vậy mà hình thành không chỉ như thế xuyên tấu qua cái này một tình huống trần mặc có thể đoán được lúc trước rất nhiều kỷ nguyên cường giả nhất định cũng hạn chế tịch diện phát tắc không phải y theo tịch d i ệ t pháp tắc nguyên bản lực lượng uy khư vốn là không có khả năng tồn tại địa vực chỉ có tịch d i ệ t pháp tắc bị hạn chế muốn triệt để tịch d i ệ t một phương kỷ nguyên thời gian bị kéo dài uy khư mới có thể tồn tại chân mắc tới chỗ này vùng đất bản nguyên hắn sở tu hành cảm lộ p h á p tắc đều là lúc tiên địa sơ khai chưa bất kỳ biến hóa nào p h á p tắc vì vậy hắn dẫn động bản nguyên thiên lực lượng p h á p tắc chỗ diện hóa xuất tịch d i ệ t p h á p tắc cũng là bản nguyên pháp thì chân mắc cẩn thận cảm giác so sánh thiên địa phát tắc ở giữa trích lệnh hắn trong tiểu thế giới âm dương phát tắc đồng dạng tại hướng về bản nguyên pháp thì thuế biến không chỉ có như thế âm dương chân cương cũng tương tự đang biến hóa. trần mặc này g sau thi triển âm dương chân cương có thể để hắn diễn hóa xuất bản nguyên pháp thì trong khoảnh khắc â m dương chuyển có thể để vạn sự vạn vật quy về hư vô liền một tia từng tồn tại vết tích cũng sẽ không lưu lại tham n ộ bản nguyên pháp thì đối võ giả lực lượng tăng lên cũng không nhiều nhưng cải biến võ giả vận dụng lực lượng phương thức t ỷ như cái này tịch diện pháp tắc trần mặc lúc trước thi triển tuy nói có thể tịch diện vạn vật có thể hiệu suất cũng không cao bây giờ thì hoàn toàn khác biệt hắn lại vận dụng tịch diện pháp tắc có thể phát huy ra quy năng chính là lúc trước mấy chục lần loại sửa đổi này liền tựa như một khối sắt thép cầm tại trong tay coi như binh khí vùng đánh dĩ nhiên cũng có thể đối người tạo thành tổn thương nhưng nếu là đem nó rèn đúc thành binh khí sử dụng như vậy hắn lực sát thương sẽ trong nháy mắt lên cao rất nhiều lần trần mặc ở chỗ này nộ đạo tu hành cũng tương tự đang ngợn lấy nơi đây tiện lợi nếm thử hoàn thiện tự thân bí kỹ võ giả đến chấp trường cảnh giới liền có thể nếm thử khai sáng tự thân bí kỹ đồng thời dùng cái này dùng cho đối địch khai sáng độc thuộc về tự thân bí kỹ độ khó kỳ thật tương đối cũng không cao khuyết điểm chính là môn này bí kỹ khai sáng ra đến chỉ có thể võ giả tự thân sử dụng người khác căn bản là không có cách học được mà muốn sáng chế khiến người khác có thể học tập bí kỹ điểm ấy độ khó liền rất cao cho dù là đại năng cường giả cũng không phải người người đều có thể làm được tự thân nắm giữ lực lượng lĩnh ngộ p h á p tắc võ giả vận dụng tự nhiên là thuận buồn xuôi gió nhưng nếu muốn đem môn này bí tịch phổ biến ra làm cho tất cả mọi người đều phải lấy tu hành như vậy thì muốn hao phí đại lượng thời gian đi từng bước sửa chữa trần m ặ c lập tức không có quyết định này hắn khai sáng bí kỹ chỉ cần cam đoan tự thân có thể thi triển là đủ âm dương p h á p tắc chính là cấu thành thiên địa bản nguyên pháp tắc một trong nhưng nếu không có cái này đạo pháp tắc vững chắc thiên địa âm dương hòa hợp toàn bộ thiên địa chính là hỗn độn một mảnh vạn sự vạn vật gần như tại không còn tồn tại dùng cái này khai sáng bí kỹ h á n uy năng tại cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối thuộc về hàng đầu vùng đất bản nguyên cũng không thời gian khái niệm trần mặc ở đây có thể yên tâm tu hành nội đạo hoàn thiện tự thân bí kỹ không biết qua bao lâu hắn khai sáng b í tịch rốt cục có hình thức ban đầu phương pháp này bị hắn mệnh danh là âm dương tịch diệt pháp cũng có thể được xưng là âm dương ma bản phương pháp này mượn nhờ thiên điệu bản nguyên âm dương p h á t tắc lịch chuyển lúc chỗi đản sinh vô biên hư vô tri lực sáng tạo thi triển phương pháp này có thể diễn hóa suốt một mảnh trận vực đem trận vực nội hết thể tất cả uy về tịch diện hư vô nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ hao phí rất nhiều lực lượng muốn đem tất cả đồ vật h ngoài ra trọng yếu nhất chính là âm dương luân chuyển có thể làm hao mòn thiên địa vạn vật đem nó hóa thành tự thân quân lương nếu như có người rơi vào cái này âm dương ma bàn bên trong trừ khi lực lượng cường hoành đến có thể trong nháy mắt xông ra không phải đợi ở trong đó thời gian càng lâu thực lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu cuối cùng triệt để không cách nào đào thoát bị tự thân triệt để luyện hóa ngoài ra cái này âm dương c h i lực lưu truyền còn có thể là tự thân mang đến vô biên sinh cơ c h i lực đủ để trạch n h u ậ n tạo hóa thiên địa và vật thiên địa bản nguyên tạo hóa c h i đạo cũng không giống tịch d i ệ t c h i đạo đồng dạng bị hạn chế t r â n m ặ c nắm giữ âm dương c h i đạo thi triển tạo hóa c h i lực có thể diễn sinh ra ngàn vạn huyền diệu vô ngẩn sinh cơ c h i lực có thể dùng tại hộ thân gia trì cũng có thể dùng cho trạch luận khôi phục và vật hắn khai sáng ra bi kỹ kỳ thật chỉ là càng dễ sử dụng hơn dùng tự thân lực lượng phát n ô n uy năng mạnh yếu hoàn toàn xây dựng ở thực lực bản thân bên trên thực lực bản thân càng mạnh hắn thi triển bí kỹ cũng liền càng mạnh trần mạc bây giờ khai sáng ra bí tịch chỉ là hình thức ban đầu muốn tiến một bước hoàn thiện còn phải thực lực bản thân tiếp tục tăng lên mới có thể hắn không có lại nhiều lãng phí thời gian bắt đầu tiếp tục tham nộ bản nguyên đại đạo nơi đây mặc dù không có thời gian khái niệm vô luận ở chỗ này dừng lại bao lâu đều chỉ là một cái chớp mắt nhưng cho dù là chấp trưởng cảnh giới cường giả tham nộ bản nguyên đại đạo vẫn muốn hao phi rất nhiều tâm lực đợi cho tâm lực hao hết thời điểm trần mạc liền không thể không rời khỏi cái này một trạc thái lần sau lại Cũng không phải là dễ dàng như vậy vì vậy phải bắt được cơ hội ở chỗ này hoàn toàn lĩnh nộ bản nguyên âm dương phát t á c như thế tự thân liền có thể đột phá tới chấp t r ư ờ n g cảnh tam trọng thiên lại thêm đã cụ bị sổ hình bị kỹ đại năng cảnh giới liền cách mình không xa t r â n mặc tâm thần hòa vào một thể cẩn thận tham nộ bản nguyên tri pháp thiên địa sơ khai âm dương phát t á c giống như một bức tranh ở trước mặt hắn c h ậ m c h ậ m triển khai bức tranh này thuần túy chưa có người tại trong đó đặt bút t r â n mặc trong tiểu thế giới phát tắc theo hắn tham nộ đồng dạng đang biến hóa minh nộ bản nguyên phát thì trần mặc liền nhập chấp trưởng tam trọng cảnh giới theo triệt để tìm hiểu thấu đáo bản nguyên âm dương phát tắc trần mặc vẫn không có ly khai vùng đất bản nguyên tâm hán lực chưa hao hết còn có thể nơi đây dừng lại chút thời gian trần mặc bắt đầu tiến một bước nếm thử cải biến bản nguyên phát t ì đại năng cảnh giới võ giả đủ để nghịch chuyển lực lượng phát tắc để làm tự thân sử dụng mà nếu như tự thân có thể nghịch chuyển âm dương phát tắc thậm chí có thể hoàn thành chưa từng có biến hóa cũng có thể để âm dương phát tắc diện hóa vô biên hỗn độn chi lực âm dương nghịch u y ể n c à n không như n o đều tại tự thân một ý niệm quan trọng nhất là đại năng cảnh giới võ giả chỉ trưởng một đạo chi lực dù là cũng không tận lực thi triển trong lúc giơ t cũng mang theo đại đạo chân ý đại đạo chân ý không có gì không thương tổn không gì không pha đến cảnh giới này cường giả được xưng tụng là chân chính trên ý nghĩa cùng cái khác võ giả kéo ra trên l ệ n h nếu như bọn hắn không n g u y ệ n ý còn lại võ giả cho dù đem hết toàn lực cũng rất khó làm bị thương hàn nhóm lại dù cho kết thành trận pháp đối mặt bực này cường giả lúc cũng chỉ có thể tự vệ mà không cách nào làm bị thương hàn nhóm có thể đối kháng đại năng giả chỉ có một vị khác đại năng đặt ở cổ thiên địa thời kỳ một vị đại năng chính là một phương thế lực định hải thần trăm chỉ cần hắn vẫn còn tại như vậy vô luận còn lại cường giả hao tổn bao nhiêu phương này thế lực cũng không thể coi là suy sụp muốn thành tựu đại năng cảnh giới đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy dù cho trần mặc có thể tại vùng đất bản nguyên ngộ đạo tu hành có thể thẳng đến tâm hắn lực hao hết thời điểm hắn vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ nghịch truyền âm dương phát tác trần mặc đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đại năng cảnh giới nếu như thật tốt như vậy thành tựu giữa thiên địa đại năng số lượng liền sẽ không ít như vậy theo tâm thần chậm rãi thoát ly vùng đất bản nguyên trần mặc lấy ra thiên kiếp kiếm đan cái này đan dược là trước đây âm thiên minh tiền bối tặng cho cho có ngưng tâm thần sách đã hiệu đính ý hiệu quả lúc này dùng cho khôi phục tự thân tâm thần tự nhiên là không còn gì tốt hơn không có gì ngoài cái này Còn có m ộ trần cái bạch ngọc linh tặng cho bạch ngọc như ý. cái này, bạch ngọc như ý, đồng dạng có linh dạng như như thể tặng này đồng t ý, ý, ợ giúp dương tự thân ôn dưỡng tâm t h ôn Trần mặc nuốt đan dược cầm trong tay bạch ngọc như ý khôi phục tự thân tâm lực không chỉ có như thế hắn nhất tâm tâm dụng lấy ra lúc trước đoạt được các loại tài nguyên tỷ như lúc trước đoạt được thần linh góp nhặt tại chữ vật giới chỉ các loại đan dược đương nhiên những bảo vật này tự nhiên là còn thiếu rất nhiều trần mặc hơi chút suy nghĩ lại lấy ra vạn kiếm hổ lô cùng nghiệp hỏa la bản hai món trí bảo này bên trong tự nhiên cũng ẩn chứa khó mà tưởng tượng lực lượng trần mặc dự định trực tiếp đem luyện hóa làm như vậy nhất định trên ý nghĩa có chút phung phí của trời Món trong í b ả à y s tiểu ế n thế giới âm dương ma bàn vận chuyển bắt đầu đem vạn kiếm hổ lô làm hao mòn hóa thành tu hành quân lương trần mặc lại dẫn đạo những lực lượng này không ngừng tràn vào thuế phàm châu bên trong vạn kiếm hổ lô bị làm hao mòn hầu như không còn hắn lại lấy gia nghiệp họa la bàn ném vào trong đó theo món này trí bảo biến mất thuế phàm châu lại lần nữa bổ sung năng lượng viên mãn nhưng nhưng vào lúc này giữa thiên địa một c ố khó mà tưởng tượng biến động đánh tới trần mạc có thể cảm ứ n g rõ ràng đến cố lực lượng này cự hải quan bên ngoài vô ngần thận hải chi thủy ngay tại bạo động gà o t h é t bọn chúng vô cùng phẫn nộ muốn xé mở tòa này cửa hải trần mạc không có lãng phí thời gian quá nhiều chú ý quả quyết kích phát thuế phạm c h â u chi lực là tự thân mang đến thuế biến hắn muốn trực tiếp t r ù n g kích đại năng tri cảnh vùng đất bản nguyên vô tận thiên địa bàn nguyên pháp thì hiện hiện trần mạc thân ở trong đó hết sức chuyên trú tham nộ âm dương pháp tắc biến hóa hắn khi tiến vào nơi lây trước đã cảm g vì vậy hắn phải bắt được lần này cơ hội tận lực tăng lên thực lực bản thân như thế tại thoát ly chỗ này vùng đất bản nguyên về sau tốt có dư thừa lực lượng đi ứng đối nguy cơ vô luận là đi hay ở thực lực mạnh lên một chút hắn đều càng thêm an tâm bản nguyên âm dương phát tắc chính là cấu thành phương thế giới này căn cơ muốn sửa chữa nghịch chuyện này phát tắc không chỉ cần phải võ giả đối âm dương pháp tắc có cực cao lĩnh nộ g cùng lý giải trọng yếu hơn là bản thân võ giả cần cực kỳ cường tráng lực lượng đồng thời có thể tiếp nhận n ị c h chuyển pháp tắc mang tới hậu quả thiên địa p h á p tắc vô luận ở nơi nào quy luật vận hành đều đã định ra ấn cái này một quy luật vận chuyển phù hợp nhất thiên địa tự nhiên mà muốn n ị c h chuyển sửa chữa những n à y p h á p tắc tuyệt không phải một kiện chuyện dễ nếu như chỉ là tại trong phạm vi nhất định thời gian ngắn n ị c h chuyển lực lượng p h á p tắc như vậy c h ố trả ra đại giới sẽ thấp rất nhiều còn nếu là muốn mãi mãi n ị c h chuyển phát tắc kia c h ố trả ra đại giới không có mấy người có thể làm được đại năng cảnh giới võ giả chiến lực phân chia chính là nhìn có thể đem pháp tắc sửa chữa đến loại trình độ nào nhưng vô luận như thế nào chỉ cần có thể trình độ nhất định lịch chuyển pháp tắc lực lượng dù là chỉ là một chút xíu như vậy võ giả liền coi như là triệt để hoàn thành từ chấp t r ư ờ n g cảnh giới đến đại năng chi cảnh thuế biến có thể vận dụng lực lượng pháp tắc cùng sửa chữa lực lượng pháp tắc giữa hai cái này cách một đạo lệch trời có thể đi qua một bước này người có thể nói là nên đón một lần từ đầu đến đôi u thuế biến trần mặc chìm ngồi tại vùng đất bản nguyên bên trong nguyên bản an ổn bình tỉnh em dương lực lượng pháp tắc dần dần bị hắn dẫn động bắt đầu ở nơi đây biến hóa kích động âm dương pháp t ắ c bị hành động vùng đất bản nguyên cái k h ắ c pháp t ắ c đ ồ n g dạng biến hóa ngũ hành chi lực vận chuyển tạo hóa sinh cờ bắn ra chỉ có hư vô tịch diệt chi lực không có bất kỳ biến hóa nào bởi vì lực lượng này không tồn tại hư vô tịch diệt chi lực sẽ đem vạn sự vạn vật quy về hư không liền tồn tại vết tích cũng sẽ không lưu lại vì vậy đầu này thiên địa đại đạo tại vùng đất bản nguyên căn bản không tồn tại chỉ có âm dương pháp tác bị chuyển hư vô tịch diệt chi lực đản sinh lúc đầu này đại đạo mới có thể chiếu dọi tại giữa thiên đ i ệ theo lực lượng biến mất đầu này thiên địa đại đạo cũng sẽ t r ô n vùi đây mới thật sự là hư vô tịch diệt chi lực sẽ đem giữa thiên địa hết thể t r ô n vùi rơi thậm chí bao gồm tự thân cũng nguyên nhân chính là như thế cổ thiên địa thời kỳ chư vị đại năng mới quyết định phải sửa đổi đầu này thiên địa đại đạo không phải để đầu này thiên địa đại đạo lâu dài tồn tại k i a đối cái này phương đông thiên địa phong hiểm mà nói thật sự là quá cao đều không cần quá mạnh thực lực võ giả chỉ cần đạt tới chân nhất cảnh giới liền có thể ở một mức độ nào đó nắm giữ dẫn động lực lượng pháp tắc đến lúc đó âm dương pháp tắc bị chuyển chỗ đản sinh hư vô tịch diệt trí lực sẽ đem thiên địa một bộ phận quy về hư vô Mà mỗi một mạnh. càng theo thiên tịch diệt thấy đạt tới trị tịch diệt thiên hư nhiều, hiện hiện, chỗ cho hiện hiện, đạo nào đạo lấy lần lực lượng Lúc lại lần lên quy quy quắc sau, về vô về biến đại cái giá đại giữa nổi nữa địa đó địa sẽ sẽ kỷ nguyên này thiên địa hội tại trong thời gian rất ngắn triệt để quy về hư vô không chỉ có như thế liền liền lúc trước rất nhiều kỷ nguyên lưu lại quy khư c h i địa đối mặt kỷ nguyên này quy khư c h i phong cũng sẽ tại thời gian rất ngắn bị triệt để hóa thành hư vô cổ thiên địa cường giả phát hiện cái này một nguy hiểm chỗ vì vậy trả giá đắt sửa chữa phát tắc để thiên địa quy về ổn định bây giờ trong trời đất cũng chỉ có ở chỗ này bản nguyên mới có thể nhìn thấy nhất bản sơ tịch d i ệ t phát tắc trần mặc nội tâm nhưng lại có một cái ý nghĩ nếu như thật sự là như thế như vậy đứng trước t h ậ n hải thiên địa sinh linh có lẽ còn có một lần đồng quy vô tận cơ hội dĩ nhiên t h ậ n hải bản thân ăn mòn c h i lực liền quy khư đều có thể ăn mòn nhưng bây giờ chỗ tồn tại quy khư cùng chân chính quy khư so ra mà nói uy lực liền hắn một phần trăm cũng chưa tới nếu như chân chính quy khư xuất hiện như vậy cho dù là t h ậ n hải cũng sẽ trong thời gian cực ngắn bị hắn trôn vùi đương nhiên làm như thế bọn hắn kỷ nguyên này toàn bộ sinh linh, khẳng định cũng sẽ không còn tồn tại húng chi thận hải bản thân đối thiên địa pháp tắc ăn mòn cũng là khá là nghiêm trọng dù cho d ẫ n động vi k h ư chi phong uy lực cũng chưa chắc đủ để triệt để đem thận hải nhân diện vì vậy cái này một sắc chiêu không đến cuối cùng thời khắc không thể dùng thậm chí dùng đến có thể phát huy bao nhiêu uy lực cũng không tốt nói không còn đi suy tư nhiều việc này trần mạc tiếp tục tham n g ộ âm dương c h i đạo biến động âm dương c h i đạo thiên biến văn hóa nhưng điểm trọng yếu nhất thì là cân bằng cô âm khó dài cô dương khó sinh âm dương c h i đạo tương hô y tồn hai người lực lượng nhất định phải bảo trì cân bằng chỉ có như thế mới có thể an ổn vận chuyển nếu là phương nào mạnh lên một chút ngắn như vậy thời gian bên trong có lẽ không có bi có thể theo thời gian càng ngày càng dài cường thế một phương lực lượng lại không ngừng ăn mòn yếu thế lực lượng thẳng đến âm dương hòa hợp triệt để bị đánh phá điểm này trần mặc đã sớm có thể làm được mà bây giờ hắn muốn làm chính là để âm dương lấy không công bằng trạng thái vận chuyển lại sửa chữa nghịch chuyển thiên địa p h á p tắc đây là chỉ có đại năng cường giả mới có thể làm đến sự tình chỉ cần hoàn thành một bước này liền đại biểu hắn hoàn toàn nắm giữ âm dương p h á p tắc càng có thể đối âm dương p h á p tắc làm ra cải biến đến lúc đó hắn sẽ đạt được âm dương lực lượng phát tắc t ẩ lễ gia trì nhất cử đột phá tới đại năng cảnh giới một bước này làm tới đương nhiên không dễ dàng trần mặc bây giờ cũng chỉ là bắt đầu nếm thử âm dương pháp tắc biến hóa vận chuyển một phương âm dương thái cực đồ án hiện hiện trần mặc trong tiểu thế giới cũng là như thế hãn dẫn đạo trong tiểu thế giới hai phe âm dương huyền long riêng phần mình đ i ể m rời đi hóa thành một cái mặc long cùng một cái bạch long một âm một dương hai loại sức mạnh phân biệt tại trong tiểu thế giới du t ẩ u hai có lực lượng không ngừng vận chuyển bạch long rất nhanh chiếm thượng phong nắm giữ lực lượng càng thêm cường hành ngay sau đó âm dương huyền long lại lần nữa quy về một chỗ không giống với lúc trước âm dương hòa hợp lần này vận chuyển lúc dương khí rõ ràng chiếm thượng phong trần mặc còn tại duy trì lấy âm d chỗ khó ở chỗ để đầu này pháp tắc chiếu dọi tại chính mình trong tiểu thế giới về sau tại hắn trong tiểu thế giới âm dương không còn cân bằng dương khí vĩnh viễn chiếm thượng phong lại hắn phải bảo đảm dưới loại trạng thái này tự thân tiểu thế giới không sụp đổ sẽ không trở về tại h ô n độn trạng thái cái này chỉ là bước đầu tiên nếu như pháp tắc vận chuyển thông thuật tiếp xuống hắn muốn đem cái này đạo pháp tắc chiếu dọi tại ngoại giới điểm ấy mới khó khăn nhất chân m ặ t tự thân tiểu thế giới hắn có thể hoàn m ị trường khống tiểu thế giới hết thể pháp tắc lực lượng vạn sự vạn vật đều tại hắn một ý niệm tại trong tiểu thế giới vận chuyển âm dương pháp tắc chỉ là làm nếm thử đem nó chiếu giỏi tại thiên địa bên ngoài. mới là hắn chân chính bắt đầu đột phá bước đầu tiên âm dương pháp tắc vận chuyển tại trong tiểu thế giới làm cấu thành thiên địa cơ sở pháp tắc một trong nó mang đến cải biến liên đối lấy toàn bộ thế giới đều tại biến động trong thế giới vô tận lực lượng không ngừng chấn động cải biến toàn bộ thế giới cấu thành đều không chặt chẽ bắt đầu trần mặc tâm niệm lưu t r u y ề n một cố cường hoành ba động dâng lên tiểu thế giới hết thảy thật giống như bị trực tiếp đẻ xuống tạm dừng khóa tất cả lực lượng đều đình trệ không còn làm bất luận cái gì vận chuyển trần mặc thu hồi lúc trước hai đầu âm dương huyền long bắt đầu đối cải biến trong tiểu thế giới âm dương pháp tắc làm một vòng mới nếm thử tại tự thân trong tiểu thế giới hắn có vô số lần làm nếm thử cơ hội thất bại cũng không đáng sợ chỉ cần tại vô số lần sai lầm con đường bên trong có thể tìm tới một đầu chính xác con đường liền là đủ một vòng mới nếm thử bắt đầu ngay sau đó thất bại nữa lại lần nữa bắt đầu nếm thử mỗi một lần thất bại trần mặc đều đang điều chỉnh để chỉnh thể tình huống hướng về càng tốt hơn càng thêm trôi chạy phương hướng chuyển biến hắn không sợ người khác làm t h i ề n lần lượt làm lấy nếm thử trần mặc không có tận lực đi nhớ chính mình đến tột cùng thử bao nhiêu lần càng không để y đến tột cùng qua bao lâu thời gian rốt cục tại một lần nếm thử bên trong hắn trong tiểu thế giới âm dương pháp tắc phát sinh cải biến dương khí suy yếu âm khí càng thêm tràn đầy trận trận âm phong gào thét trong tiểu thế giới tựa như quỷ vực không chỉ là vẹn vẹn một chỗ địa vực hẳn cả phương trong tiểu thế giới đều tiểu là lại là mà cảnh tượng như、vậy. Nhưng mà lại là trong náy trong tiểu thế mắt, giới vậy. âm phong biến mất hết thể lại khôi phục bình thường cảnh tượng nhưng cẩn thận cảm giác phía dưới vẫn có thể phát hiện tại trần mặc trong tiểu thế giới âm khí như cũ chiếm t h ư ợ n g phong nhưng cho dù như thế lại cũng không ảnh hưởng tiểu thế giới vận chuyển bình thường hết thể đều rất bình thường cho dù âm khí chiếm thơ phong thế nhưng tuyệt sẽ không ăn mòn dương khí cả hai vẫn là tương hô y tồn thế giới có thể tại loại này tình huống dưới an ổn vận chuyển c xa xa vẹn vẹn sau đó chính là đột phá trọng yếu nhất quá khẩu đem tự thân sửa chữa nghịch chuyển pháp t ắ c chiếu dọi tại ngoại giới trong trời đất nếu như cái này pháp tắc có thể tại bản nguyên trong thế giới vận chuyển bình thường như vậy võ giả liền sẽ ở chỗ này đạt được pháp tắc tẩy lễ gia trì ngày sau liền vẫn có thể tiến một bước nghịch chuyển chấp trường pháp thì trở thành giữa thiên địa lại một tôn đại năng mà quá trình này võ giả tự nhiên là muốn độ kiếp dù cho bây giờ thận hải đem thiên địa vô số khu vực ăn mòn có thể đi vào bản nguyên trận địa bên trong võ giả muốn sửa chữa p h á p tắc không còn chỉ là đơn thuần mượn nhờ nắm giữ p h á p tắc lực lượng mà là tiến thêm một bước trở thành hắn chủ nhân có được nghịch chuyển sửa chữa p h á p tắc lực lượng lại vẫn cần vượt qua p h á p tắc chi k i ế p trần mặc không có lãng phí thời gian tại hắn trong tiểu thế giới p h á p tắc vận chuyển hoàn thiện thứ nhất khác trải qua cải biến p h á p tắc liền trực tiếp bị hắn chiếu dọi tại ngoại giới vùng đất bản nguyên trong chốc lát mà thôi vùng đất bản nguyên bên trong ngàn vạn đại đạo phát tắc k h u ấ động nơi đây nhất có giữa thiên địa bản nguyên nhất p h á p tắc nhưng cũng có chút p h á p tắc cũng không phải là lúc thiên địa sơ khai đàn sinh mà là về sau trí tôn lập hạ những n à y đại đạo p h á p tắc cùng trí tôn cùng nhau tại p h á p tắc trường hạ ở giữa ngược dòng thẳng lên tới chỗ này bản nguyên chi lực chân mặc muốn lấy sức một mình sửa chữa nghịch chuyển p h á p tắc tất nhiên sẽ dẫn tới những n à y p h á p tắc mâu thuẫn bởi vì vô luận cải biến cái nào đạo p h á p tắc đều sẽ gây nên rất nhiều p h á p tắc cùng nhau biến hóa vì âm dương phát tắc cải biến vùng đất bản nguyên bên trong hai kiếp bắt đầu g á n g lâm đủ để bao trùm vùng đất bản nguyên kiếp vân bên trong ngàn vạn lôi đỉnh chân ý ngưng tụ đạo đ c hai kiếp hoàn toàn không chỉ như thế nặng nghệ như sơn nhạc lực lượng ép hướng trần mạc xuống lưng tựa như muốn đem hắn ép thành bột mịn kiểu tiên cương phong đánh tới thấu xương phòng hộ trực kích huyết nhục thần hồn trần mạc nhục thân pháp tắc vận chuyển nhục thân thành thánh dị tượng hoàn toàn hiện ra hắn lại trải qua nhiều lần thuế biến rốt cuộc hoàn thành nhục thân thành thánh một bước này nhục thân thành thánh v ạ ẩm ẩm chín ngày lôi đình rơi xuống lôi quang gào thét nội bộ phảng phất có âm dương hỗn độn chi lực chạy xuôi nay lôi đình là khai thiên tích địa sáng thế trí lôi giữa thiên địa trước hết nhất đạn sinh một đạo lôi quang đang tiếp thụ lôi quang tẩy lễ trong chốc lát trần mặc có thể cảm nhận được cho dù là hắn đã đạt tới nhục thân thành thánh tình trạng đón nỡ cái này lôi quang cũng là có thủ thương phong hiểm nếu như lại đến trăm ngàn dưới vậy mình liền không thể lại dựa vào nhục thân trọi cứng nhất định phải lấy ra pháp bảo ngăn cản cũng may b ư c này kiếp lôi chỉ có một đạo tiếp xuống tuy có vô tận tử tiêu lôi ánh sáng t ẩ y lễ có thể vi năng lại không lớn bằng lúc trước trần mặc tiếp nhận lôi quang t ẩ y lễ đối với ngàn vạn lực lượng phát tắc càng là không có làm bất kỳ kháng cự nào hắn xác thực đã nhục thân thành thánh có thể nhục thân thành thánh giả ở giữa cũng có khoảng cách loại này tranh l ệ n h tựa như đại năng cảnh giới ở giữa t r a n lệch bởi vì có thể đến tới bước này người thực sự có ít cho nên không có cách nào tổng kết ra cụ thể tu luyện phật giai nhưng bản thân võ giả có thể cảm nhận được trần mặc có thể rõ ràng phát giác được hắn nhục thân bên trong pháp tắc đang chủ động hấp thu hấp thu ngoại giới đánh tới lực lượng pháp tắc đồng thời trong quá trình này hắn nhục thân pháp tắc tạo thành pháp tắc trí võng rõ ràng đang không ngừng đạt được tăng lên âm dương pháp tắc vận chuyển dần dần hiện hiện tại giữa t h i ê n địa, trần mặc cũng chưa từng nở tới độ kiếp so với mình trong tưởng tượng đơn giản quá nhiều nhưng cẩn thận nghĩ cũng là bình thường dù sao nhục thân thành thánh thường thường chỉ có trí tôn mới có thể đạt tới chính mình tại chấp trưởng cảnh giới sớm đạt thành một bước này tương đương với lấy bộ phận trí tôn chi uy đứng trước chấp trưởng cảnh giới muốn độ k ế t nạn cái này độ lên thai k í c đến tự nhiên là nhẹ nh Theo v ù nguyên đất bản n g âm d bản g pháp tắc bị t r i hắn cải biến âm dương pháp tắc phản g phất tại vô tận thời gian bên trong lại lần nữa ngược dòng tìm hiểu về tự thân t h ậ t lại khôi phục về nguyên dạng đối với cái này một tình huống chân mặc sớm có chuẩn bị huyền hoàng thiên bên trong có vô số cường giả đột phá bản chép tay chính là y t bản nguyên âm dương pháp tắc đang vì trần mặc tẩy lễ gia trì tẩy lễ gia trì qua đi hắn có thể tốt hơn nắm giữ nghịch chuyển giữa thiên địa lực lượng pháp tắc đợi cho tẩy lễ kết thúc hắn được sưng tụng là chân chính trở thành một vị đại năng Tẩy t lễ quá r ì chương hai n trăm chín mươi hai cự hải quá phá âm dương ngư long tại trần mặc trong tiểu thế giới không ngừng rút tẩu bản nguyên âm dương phát tắc bắt đầu vì hắn mang đến một vòng thuế biến lại cái này thuế biến không chỉ câu nghệ tại nhục thân tại tiểu thế giới trần mặc biết hải thần hồn cũng là trong quá trình này thăng hoa hắn có thể cảm nhận được âm dương đại đạo chi lực tản mát ra ngàn vạn ánh sáng đem chính mình thần hồn bá khỏa hắn thần thức tại trải qua thuể biến cùng âm dương pháp tắc càng thêm phù hợp đối cái này pháp tắc nắm giữ vận dụng cũng càng là nhẹ nhõm nếu như nói lúc trước sửa chữa âm dương pháp tắc hắn phải bỏ ra đại giới là m m ờ i như vậy hiện tại muốn trả ra đại giới chính là một âm dương bản nguyên pháp thì chi lực tụ hợp vào trần mạc nhục thân bên trong nguyên bản sơ bộ tạo thành trận pháp n ụ c thân tại bản nguyên âm dương chi lực tác dụng giới bắt đầu tiến một bước hoàn thiện nguyên bản tam tài chất pháp trong nháy mắt liền tiêu tán ra hóa thành một phương hỗn h trận phát này tuân hòa theo p n bản nguyên pháp thì mà diễn hóa được sưng tụng là tuyệt đỉnh tiên thiên đại trận thân hoàn toàn bao những p á p lực lượng này tạo thành từng chương lời lớn trần mặc cảm giác được tự thân có thể điều khiển thể nội trận pháp cô độc biến hóa hắn không rõ ràng bây giờ tình huống như thế nào tại chính mình chỗ tham khảo đông đảo đột phá bản chép tay bên trong Cũng không có đối cái không này đối m ộ trần h huống ghi chép mặc là nói, từ xưa đến từ Khả năng đều không cảm võ i đạt tới cái này t tình n r giác Trân Mạc hoàn thành, thành l thể, thể, thể, thể nội thành thánh sau m trận pháp huyền diệu âm dương chi lực thay đổi nhưng có vạn tượng biến hóa mà trong cơ thể hắn âm dương hỗn độn trận pháp cũng giống như thế một trận này pháp bây giờ tổng cộng có ba loại hình thái âm dương thuận chuyển có thể d i ễ n hóa vô biên sinh cơ chống cự hết thẻ thiên địa ngoại t à âm dương nịch chuyển có thể sinh ra vô biên hư không chi lực nhưng lực lượng này cũng sẽ không t r ô n vùi tự thân mà là lấy tự thân làm tâm điểm hình thành một phương thôn phệ hết thẻ hư không vô luận bất kỳ thủ đoạn nào pháp tác cũng tốt đao binh cũng được cho dù là quỷ dị nhất khó lường nguyền rủa chi đạo đều sẽ bị cái này hư không bao phủ ngoài ra loại thứ ba hình thái chính là hư không bao phủ ngoài ra l i thứ ba hình t á i chính là hỗn đ thái trận mặc b y giờ liền ở v à á i này, một trạng thái. Tại cái này một trạng thái Trận pháp bản thân v ậ t chuyển không ngừng tích xúc thiên địa chi lực cất giữ tại nục thân bên trong đợi cho chiến đấu chém giết thời điểm những lực lượng này liền có thể phát huy toàn bộ tác dụng ngoài ra hỗn độn thái còn có thể bày ra âm dương hỗn độn đại trận chém giết đối chiến thời điểm có thể dùng tại vây k h ố n đ ị c h nhân k í c h phát trận pháp này võ giả cũng có thể thân hóa hỗn độn không ngừng từ ngoại giới hấp thu lực lượng bổ sung tự thân cái này từ bản nguyên pháp thì diễn hóa xuất tiên thiên c h i trận s ắ c thực so trần mặc lúc trước bày ra trận pháp mạnh hơn quá nhiều trừ bỏ thức hại cùng nục thân trần mặc tiểu thế giới tại bản nguyên pháp thì t ẩ lễ phát sinh thuế biến mới lớn nhất nguyên bản hắn trong tiểu thế gi pháp tác tàn khuyết không đầy đủ mỗi một đạo pháp tắc đều có một ít cũng đủ để duy trì một phương tiểu thế giới vận chuyển bình thường nhưng nếu cùng ngoại giới đại thiên địa so sánh vậy liền thực sự được xương tụng là đơn sơ mà bây giờ bản nguyên âm dương pháp tắc tể lễ hắn trong tiểu thế giới rất nhiều pháp tắc bắt đầu hoàn thiện ngũ hành pháp tắc tạo hóa pháp tắc địa phong thủy hỏa chờ rất nhiều pháp tắc dần dần hoàn thiện tia trong tiểu thế giới diện tích cũng bắt đầu lại lần nữa khuyết trương lần này khuyết trương cực kỳ cấp tốc chỉ là dây lát một lát hắn tiểu thế giới liền khuyết trương đến đức vạn phân viên nhưng mà cái này còn không phải cực hạn trần mặc lúc này lại đang ngăn trở lại Tiểu, tiểu t nếu như n g hắn i nguyện n g ý đem tự thân tiểu thế giới hiện ra ở ngoài giới như vậy không cần nhất thời một lát hắn phương thế giới này liền có thể như huyền hoàng thiên rộng lớn dù cho bây giờ tồn tại ở tự thân bên trong trần mạc vẫn có thể vận dụng rất nhiều diện pháp một giới chi lực tồn tại ở thân bên trong thế giới chi lực có thể ra chỉ ở thân vô luận là người phương nào muốn thương tới c h â n mặc đều cần chức đánh xuyên phương này pháp t ắ c viên mãn đại thiên địa c h â n mặc toàn lực xuất thủ cũng có thể đem thế giới chi lực dùng cho đối địch một kích phía dưới chính là nguyên một phương thế giới đều đang kích động một phương thế giới ẩn chứa lực lượng vốn là m ư ờ i phần kinh khủng tu vi càng cao võ giả đối thiên địa lực lượng tranh lệch cũng liền càng rõ ràng c h â n mặc trong tiểu thế giới pháp tác hoàn thiện đủ để bằng được huyền hoàng thiên dù là đặt ở cổ thiên địa thời kỳ cũng được sưng tụng là một phương hoàn chỉnh đại thế giới phương thế giới này lực lượng toàn bộ ngưng làm một điểm chỗ b ộ c phát ra huy năng sẽ là tương đương kinh khủng đủ để sánh vai cổ thiên địa trí tôn đương nhiên trần mặc muốn vận dụng c ố lực lượng này cũng không phải nhẹ nhàng như vậy thế giới chi lực cô đ ộ n g bộc phát vô luận đối với hắn vẫn là đối với hắn mở thế giới đều là một loại gánh vác trong thời gian ngắn tự nhiên không việc gì nhưng nếu là thời gian lại lâu một chút theo g ó c nhặt thế giới bản nguyên chi lực hao hết như vậy liền rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa cho dù như thế tại đại năng cảnh giới liền có thể nắm giữ sơ bộ cùng trí tôn chống lại lực lượng điểm này từ xưa đến nay chưa có người có thể làm được trần mặc có thể cảm nhận được thế giới của mình bên trong l n chứa lực lượng mà chỉ cần hắn nguyện ý trong n g á y mắt liền có thể đem những lực lượng này đều điều động bản nguyên đại đạo tẩy lễ đã kết thúc trần mặc cũng có thể cảm giác được tự thân muốn thoát ly nơi đây tu hành là hao phí tâm lực sự tỉnh đột phá càng là quan trọng nhất là hắn không có ý định ở chỗ này hao hết toàn bộ tâm lực vì vậy tiến vào vùng đất bản nguyên cơ hội khó được có thể thành liền đại năng cảnh giới về sau chỉ cần chịu tốn hao đại giới cũng có những biện pháp khác có thể tiến vào nơi đây còn nếu là hiện tại hao hết tâm lực như vậy chính mình thoát ly về sau liền nhất định cần thời gian dần dần khôi phục ngoại giới tình huống vẫn là dự báo khó liệu giữ lại chút tâm lực khả năng đối hắn có chỗ ứng đối theo dần dần thoát ly vùng đất b ả nguyên n trần mặc lại lần nữa cảm giác được ngoại giới thời gian biến hóa biển sâu chi thủy lao nhanh k h u i động đang không ngừng xung kích cự hải quan t r ậ n pháp bây giờ tu vi đạt tới đại năng cảnh giới hắn đối cái này một tình huống cảm giác càng sâu nhục thân bên trong âm dương trận pháp cố động vô biên tạo hóa chi lực đạn sinh chống c ự ngoại tà s â m lấn thần hải chi thủy khuấy động đang lấy trên diện rộng nhất độ ăn mòn cự hải quan trần mặc tu vi mạnh hơn đối lực lượng này cảm giác cũng càng sâu vì vậy hắn nhục thân tự phát vận chuyển lấy chống cự thận hải khí tức ăn mòn nay cũng không khó hắn lấy nhục thân thành thánh nếu như chân chính th thời gian lâu dài có lẽ còn sẽ có nguy hiểm tương đối có thể chỉ là đợi tại cự hải quan bên trong những n à y thẩm thấu mà đến thận hải khí t ứ c còn chưa đủ lấy ăn một hắn trần m ặ c lấy ra huyền hoàng thiên lệnh bài hắn cảm ứng được chính mình vừa mới thu được một đầu tin tức tin tức này cũng không phải là đến từ người khác mà là từ huyền hoàng thiên trực tiếp chuyển xuống trần m ặ c tâm thần chìm vào trong đó cấp tốc xem xét huyền hoàng thiên chỗ khai sáng tin tức tổng cộng có ba đầu thứ nhất cự hải thành bên trong không có gì ngoài nhất định phải lưu lại thần thông võ giả bên ngoài còn lại tu vi tại chân nhất cảnh giới phía dưới võ giả lập tức ly khai cự hải thành đối với vẫn giữ trong thành thần thông cảnh võ giả h thứ, thứ ba thân hải bạo động cự h hải quan gặp nạn vạn mong tất cả võ giả lục lực đồng tâm cộng đồng độ này thái tiếp theo những tin tức này truyền lại trần mặc trong chớp mắt liền cảm giác được chính mình vị trí dãy cung điện rơi bên trong địa phương ngủ say không biết bao lâu vẹn vẹn duy trì vận chuyển cổ trợ pháp đang lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện lại ngày xưa bi năng m thân h ả i sóng lớn càng sâu trần mặc có thể cảm giác được vô biên nước biển ngay tại xôi trào không ngừng xung kích trận pháp hắn cất bước đi ra cung điện nhưng nhìn đến phía chân trời có vạn đạo lưu quang ngay tại hướng nơi đầy t ụ đến cự hải thành bên trong tất cả võ giả đều đang đổi u hướng quân nội trợ giúp trận pháp duy trì vận chuyển mà như trần mặc bực này nguyên bản ngay tại theo hải quan bên trong võ giả tự nhiên không cần do dự lân cận tìm trận pháp c h ấ n thủ là đủ trần mặc lúc này đã nhìn thấy mấy vị cùng mình cùng nhau lắng nghe giảng đạo võ giả tiến vào rẽ cung điện rơi bên trong trận nhãn lấy tự thân chi lực là trận pháp cung cấp gia trì để hắ mau tìm một phương trận nhãn toa c h ấ n nếu như thận hải thật bạo động bằng vào ta các loại thực lực lưu tại nơi đây quá mức nguy hiểm một tên đồng d ạ n g lắng nghe qua giảng đạo v õ giả gặp trần mặc dừng lại tại n g u y ê n chỗ bận đ i ề u thiện ý nhắc nhở hắn mặc dù không rõ ràng trần mặc thân phận nhưng nhìn hắn trang phục cũng có thể đoán được trần mặc cùng mình đều là chỗ này lắng nghe trí tôn phân thân giảng đạo thật một v õ giả lấy bọn hắn thực lực xa không đủ để trực tiếp đứng trước thận hải thậm chí chỉ là hơi cường hoành thận hải khí t ứ c đều có thể đối bọn hắn sinh ra quá nhiều ảnh hưởng q u ấ nhiễu tại như thế tình hùng giới tiến nếu như không đi trong trận nhãn toa c h ấ n bọn hắn thực lực ngược lại không phát huy ra được trần mặc không có gấp vào trận hắn thân ảnh loay lên hướng về trận pháp bị thận hải xung kích chỗ cấp tốc tiến đến hắn đã có đại năng cảnh giới càng có thể buộc phát ra đủ để sánh vai trí tôn chiến lực bằng vào thực lực như thế dù là trực tiếp thân h ã m bên trong hắn đều có thể rết ra một đường mọc tới nguyên nhân chính là như thế hắn có đầy đủ lực lượng đi tìm kiếm bây giờ đến tột cùng phát sinh chuyện gì coi như thật có vô tận thận hải sinh linh g ó quan lấy hắn bây giờ thực lực cũng đủ để cùng hắn chính diện thực chiến tổ chim bị phá chứng có an toàn cự hải quan là thiên địa sinh linh cuối cùng một đạo phòng tuyến một khi cửa hải này thất thủ trần mặc dù cho giờ phút này có thể chạy thoát lại sớm tối cũng khó khăn thoát khỏi cái chết vì vậy giữ vững đạo phòng tuyến này vô luận đối với hắn vẫn là đối huyền hoàng thiên bên trong thiên địa sinh linh hay là đối giải tại rất nhiều bên trong tiểu thế giới thiên địa sinh linh đều là cực kỳ trọng yếu sự t ì n h trần mặc thân hóa lưu quang trước mắt trong chốc lát liền đã tiếp cận cự hải quan trận pháp biên giới vô tận thận hải chi thủy bạo động có rất nhiều thậm chí đã vượt qua tường thành sông vào con nội ầm ầm tượng thận thận h đạo huyền i n quang dâng lên cự hải quan bên trong vạn ở giữa thiên địa phát tắc, tắc lấy tự thân chi lực tạm thời ngăn chặn những n à y khe hở càng có rất nhiều chấp trưởng cảnh giới võ giả tới chỗ này lần lượt tiến vào phụ cận trận pháp trợ nhãn lấy tự thân chi lực ra chỉ trận pháp vận chuyển nếm thử tu bổ những n à y băng liệt khe hở n g ư ơ i làm sao tại cái này ai bảo ngươi hướng chỗ này tới diệp thanh sơn đột ngột ở giữa hiện ra thân hình mở miệng nói trần mạc dĩ nhiên che lấp vẻ mặt vừa vặn trên khí tức cùng dáng người hình thái nhưng lại chưa quá nhiều ẩ n tàng diệp thanh sơn tự nhiên một chút liền nhận ra được được rồi ngươi đi theo ta đi trong trận pháp toa c h ấ n vậy mà lúc này tình huống bây giờ không có quá nhiều giải thích thời gian diệp thanh sơn cũng không hỏi thêm nữa lúc này liền muốn đem trần mạc đưa vào phụ cận trong trận pháp không cần như thế trần mạc ngữ khí trầm ổn lạnh nhạt diệp thanh sơn nhún mày v ừ xa xa trong chốc lát mặt thôi trần mặc pháp thiên tượng địa chi thần thông trực tiếp hóa thân thành chín vạn chín ngàn dặm cao nguy nga cự nhân pháp thiên tượng địa cái này môn thần thông xác thực đơn giản không cần quá mạnh thực lực tu vi đạt tới đệ tứ cảnh liền có thể nếm thử tu hành cái này môn thần thông Mà dương pháp trần mạc chấp trưởng âm dương tri lực như, như núi kêu biển gầm phóng tới khe hở ngàn vạn pháp tắc h u ấ y động nguyên bản không ngừng tràn vào thận hải chi thủy đứng trước cố lực lượng này lại trực tiếp bị đánh lui trở về chỉ một thoáng thiên địa yên tĩnh diệp thanh sơn đầy mặt ngạc nhiên thực sự làm không rõ ràng bây giờ là gì tình huống trần mặc vẫn là chính mình nhận biết cái kia trần mặc sao thế giới này đến tột cùng thế nào hắn làm sao đột nhiên có được mãnh liệt như vậy lực lượng diệp thanh sơn thực lực dù chưa đạt đến đại năng cảnh giới nhưng cũng nhìn ra được trần mặc bây giờ chỗ buộc phát lực lượng tuyệt đối không chỉ đại năng cảnh giới cướp ép đem vô ngần thận hải chi thủy đẩy về cái này chỉ sợ chỉ có c h i tôn cường giả mới có thể làm đến không chỉ là hắn âm thiên minh cùng bạch ngọc linh hai người đồng dạng đ ẩ y mặt t r â n kinh cùng nghi hoặc vẻ không hiểu trần mặc sản xuất pháp thiên t ư địa liền không còn che lấp vẻ mặt bọn hắn tự nhiên cũng là một chút liền nhận ra được nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn không minh bạch càng nghĩ không thông t r â n mặc đến tột cùng là như thế nào có được cường h à n h như vậy lực lượng hắn đến tột cùng là thế nào tu luyện ngắn như vậy thời điểm thực lực tu vi liền có thể đạt tới loại này tình trạng nhưng dĩ nhiên nội tâm có ngàn loại trần kinh mọi loại không hiểu diệp thanh sơn b ọ n người nhưng vẫn không dừng lại động tác tiến vào trong mắt trận là trận pháp cung cấp lực gia trì trợ giúp hắn tu bổ khe hở t r â n mặc cho dù trong lúc nhất thời đem x â m lấn thận hải lực lượng ngăn cản trở về có thể chỉ cần trận pháp không bị tu bổ như vậy những lực lượng này chúng quy sẽ ngóc đầu trở lại cự biển hôm sau trận vận chuyển đạo đạo màu vàng kim hà huy phát ra nguyên bản sẽ mở khe hở giống như là vết thương đồng dạng dần dần khép lại nói thật đúng là giờ phút này cũng là đầy mặt rung động vẻ không hiểu hắn đ u ô i trần mặc ấn tượng rất sâu dù sao bực này tư chất thiên tài tại chân võ trong lâu s ắ c thực không thấy nhiều thế nhưng là trần mặc tư chất coi như cho dù tốt lúc này cũng không thể nào lại có được mạnh mẽ như vậy lực lượng cái này hoàn toàn trái với lẽ t h ư ờ n g làm sao lại có loại người này nói thật đúng là không nghĩ ra vô luận như thế nào đều không nghĩ ra phong đô nương, nương phân thân giờ phút này nội tâm cũng là đã chấn kinh lại không hiểu nàng chấn kinh tại trần mặc vì sao có được thực lực kinh khủng như thế cho dù là tự thân tu hành thời gian khá dài như vậy lúc này chỗ hiện ra lực lượng cũng tuyệt đối kém xa trần mặc càng không hiểu hắn vì sao có thể tu hành nhanh như vậy phải biết nàng nhớ kỹ rõ ràng rõ ràng trước đây không lâu nàng nhìn thấy trần mặc lúc hắn mới chỉ bất quá là chân nhất cảnh giới mà tới được bây giờ tính toán đâu ra đấy tối đa cũng bất quá nửa năm thời gian trần mặc thực lực vậy mà liền đủ để sánh vai trí tôn cường giả nàng vô luận như thế nào đều không cách nào tùy tiện tiếp nhận b ự c này biến hóa từ xưa đến nay cho dù là vị tia đạo tổ tại tu hành phương diện tốc độ cũng tuyệt đối không cách nào cùng trần mặc sánh vai trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài chương ò n đông đảo đại năng cùng lại đại đảo c ấ p t r võ giả, lúc này hai là c trăm h y n g à chín mươi ba nguy cơ việc này nói rất dài dòng ngươi có thể biết rõ huyền hoàng t h í tôn phong đô n ư ơ n g n ư ơ n g phân tân h đối chuyện sự tình này không tiếp tục giàu d i ế m lúc trước không nói là bởi vì lo lắng chân chính tình huống bộc lộ ra đi sẽ dẫn tới thận h ạ i sinh linh cảnh giác mà bây giờ hết thệ đều đã phát sinh tự nhiên có thể đem những chuyện này nói ra không chỉ có muốn nói cho trần mặc nơi đây đông đảo đại năng cường giả đều có hiểu rõ tình hình quyền lực vì vậy nàng mặc dù cũng là t r u y ề n âm nhập mật nhưng lại không chỉ chuyển cho trần mặc một người đông đảo cùng ở tại nơi đây đại năng cũng có thể nghe được văn bối biết được trần mặc mở miệng lúc này đã có đại năng lấy tự thân trí lực tại bọn hắn quanh thân hình thành một mảnh lĩnh vực bọn h ắ n nhưng tại trong đó tù ý giao lưu mà không cần lo lắng lời nói tiết lộ ra ngoài bị còn lại chấp trưởng võ giả nghe được chấp trưởng cảnh giới võ giả như đặt ở bình thường tự nhiên có tư cách biết những chuyện này nhưng ngay sau đó tình huống khác biệt thận hải chi thủy không ngừng bạo động trận pháp vỡ vụn vô tận thận hải chi thủy tràn vào q u a n nội lập tức xác thực đã bị phủ kín nhưng lại không cách nào cam đoan thận hải chi thủy sẽ không lại đ ổ s ô n g vào q u a n nội ở đây tình huống d ư ớ i cho dù là chấp trưởng cảnh giới võ giả mỗi nhiều biết rõ một phần tin tức liền nhiều một phần bị cuốn vào thận hải bên trong khả năng không giống với đại năng cảnh giới võ giả chấp trưởng cảnh giới võ giả mặc dù có thể chấp trưởng pháp thì lại cũng không có thể lịch chuyển lực lượng pháp tắc càng chưa nhận qua bản nguyên pháp thì tới lễ tu vi tuy chỉ kém một cảnh giới nhưng tại chống cự thận hải lực lượng điểm ấy giữa hai bên tranh lệch lại là ngày đêm khác biệt căn bản không tại một cái cấp độ huyền hoàng đạo tôn có rất nhiều phân thân trừ bỏ giảng đạo cỗ kia phân thân bên ngoài còn có một vị thực lực mạnh mẽ phân thân trường kỳ tọa chấn cự hải quan bên trong không biết là khi nào thận hải sinh linh động dùng bí pháp bắt đầu ăn mòn tôn này huyền hoàng đạo tôn phân thân dài răng giặc thuế nguyễn tích lũy lại đến cỗ kia phân thân cơ hồ đã bị thận hải triệt để ăn mòn không chỉ có như thế những g á i tia thận hải sinh linh còn dự định lấy huyền hoàng trí tôn phân thân làm vấn đề triệt để ăn mòn huyền hoàng trí tôn phong đô nương nương chậm rãi mở miệng ngữ khí hơi có vẻ chấm thấp trần mặc sắc mặt tương đương ngưng trọng hắn đ ố i thận hải ăn mòn c h i lực s á c thực có hiểu biết nhưng cũng không nghĩ tới mà ngay cả trí tôn phân thân đều có thể bị hắn ăn mòn huyền hoàng đạo tôn trước đây không lâu phát hiện điểm này nhưng hắn cũng không có tùy tiện hành động tôn này phân thân thực lực mạnh cùng hắn liên lụy cũng rất nhiều nếu như tùy tiện chém dụng cùng phân thân liên hệ hắn tất nhiên thụ trọng thương vì vậy hắn đem việc này cáo chi thái sơ đạo tôn, tìm kiếm giải quyết chi pháp. Mà phong á đô o t nương biết t nương phân p giải quyết, b thân tiếp tục chậm rãi tự thuật nói trước đây nàng biết được việc này về sau tự nhiên muốn nghĩ biện pháp nên như thế nào liên hệ bản thể để hắn nghĩ biện pháp đem luân hồi thạch đưa tới nếu như liên hệ không lên như vậy thì chỉ có vận dụng những phương pháp khác dù sao chuyện này không thể vô kỳ hạn mang xuống nhưng vào đúng lúc này trần mạc đi vào huyền hoàng thiên bên trong phong đô nương nương phân thân thành công cùng bản thể thành lập liên hệ thế là hai người tại tận khả năng che lấp hết t h ể tình h n giới để trần mạc đem luân hồi thạch từ thương huyền giới bên trong đưa tới lấy được luân hồi thạch về sau ta liền lập tức cùng huyền hoàng trí tôn liên hệ đem luân hồi thạch giao cho hắn sử dụng hắn kích phát luân hồi thạch chi lực cùng mình tất cả phân thân chạm đoạn tất cả dứt bỏ lấy thực lực của hắn cho dù kích phát luân h cũng sẽ phong rơi đô phân thân mở miệng rốt cuộc đem việc này chân tướng nói thẳng ra trần mặc lúc này cũng minh bạch vì sao ngoại giới thận hải chi thủy lại đột nhiên bạo động nguyên nhân cũng rất là đơn giản huyền hoàng trí tôn vận dụng luân hồi thạch chặt đức mình cùng tất cả phân thân liên hệ bây giờ thực lực của hắn đang đứng ở suy yếu bên trong mà đối ngoại giới thận hải sinh linh nhi nói đây là cực kỳ khó được một lần cơ hội một khi bỏ lỡ lần này cơ hội lại đợi thêm vài vạn năm huyền hoàng trí tôn triệt để khôi phục đến lúc đó bọn hắn lại vào sâm liền lại muốn đối mặt ba vị trạng thái toàn thịnh trí tôn đổi lại là chính mình cũng tất nhiên bắt lấy lần này cơ hội dù cho không thể triệt để đem cự hải quan phá diệt cũng muốn tận khả năng suy yếu cự hải quan bên trong thiên địa sinh linh Thưa trí t ba vị cự hải quan bên trong có như thế biến động dù cho huyền hoàng trí tôn thực lực bị thương đang lúc bế quan c h ữ a thương hai vị khác trí tôn cũng sớm nên lộ diện mới là thái sơ lao h ư u nhiều năm không thấy thực lực của ngươi lại lên một tầng lầu a phong đô nương nương phân thân còn chưa trả lời một đạo đinh thái n h ứ c ó c giống như, như núi h ư n kêu biển gầm thanh âm đánh tới trần mặc lọt vào trong tầm mắt nhìn lại ánh mắt xuyên tấu h qua cự biển hôm sau trận trận pháp ngoài có vô tận thận hải sinh linh những n à y thận hải kỳ thật lúc trước có rất nhiều liền lấy thuận thế xông vào cự hải quan bên trong chỉ là bị hắn lấy sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đầy đi ra t h ậ n hải sinh linh x ầ m lấn cũng không phải là chẳng có mục đích mà là tương đương có chữ pháp trước hết nhất vọt tới chính là t h ậ n hải chi thủy ngay sau đó là vô số thực lực nhỏ yếu t u y ệ t đại đa số cũng không linh trí t h ậ n hải sinh linh những n à y t h ậ n hải sinh linh kỳ thật chính là phá hôi dù cho chết lại nhiều những cái tia cường đại t h ậ n hải sinh linh cũng sẽ không để ý để bọn chúng không ngừng vào tới có thể quấy nhiễu liên lụy cự hải quan bên trong cường giả cùng cự biển hôm sau trận mà ngay sau đó lại hướng phía sau là rất nhiều thực lực hơi mạnh có được linh trí thần hải sinh linh bọn chúng cũng không phải là từng đoàn từng đoàn vào tới một phương chợ pháp mà là cấu thành một phương kỳ lạ chợ pháp hay thận hải chi thủy đem những cái k i a thực lực nâng cao một bước thực lực đủ để sánh vai thật một chấp trưởng cảnh giới v õ giả thì là riêng phần mình làm trận nhãn duy trì lấy cả phương trận pháp vận chuyển chỉ bất quá bởi vì cũng không có gánh chịu chi vật lại cả phương trận pháp muốn một mực không ngừng di động trần mặc nhìn ra được những n à y thận hải sinh linh tạo thành trận pháp hắn uy năng không cách nào cùng cự biển hôm sau trận so sánh nhưng cũng t r ê n h lệch không xa sở dĩ như thế thứ nhất là bởi vì những n à y thận hải sinh linh không có ổn định trận pháp căn cơ bọn chúng cũng không vận dụng cái gì thiên tài địa bào bệ trận bởi vì phương này trận pháp từ đầu đến cuối đang không ngừng di động giống như sóng lớn thúc đẩy thận hải chi thủy xung kích c ự hải quan thêm nữa bố trí trận pháp thận hải sinh linh phối hợp so ra mà nói cũng không tính cỡ nào ăn ý rất nhiều không có linh trí thận hải sinh linh trong lúc vô tình thậm chí tại nhiễu loạn trận pháp vận chuyển ngoài ra duy trì trận pháp này vận chuyển thận hải sinh linh số lượng mặc dù so cự hải quan bên trong võ giả nhiều hơn rất nhiều nhưng lại cũng không có t r ê n l ệ n h ra một cấp độ tới nguyên nhân đơn giản tại thận hải lúc ban đầu xâm lấn p ư ơ n g thế giới này lúc vô số cường g i ả đếm thử dùng qua các loại thủ đoạn đối kháng Bọn biểu bọn trọng hắn không cách nào căn thận tồn cũng không hắn không nào cách hải cách cứ triệt tại, t đại để mười hai vị thiên địa trí tôn cuối cùng chỉ còn lại hai vị tồn tại mà huyền hoàng trí tôn thì là tại huyền hoàng thiên lập xuống sau mới đột phá mấy trăm vị đại năng cường giả tại huyền hoàng thiên lập xuống thời điểm chỉ còn lại ba mươi hai vị gần nhất cái này mười mấy v ạ n năm tuy có không ít tăng trưởng khả thi đến nay ngày dù là tăng thêm trần mặc tính toán đâu ra đấy cũng liền bốn mươi bảy vị đại năng cường giả mà chấp trưởng cảnh giới cường giả nguyên bản có gần vạn người nhưng đến huyền hoàng thiên lập xuống thời điểm chỉ còn lại hơn hai trăm n g ư ờ i về phần chân nhất cảnh giới võ giả tồn tại số lượng xác thực khá nhiều chứng hơn bốn vạn người nhưng mấy chục vạn năm đi qua trước đây tồn tại thật một võ giả không có gì ngoài một số nhỏ may mắn đột phá chấp trưởng cảnh giới những người còn lại không phải chết tại tiếp tục cùng thận hải sinh linh rào s á t trên chiến trường chính là tới gần thọ trung lựa chọn cùng ngoại giới thận hải sinh linh đồng q uy vô tận cũng nguyên nhân chính là như thế tại vô số lần kịch chiến đến giới thiên địa sinh linh hao tồn rất nhiều có thể thận hải sinh linh cũng tuyệt không dễ chịu cho đến ngày nay lực lượng tuy mạnh nhưng muốn triệt để công phá cử hải quan v ẫ nếu phải bỏ ra cái giá bỏ ra cực như Bởi nói g mới c huyền hoàng thiên cùng sừng s n c tại cổ thiên địa bên trong vô số phương tiện thế giới chiếm cứ diện tích là một thành như vậy thận hải chiếm cứ diện tích chính là trọn vẹn chín thành nhiều mà theo lấy thời gian chuyển rời nó còn tại không ngừng quyết trương về phần cổ thiên địa thời kỳ đã từng tồn tại ba ngàn đại thế giới bọn chúng càng là đã sớm đã bị triệt để ăn mòn hóa thành thận hải một bộ phận tại như thế tình h u ố n giới trong thời gian ngắn song phương sẽ ràng co có thể tích lũy tháng ngày phía dưới thiên địa sinh linh t ấ t bại trên thực tế vô luận là lần này vẫn là lúc trước rất nhiều lần thận hải sinh linh xâm lấn bọn chúng mục đích thực sự chưa chắc là tranh công tất tại chiến dịch mà là phải không ngừng làm hao mòn thiên địa sinh linh lực lượng làm huyền hoàng thiên võ giả số lượng không cách nào duy trì được trận pháp vận chuyển lúc bọn chúng mới có mới thái ể để toàn lực xuất thủ, chết lực p d ệ t thế tuy chậm một chút, có thể bọn chúng phải bỏ ra đại giới thấp nhất.、Mà、thời gian, tại cử chậm có chúng hải như phải những đại giới gian, quan. ra bọn này Làm Mà bỏ sơ ẽ không không thận hải sinh linh như nói, là không đáng giá tiền nhất biến nói, đáng tiền Người giá mất vật. là đồ đạo tôn tại vô tận thận hải bên trong hiện ra thân hình hắn cùng trước đây giảng đạo phân thân ngược lại là không có bao nhiêu khác biệt vẫn là râu tóc bạc trắng mặt mũi hiền lành lão giả hình tượng đừng nói là trí tôn cảnh giới cho dù là chân nhất cảnh giới võ giả chỉ cần nguyện ý đều có thể tùy ý biến hóa tự thân bề ngoài thái sơ đạo quân sở dĩ bảo trì như thế hình tượng chỉ có thể nói rõ tâm tình của hắn cũng không còn trẻ nữa mà lại như là người già trầm ồn nay cũng cũng bình thường dù sao làm vị kia đạo tổ đệ tử thái sơ đạo quân t r ỗ i trải qua thời gian thậm chí đã dài dằng giặc đến không cách nào đi kỹ càng tính toán h ừ lúc trước mở miệng thận hải sinh linh hừ lạnh một tiếng nhưng lại chưa nói thêm nữa trân mặc từ đầu đến cuối tại đ ế m thử quan sát kia sinh linh có thể dù là lấy thực lực của hắn lúc này cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn vạn b è o bóng đen bất quá cái này đoàn bóng đen đã bị thái sơ đạo quân làm bị thương bây giờ thân ảnh như khói đen không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra hắc khí lấy thực lực của mình coi như không phải cái này thận hải đối thủ cũng sẽ không nhìn không t ấ u hắn bản thể chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm cái này thận hải sinh linh bản thể chính là một đoàn khói đen theo cái này khói đen xuất hiện theo sát phía sau hiện thân chính là mặt khác ba con thận hải sinh linh trong đó một vị dáng vóc thon dài khuôn mặt lạnh lùng mặt ngoài nhìn qua cùng phổ thông nhân tộc võ giả không có quá lớn trên lệch mà đổi thành một cái thì lại khác thân hình cao lớn u y nga kéo dài không biết có bao nhiêu ước và rằm nó cũng không phải là huyết nục cấu thành mà là tựa như dùng từng cây xúc tu tạo dựng thân thể những này xúc tu thon dài trắng như tuyết mỗi một cây chỉ có lớn bằng ngọn cái không biết bao nhiêu đầu lẫn nhau nối liền với nhau mới cấu thành cực kỳ thân thể cao lớn xa xa nhìn lại dùng vô số cây xúc tu tạo thành thân thể đang không ngừng vừa đi vừa về và mẹo mỗi một cây xúc tu phảng phất đều có được độc lập ý thức ngay sau đó tôn này xúc tu chỗ tạo thành thân thể bắt đầu không ngừng biến hóa trong chớp mắt mà thôi nó thân hình kịch liệt thu nhỏ cuối cùng hóa thành một phương bất quá hơn trượng cao hình người giáp sĩ toàn thân đều là trắng như tuyết trọc giáp thấy không rõ cụ thể vẻ mặt mà tại nó bên cạnh một cái khác thận hải sinh linh thì hoàn toàn cùng hắn đối lập đồng dạ nhưng lại là thân mang đen như mực sắt trọng giáp t r â n mặc nhìn ra được lập tức lộ diện cái này ba tôn thận hải sinh linh hắn thực lực mặc dù không kịp kia bóng đen nhưng cũng sẽ không cách biệt q u á xa bọn chúng chiến lược chân chính cũng tuyệt đối đều đạt tới trí tôn cấp độ nhất là kia một đen một trắng hai vị giáp sĩ mơ hồ ở giữa khí cơ có chỗ c ộ n m ì n h bọn hắn nếu như liên thủ thực lực sẽ chỉ c à n g mạnh trần mặc hai mắt hừng hực vận dụng lâm dương lực lượng phát tắc xuyên thấu qua vô số không gian thấy rõ nơi xa cảnh tượng thận hải bên trong huyền hoàng trí tôn đang cùng chính mình phân thân giao thủ bản thể cùng hắn bộ dáng rất là giống nhau hai người đều là người mặc huyền hoàng cầm ý n g h ĩ nội dung ai hùng thanh niên hình tượng c h ỉ bất quá tôn này bị thận hải lực lượng ăn mòn phân thân trên người có thận hải khí tức lưu chuyển biến hóa khuôn mặt cũng hơi có vẻ âm tả nếu là bình thường tình huống d ư ớ i huyền hoàng trí tôn muốn chấn áp chính mình phân thân tự nhiên không chi phí nhiều đại lực khí chỉ là huyền hoàng trí tôn phân thân bóc ra về sau bản thân tựu lấy thủ thương thêm nữa hắn phân thân bây giờ tại thận hải bên trong thu nạp vô biên thận hải chi lực thực lực lại có tăng lên cứ kéo dài tình hu cả hai trong lúc nhất thời lại đấu cái cân sức ngang tài nhưng theo một cái khác toàn thân sáng xanh nguy nga như sơn nhạc t h ậ n hải sinh linh hiện thân thế cục tại trong khoảnh khắc dịch chuyển cái kia thân hình như sơn nhạc sinh linh biến hóa hình thể hóa thành một tôn đá xanh cự nhân vô biên lực lượng ngưng kết ngàn vạn t h ậ n hải chi lực k h u ấ y động gào thét những lực lượng này giống như là từng đầu lít nha lít nhít sợi tơ vẹn vẹn một cái c h ớ c mắt mà thôi liền chui nhập huyền hoàng trí tôn thể nội đến tận đây thần hải bên trong năm tôn đủ để sánh vai trí tôn sinh linh đều đã xuất hiện thái sơ đạo quân thân hình lúc này ẩn vào thần hải muốn tiến đến trợ giút huyền hoàng trí tôn nếu không cứ kéo dài tình nguyên o nhân g trí chính là có như thế trận pháp tại lần lượt trong lúc kỵ chiến thiên địa sinh linh mới có thể miễn cưỡng cùng vô tận thận hải sinh linh rằng co trong khoảnh khắc mà thôi song phương chém giết trực tiếp tiến vào gây cấn giai đoạn bốn vị thận hải trí tôn vững vàng ngăn chặn thái sơ đạo quân cùng phủ giao trí tôn cho dù ở có trận pháp chi lực g i a trì dưới hai vị trí tôn cũng chỉ là miễn cưỡng g i ữ cho không bị bại mà huyền hoàng trí tôn bây giờ càng là đã thụ t h ư ơ n g cho dù trí tôn sinh mệnh lực cường đại nhưng như thế mang xuống hắn tất nhiên t r è o c h ố n g không được bao lâu trọng yếu hơn là hắn cự ly cự hải quan quá xa xôi trận pháp chi lực không cách nào vì hắn cung cấp gia trì không chỉ như thế t h ậ n hải sinh linh tạo thành trận pháp căn bản không có làm mấy vị thần hải trí tôn cung cấp gia trì phương này trận pháp đang toàn lực xâm lấn cự hải quan t r â n mắc cảm giác đến tại một đợt lại một đợt thận hải chi thủy chủng k í c h vào cả tòa cự hải quan đang không ngừng chấn động như thế tình huống phát triển dù cho cửa hải không phá nhưng cũng không cách nào tiếp tục làm ấy vị trí tôn cung cấp g i a t r ì không thể không nói lần này thận hải sinh linh đúng là toàn lực xuất kích lại bọn chúng phản ứng tốc độ cực nhanh phát hiện huyền hoàng trí tôn cùng mình phân thân lột rời đi về sau liền lập tức độc thủ t r â n mắc thậm chí suy đoán bọn chúng sớm tại lúc trước đã làm tốt hết thể chuẩn bị chỉ chờ một cái thích hợp cơ hội mà huyền hoàng trí tôn lâm vào suy yếu mặc dù không phải thích hợp nhất cơ hội nhưng cũng là mấy chục vạn năm đến hiếm có nhất thấy một lần một lần vì vậy bọn chúng điều động hết thể lực lượng bắt đầu toàn lực xâm lấn cựu hải q a n ngần Dầm dầm. Vô t hải ậ n h chi cự Cự thủy khuấy đậu, tạo thành trận pháp thận linh sinh linh, giống như thủy không đánh hôm hải giống triều biển tạo trận trận. động, đồng dạng không ngừng đánh ra biển hôm sau trận. Hải quan bên Bây trên thiên trong, tất cả võ giả đều đang toàn lực duy trì trận pháp vận chuyển, như trận cũng nhận trận vòng lại một vòng động. trận nhìn cục thế giống như rằng co thời cơ, thực tế thượng thiên sinh linh tất trì thế, mặt thể tại một một thế thời thực tế tuyệt thế cho co giả giờ khuấy cả lực có cảm được cục cơ, chiếm cư võ lại đối đều duy yếu dù pháp pháp nhưng nếu như theo như thế tình huống tiếp tục phát triển tiếp như vậy huyền hoàng trí tôn vẫn lạc liền chỉ là vấn đề thời gian thiên địa sinh linh trí tôn số lượng vốn là so không lên thận hải sinh linh n h ư lại hy sinh một vị tiêu cự hải quan còn muốn giữ vững liền không dễ dàng như vậy trần mặc từ đầu đến cuối đang quan sát ngoại giới thận hải tình huống tìm kiếm xuất thủ cơ hội hắn dĩ nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát sánh vai trí tôn lực lượng lại không cách nào duy trì quá dài thời gian vì vậy muốn tìm thích hợp nhất cơ hội xuất thủ tranh thủ một cách tiến công lật về chút ưu thế mà quanh mình hơn mười vị đại năng cùng rất nhiều chấp trưởng cường giả cũng liên tiếp nhìn về phía trần mặc nhìn không rõ ràng lấy vừa mới trần mặc chỗ cho thấy thực lực nếu như nói lập tức tình huống ai có thể phá giải tình thế cứu vãn cự hải quan huyền hoàng thiên thậm chí là giữa thiên địa toàn bộ sinh linh vậy liền chỉ có trần mặc một người chương hai trăm chín mươi bốn phá cục thận hải sinh linh tạo thành trận pháp giống như sóng lớn không ngừng súng kích cự biển hôm sau trận trần mặc cũng không chú ý mấy vị trí tôn tình huống cho dù không có trận pháp gia trì có thể những cái kia thận hải trí tôn thực lực cũng tuyệt đối không kém chính mình dù cho xuất thủ cũng chỉ là có thể lật về một chút t h ế yếu không có khả năng một kích tiến công cùng hắn đối thận hải trí tôn xuất thủ không bằng tìm cơ hội trọng thương thận hải sinh linh bố trí xuống trận pháp những cái kia chỉ có đại năng c h ấ p trưởng thậm chí chân nhất cảnh giới thận hải sinh linh dù cho kết thành trận pháp nhưng nếu là chính mình bắt lấy cơ hội đánh lén tất nhiên có thể có c h ỗ t h u dù cho không đem cái này thận hải trận pháp phá mất có thể chỉ cần có thể khiến cho bị thương cũng có thể làm dịu theo hải quan trận pháp áp lực thận hải trận pháp giống như sóng lớn cực kỳ có quy luật khởi xướng tiến công trận mặc thì một mực tại cẩn thận quan sát phương thế giới này không tồn tại t u a n t p h ư h ế g này k ồ n ậ t vô luận cái gì đồ vật đều nhất định tồn tại l ỗ thủ cho dù là trí tôn cũng có thể có thể sẽ có hắn chỗ thiếu sót đương nhiên loại này chỗ thiếu sót là so ra mà nói bởi vì trí tôn không đủ đối với cái khác trí tôn mà nói có lẽ là khuyết điểm lỗ thủng nhưng nếu là đổi thành một vị đại năng v õ giả như vậy cái này khuyết điểm liền không còn là khuyết điểm trần mạc quan sát thận hải trận pháp sóng lớn biến hóa trận pháp này x à o diệu giống như sóng lớn lực lượng liên miên bất tuyệt nếu như nói cự biển hôm sau trận giống như là nguy nga kiên d à y dây núi như vậy trận pháp này tựa như là liên miên bất tuyệt sóng biển cuối cùng sẽ có một ngày dây núi sẽ bị sóng biển cọ rửa sổ đổ Theo đối nếu như một kích không thành tiếp theo mà đến như, như núi kêu biện gầm trận pháp lực lượng sẽ trong nháy mắt đem tự thân bao phủ vì vậy dù là ở đây đông đảo đại năng bên trong Cũng có người p h á trần hiện cái này một thiếu hụt, nhưng không chạm thận cái đi cái hải này cũng đến này dám một t mặc nhưng không có cái này một gánh lo hắn tuy là đại năng cảnh giới có thể toàn lực hành động phía d ư ớ i có thể buộc phát trí tôn chiến l ự c cùng chân chính trí tôn tướng so hắn có lẽ có ít tranh lệch dù sao buộc phát ra lực lượng khó mà bền bỉ có thể đối với trí tôn cảnh giới trở xuống v õ giả tuyệt không có người có thể tiếp được hắn một chiêu dù là đông đảo cường giả ngưng kết trận pháp cũng chỉ có có thể là chết càng ít một chút không có khả năng bình yên vô sự đón lấy hắn một cách này trần mặc không có nhiều lời tại i trận pháp điều độc dưới vô ngần thận hải chi thủy lại lần nữa đánh ra cự hải quan trần mặc thân hình lấp lóe trong chốc lát xuyên qua cự biển hôm sau trận đi vào ngoài giới thần hải thoạt nhìn như là màu xám mê vụ đậm đặc còn như hải nước nhưng mà thật đi vào ngoài giới trần mặc cảm giác càng thêm rõ ràng thân hải lực lượng cực kỳ quỷ dị lực lượng này không chỗ không vào không có gì bất x â m nó giống như là một đoàn cực kỳ đặc dính chất lỏng chính mình đặt chân trong đó trong nháy mắt liền bị bao khỏa bắt đầu không chỉ như thế cái này đoàn chất lỏng còn tại không ngừng nếm thử đem tự thân đ ồ n g hóa lại quan trọng nhất là thân hải lực lượng mười phần quái dị cùng thiên địa pháp tác hoàn toàn đối lập nhưng quái dị về quái dị thân hải cũng không phải là lộn xộn vô tự mà là có cố định chứng pháp thực lực thấp võ giả có lẽ không phát hiện được có thể trần mạc đã đạt đại năng trí chi cảnh chiến l ư c tức thì bị bay vụt đến trí tôn cảnh giới hắn có thể cảm giác được thận hải quy tắc vận chuyển càng có thể phát giác được thận hải ẩn chứa vô biên lực lượng nhưng lúc này hiển nhiên không phải cẩn thận cảm giác những ngày thời điểm c h â n mặc tụ tập toàn thân c h i lực â m dương lực lượng phát tắc tiểu thế giới vạn tượng c h i lực trong khoảnh khắc bị hắn điều động thân hình của hắn vào lúc này lại không ngừng giảm bớt tất cả lực lượng đều hội tụ ở một điểm thiên địa vạn tượng phát tắc sẽ lẫn cuối cùng hóa thành một phương cực nhỏ điểm đây là thiên địa vạn tượng phát tắc cố động làm một thể bên ngoài hiền hắn nhìn như chỉ có hạt gạo lớn nhỏ kỳ thực nội bộ ẩn chứa một phương thế giới tất cả lực lượng phát tắc hạt gạo lớn nhỏ cực điểm nội ẩn hai màu đen trắ theo hắn đạn sinh bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ thuế biến bành trướng đồng thời hướng về thận hải trận pháp fd tại một phần mười cái trong chốc lát hóa thành một phương đủ để bao trùm ngàn vạn dặm phương viên tiểu thế giới lúc này ở vào thận hải trận pháp trọng yếu nhất chỗ rất nhiều thận hải sinh linh đã phát hiện không đúng bọn hắn bất chấp gì khác càng không có một lát chần c h ở lúc này liền muốn trốn nhưng mà hết thảy đã chậm tiểu thế giới diện hóa và tượng triệt để phong tỏa hết thảy không gian thời gian đều bị đông kết không người có thể từ trong đó chạy ra thận hải sinh linh tạo thành trận pháp dù cho cùng trần mặc chính diện chống đỡ cũng tuyệt không chiếm được ưu thế húng chi lúc này trận pháp lại khó tổ chức lên lực lượng vê anh tiểu thế giới trong nháy mắt phá diện hư vô tịch diện chi lực đàn sinh quy khư phong bạo nhấc lên phạm vi bao trùm bên trong toàn bộ sinh linh có thận hải trí tôn sớm đã phát hiện lúc này tình huống tự nhiên muốn xuất thủ ngăn cản có thể thái sơ cùng phụ giao trí tôn như thế nào lại cho hắn cơ hội bọn hắn mặc dù không rõ ràng trần mặc lai lịch càng không minh bạch giữa thiên địa khi nào đàn sinh một vị tầm thứ này cờ giả nhưng cũng nhìn ra được trần mặc tuyệt đối là thiên địa sinh linh càng rõ ràng lúc này phá hư trận pháp tầm quan trọng vì vậy hai người liều lĩnh dù là liều lên tính mạng không chỉ có như thế hắn chỗ phóng thích ra trong tiểu thế giới phát tác lực lượng đều là từ hắn tự thân chỗ trèo trống dù cho ngoại giới thận hải pháp tắc khác biệt cùng thiên địa pháp tắc có vô tận xung đột có thể hắn phóng ra những ngày lực lượng pháp tắc vẫn có thể bản thân vận chuyển tịch diệt chi lực đủ để đem hết thể lực lượng hóa thành hư vô vì cầu tốc chiến trần mặc thậm chí không vận dụng âm dương ma bản làm hao mòn những n à y thận hại sinh linh trên người lực lượng cung cấp tự thân mà là trực tiếp găm dương n ị c h i t u y ể n để cầu trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy tốt nhất hiệu quả lại là một phần mười cái s á t na tịch diệt chi lực bộc phát ngàn vạn dặm phương viên bên trong gần như tất cả thận hải sinh linh hóa thành hư vô cũng không tiếp tục phục tồn tại chân mắc sắc mặt lại cũng không đẹp mắt chân mày n h u rất sâu tịch diệt chi lực mặc dù đem tất cả thận hải sinh linh đều hóa thành hư vô những cái kia thực lực đạt tới đại năng cảnh giới thận hải sinh linh tại đối mặt lực lượng lúc có thể nhiều chống cự một chút thời gian nhưng vô luận như thế nào cũng siêu không ra một cái sắt na cái này không đang khiến người ngỏ ý dù là thận hại sinh linh sử dụng tu hành pháp môn cùng thiên địa sinh linh hoàn toàn khác biệt có thể chỉ cần lực lượng cấp độ đạt tới đại năng cảnh giới đối mặt trần mặc dẫn động tịch d i ệ t pháp tắc bao nhiêu sẽ có chút chống cự trí năng dù sao trên người bọn họ ẩn chứa lực lượng trung quy muốn so những sinh linh khác mạnh quá nhiều muốn triệt để tịch d i ệ t cũng muốn tốn nhiều một phen công phu trên thực tế tịch d i ệ t thật một cùng chấp trưởng cảnh giới thận hại sinh linh chỗ tốn hao thời gian cũng là hơi có khác biệt chỉ bất quá những n à y thực lực yếu hơn sinh linh không đáng quá mức chú ý chân chính để trần mặc cảm thấy kinh ngạc là tịch diệt chi lực bao phủ thận hại sinh linh quy về hư vô có thể thận hại pháp tắc còn tại lưu động biến hóa không nhận t ị chuyện diệt chi lực c ảnh hưởng. h này chỉ có thể nói rõ một điểm thần hải pháp tắc cùng bây giờ thiên địa pháp tắc hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt đồ vật thần hải sinh linh vô luận vì sao nguyên nhân c h u n g pi còn nhận cái này phương đông thiên địa pháp tắc ảnh hưởng bọn chúng thực lực có lẽ rất mạnh có thể vị cách tuyệt đối không có siêu thoát tại mảnh này thiên địa mà thần hải pháp tắc thậm chí có thể nói đã siêu thoát tại mảnh này thiên địa tại phương thế giới này bên trong không có lực lượng có thể triệt để để hạn biến mất như muốn giải quyết chỉ có đản sinh ra một vị siêu thoát cấp độ cờ giả triệt để từ căn nguyên pháp tắc thượng tướng giải thích quyết muốn làm đến mức này sao mà chi n ạ tối thiểu tại kỷ nguyên này dò xét đến trong tin tức cái này phương đông thiên địa trải qua nhiều cái kỷ nguyên đến nay vẫn chưa đản sinh ra một vị siêu thoát cường giả húng chi dù cho cái này phương đông thiên địa đã từng từng sinh ra bực này cường giả bọn hắn cũng không rõ ràng loại kia cấp độ cường giả sẽ làm chuyện gì càng không cách nào tìm đến đối phương trần m ặ c nội tâm mau lẹ như điện không tiếp tục quá nhiều suy tư việc này mặc dù không giải quyết được thận hải nhưng khi hạ tình huống cũng muốn hết sức giải quyết thận hải sinh linh không phải đừng nói tu hành siêu thoát cảnh giới chỉ sợ nhiều nhất không ra trăm năm thận hải sẽ triệt để xâm chiếm cái này phương đông thiên đ i ệ nhanh ngăn lại hắn bóng đen trí tôn cầm thét toàn thân khói đen tựa như hóa thành đạo đạo âm phong không ngừng thổi hướng thái sơ đạo quân nếu như trận pháp bị thương như vậy cự biển hôm sau trận liền có thể rút ra càng nhiều lực lượng là thái sơ đạo tôn bọn người tiến hành gia trì trọng yếu hơn là trận mặc phá hư xong trận pháp rút xuất thủ đến đến lúc đó bao nhiêu một vị trí tôn chiến l ự c bọn chúng lần này liền lại khó từ thiên địa sinh linh trên chiếm được tiện nghi hơn phân nửa chỉ có thể không công mà lui đang cùng huyền hoàng trí tôn giao thủ thận hải trí tôn lúc này liền muốn chạy về huyền hoàng phí diệt huyền hoàng trí tôn cũng không mở miệng có thể toàn bộ thận hải ở giữa đều quanh một phương đặc biệt t r ậ n b ự c hình thành vô tận huyền hoàng tri khí đản sinh huyền hoàng người thiên địa huyền hoàng trí tôn lúc này liền thông tin ê phát tắc đem tự thân lập huyền hoàng đại đạo hiện ra tại thận hải ở giữa c h â n m ắ t thậm chí cảm nhận được toàn bộ huyền hoàng thiên đều tại chấn động không nhìn thận hải không gian cách trở đem những lực lượng này ra chỉ tại huyền hoàng trí tôn trên thân đây tuyệt đối là l i ề u mạng p h á p m ô n huyền hoàng trí tôn vận dụng phương pháp này cũng không che lấp tự thân khí tức kéo lên hẳn lúc này trạng thái so với lúc toàn thịnh cũng là mạnh lên ba phần ba mươi sáu huyền hoàng pháp kiếm hiện hiện n n g n g kết trên một phương kiếm trận chính nhìn xem bố trí xuống trận pháp h u y ề n hoàng trí tôn ánh mắt bên trong toát ra tự n g ạ o kiếm này trận dùng cho sát phạt chưa chắc là địch tiêm nhưng nếu là ngăn địch trừ bỏ cự biển hôm sau ngoài trận giữa thiên địa lại không trận pháp có thể cùng hắn sánh vai tên t i ê u muốn hồi viên thận hải trí tôn cùng hắn lúc trước bóc ra phân thân lúc này đều bị ngăn cản mà thận hải trí tôn đương nhiên sẽ không vận dụng l i ề u m ạ n g phát môn không chỉ nó sẽ không tất cả thận hải trí tôn cũng sẽ không làm như thế tại h u y ề n hoàng thiên ba vị trí tôn cùng rất nhiều võ giả mà nói thủ không được cửa ả i chỉ có một con đường chết có thể đối với những n à y thận hải trí tôn tới nói lần này quy mô xâm lấn thất bại đơn giản chính là lại nhiều ẩn nút chờ đợi một đoạn thời gian song phương đối mặt tình huống hoàn toàn khác biệt vì vậy thận hải trí tôn tuyệt sẽ không vận dụng l i ề u mạng thủ đoạn dù là bọn chúng sẽ không tử vong có thể mất đi toàn bộ lực lượng lại lần nữa trưởng thành cũng không phải một kiện chuyện dễ về phần những cái kia bị trần mặc chém giết thận hải sinh linh đối với mấy vị trí tôn tới nói cũng không phải là cỡ nào quan tâm tử thương một chút đại năng cường giả bọn chúng có lẽ sẽ cảm thấy một chút đau lòng nhưng đại năng cảnh giới trở xuống thận hải sinh linh tựa như là trong đất giao hẹ thần hải sẽ liên tục không ngừng đạn sinh ra những sinh linh này cho dù chết lại nhiều mấy vị trí tôn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng nói cho cùng những này thực lực thấp thần hải sinh linh dù là số lượng lại nhiều cũng không sánh bằng một vị trí tôn thái sơ Thái sơ đạo quân đồng dạng hiển hóa ra tự thân đại đạo hắn đứng hạ đại đạo chính là tiên thiên ngũ thái một trong thái sơ đầu này đại đạo nghiêm chỉnh mà nói cũng không nên tồn tại ở giữa thiên địa tại thiên địa đản sinh mới bắt đầu thái sơ chi đạo đã dung nhập thiên địa không còn tồn tại mà thái sơ đạo quân truy bản tố nguyên không ngờ đem đầu này đại đạo diễn biến ra không chỉ như thế cổ tiên h địa thời kỳ còn có mấy vị trí tôn cùng hắn cùng nhau thậm chí đem tiên thiên ngũ thái thôi diễn ra cái gọi là tiên thiên ngũ thái chính là thiên địa chưa từng đến có từ vô cực diễn biến thành thái cực quá trình loại này thôi diễn không phải nào đó một kỷ nguyên thôi diễn mà là ngược dòng tìm hiểu đến kỷ nguyên mới bắt đầu cái này phương đông thiên địa chưa mở thời điểm từ sau lúc đó kỷ nguyên phá diệt hết thể quy về hư vô vô luận như thế nào đều là tại đã đản sinh trong thế giới biến hóa mà tiên thiên ngũ thái diễn hóa thời kỳ thì là tại tiên địa đản sinh trước đó thái sơ đạo quân có thể lập xuống bực này đại đạo đủ để thấy hắn thực lực mạnh nếu như có một ngày hắn có thể một mình một người hoàn chỉnh diện hóa xuất tiên t i ê n ngũ thái đem một phương thế giới chưa từng có quá trình đều lĩnh nộ nắm giữ như vậy hắn tất nhiên có thể đi ra một đầu siêu thoát con đường theo thái sơ chi đạo giáng lâm thái sơ đạo quân thực lực cũng đang không ngừng kéo lên tiên thiên hôn nguyên nhất khí h i ể n hiện h ế t thể tất cả trong nháy mắt uy về hư vô cùng hắn chiến đấu hai vị kia thận hại trí tôn bị lực lượng này vây khốn trừ khi bọn hắn cũng vận dụng l i ề u mạng chi pháp cùng thái sơ đạo quân sinh tử tương bác không phải trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân phù g a o trí tôn cũng là nàng lập hạ thiên địa đại đạo gọi là chính là xem thiên địa vạn vật linh trưởng đều có một phần linh tính chỗ t h i triển đạo này thiên địa vạn càng hưng ơ t ị n h nàng có khả năng nắm giữ lực lượng cũng càng mạnh chỉ tiếc lấy bây giờ thiên địa tình huống p h ù giao trí tôn chỗ buộc phát ra thực lực kém xa cổ thiên địa sự t ì n h cho dù như thế nhưng cũng đủ để ngăn cản hai vị khác thận hải trí tôn trần mặc lúc này minh bạch thái sơ đạo quân mấy người ý nghĩ đó chính là vì chính mình tranh thủ thời gian để cho mình tận khả năng nhiều giải quyết thận hải sinh linh những n à y thận hải sinh linh thực lực không yếu mặc dù không thể so với trí tôn có thể bọn chúng kết thành trận pháp nhưng cũng đối cự biển hôm sau trận tạo thành áp l ự c lớn nếu không có trận này quá ý nhiều ảnh hưởng cự biển hôm sau trận có thể đem càng nhiều lực lượng dùng cho ra chỉ ba vị trí tôn không chỉ như thế thậm chí bọn hắn có thể tiến một bước dùng cái này trận pháp c h ấ n thủ cự hải quan tại không cách nào giải quyết thận hải trí tôn tình húng d ư ớ i đem những này tạo thành trận pháp thận hải sinh linh giải quyết hết là trước mắt tình húng d ư ớ i tối ưu lựa chọn nếu như việc này có thể thành như vậy chí ít có thể vì cự hải quan tranh thủ vài vạn năm thậm chí càng dài an toàn thời kỳ thời gian là thiên địa sinh linh thiếu thốn nhất đồ vật tại cái này vài vạn năm bên trong khả năng liền sẽ có cái khác biển số ẩm dương ma bản trân mặc toàn diện điều động tự thân chi lực thể nội tiểu thế giới chấn động vô tận lực lượng pháp tắc biến hóa tự thân sở hữu có thể điều động lực lượng đều bị hắn chuyển hóa làm bản nguyên âm dương pháp tắc âm dương thái cực đồ án hiện hiện n g a y sau đó hết thể quy về hữu đột âm dương nhị khí xen lẫn n ế n thử luyện hóa tất cả có thể chạm đến c h i vật âm dương ma bản phi tốc hướng về thận hải sinh linh tạo thành trận pháp đ è xuống không cần bất luận kẻ nào nhiều lời sớm tại lúc trước một kích tia chưa rơi xuống lúc liền có rất nhiều t ậ n hải sinh linh kịp phản ứng muốn phi tốc chạy trốn trần mạc vừa mới bất quá một kích sử dụng thời gian chưa qua sát na nhưng chính là như thế một kích trực tiếp chém giết m ộ ư ơ i ba vị thận hải đại năng cùng gần trăm c h ấ p t r ư ở n g về phần chân nhất cảnh thận hải sinh linh càng là c h ư ớ c mắt bốc hơi hơn ba ngàn vị mà cảnh giới này trở xuống thận hải sinh linh càng là vô số kể ở đây tình huống dưới tất cả thận hải sinh linh đều minh bạch trừ khi trí tôn tự mình xuất thủ không phải không ai có thể ngăn cản trần mặc trốn không chọn hết t hệ thủ đoạn trốn mới là bọn chúng sinh cơ duy nhất có thể nói đến dễ dàng muốn làm nhưng lại khó chi lại khó trong chốc lát âm dương ma bàn rơi xuống âm dương nhị khí luân chuyển tựa như vòng xoáy bắt đầu dẫn nạp trong thiên đ i ệ tất cả rất nhiều thực lực yêu kém thận hải sinh linh căn bản không có cơ hội thoát đi trực tiếp bị âm dương nhị khí luyện hóa hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp thận hải một cách này mặc dù không bằng lúc trước tịch diện chi lực tới mau lẹ có thể lật đóng diện tích lại cực kỳ rộng lớn kéo dài ước vạn dặm thận hải trận pháp tán thành trở lên khu vực trong nháy mắt bị âm dương m a bản nơi bao bọc rất nhiều không bị luyện hóa thận hải sinh linh đều đang lẩn trốn những sinh linh này thực lực thấp nhất đều là chấp trưởng cảnh giới nếu không liền sức chống cự cũng sẽ không có nhưng chấp trưởng cảnh giới sinh linh cũng chỉ là nhiều chi chống đỡ một cái sắt na trong khoảnh khắc liền cũng bị luyện hóa về phần những cái kia đại năng cảnh giới thận hải sinh linh s không có gì ngoài m ộ ư ơ i ba vị vừa v ậ n ở vào âm dương ma bản bao trùm trung tâm không có cơ hội thoát đi đại năng bên ngoài còn lại đại năng cảnh giới thận hải sinh linh đều tứ tán thoát đi r i ê n g phần mình giấu ở thận hải bên trong trần mặc không có thời gian dư thừa cùng tâm lực đi từng cái truy đuổi tiếp tục vận chuyển hết tốc lực âm dương ma bản đem những cái kia bị âm dương ma bản bao trùm sâu thận hải sinh linh luyện hóa vô số thận hải sinh linh biến thành lực lượng tựa như một đạo từ chín ngày rủ xuống nông nông bùi bùi khí trụ trần mặc có thể phát giác được cố lực lượng này bên trong không chỉ có thiên địa phát tắc càng có thận hải chi lực nếu như đổi thành cái khác vó giả cho dù là trí tô cũng tuyệt không dám tùy tiện hấp thụ lực lượng này nhất định phải nghĩ biện pháp loại bỏ ẩ n chứa trong đó thận hải chi lực nếu không tùy tiện hấp thu sẽ chỉ ảnh hưởng thận hải lực lượng ăn mòn tự thân dù cho không bị chuyển hóa làm thận hải sinh linh cũng muốn bị thương nặng nhưng trần mặc khác biệt trong cơ thể hắn thuế phàm châu không ngừng vận chuyển tất cả lực lượng đều tràn vào thuế phàm châu bên trong vì đó bổ sung năng lượng trần mặc trải qua lần lượt thuế biến bây giờ còn muốn thuế biến một lần cần có lực lượng có thể xưng mười phần kinh khủng theo hắn làm lớn gây nên tính ra chí ít cần mười mấy vị thận hải đại năng sau khi chết biến thành thận hải mới đủ coi là tự thân lại làm một lần thuế biến. vậy mà lúc này hắn luyện hóa lực lượng vượt xa khỏi đến một lần mắt đại năng số lượng có lẽ có chỗ không đủ có thể dư thừa chấp t r ư ở n g thật một cùng càng nhiều thần thông t i ê n nhân cảnh thận hải sinh linh lại đủ để bộ huyết vô tận thận hải chi lực tràn vào thuế phàm châu qua trong dây lắt thuế phàm châu bổ sung năng lượng viên mãn trần mặc không chút do dự tại thận hải bên trong mở ra một vòng mới thuế biến hắn không rõ ràng như thế nào đột phá c h i tôn cảnh giới nhưng tiến hành lần lột sắc này dù cho không thể thành công đột phá cũng đủ để tăng tiến tự thân chiến lực húng chi nếu như có thể thành công lập đạo như vậy tự thân liền có thể đột phá hắn có thể cảm nhận được gần như vô biên vô tận lực lượng từ thuế phạm châu bên trong không ngừng trào ra ngoài lực lượng này khiến cho chính mình lục thân đang không ngừng chấn động biến hóa chân mặc cảm nhận được thiên địa vạn tượng phát tắc ở trong cơ thể mình tiến một bước diễn hóa hắn không có dẫn đạo lực lượng này tiến vào tự thân tiểu thế giới mà là để hắn tiến một bước hoàn thiện lục thân thiên địa phát tắc võ giả muốn thành tựu trí tôn cảnh giới cần lập xuống một đầu đại đạo đầu này đại đạo trước đó chưa từng tồn tại ở giữa thiên địa hoặc là tồn tại qua nhưng hoàn toàn không đủ để hình thành một đầu đặc biệt nói tỷ như phù giao trí tôn vạn linh đại đạo thiên địa có ngàn vạn sinh linh nhưng lại cũng không người có thể hướng thiên địa vạn linh nội lực hình thành một đầu vạn linh đại đạo trần mặc bây giờ cũng là muốn làm như thế nhục thân thành thánh làm tu hành pháp môn tại cái này phương đông thiên địa bên trong có rất nhiều võ giả đều từng tu hành qua nhưng chưa hề có võ giả có thể dùng cái này lập đạo càng không có qua hết trình nhục thân thành thánh tu hành pháp môn bây giờ giữa thiên địa tất cả nhục thân thành thánh giả không k h ỏ i là dựa vào cực mạnh thực lực cưỡng ép dẫn n ạ p pháp tác nhập thể đạt tới nhục thân thành thánh cảnh giới mà cực ít sẽ có võ giả chân chính đi nghiên cứu nhục thân thành thánh người tu hành pháp môn nguyên nhân cũng là đơn giản cho dù là giai đoạn trước tu hành nhục thân võ giả đến chân nhất cảnh giới cùng tiến hành luyện khí tu hành tu khí về õ giả, cũng không bất luận cái gì cái hai Cả luận trên lệnh. bất đ u đầu tại bắt t giới i cảnh này, ế phần xúc p á pháp p đắp lập p tắc tu Trân thân thành thành tu hành pháp môn không đủ, lấy chính mình thân tại Mạc chính nục chính nục muốn xuống hành. hành không mình thiên h làm là môn đại lấy bù đủ, địa đạo. giữa Về phần khi nào bù đắp pháp môn cái này ngược lại không phải là trọng yếu nhất chỉ cần lịch hạ đại đạo đi đầu đột phá trí tôn bổ sung pháp môn sự t ỉ n h hắn khi nào đều có thể đi làm ngàn vạn pháp tắc tràn vào n ụ c thân bên trong trần mặc có thể cảm nhận được chính mình n ụ c thân tri tạo hóa pháp tắc diễn biến với động hắn chi nhục thân giống như cố gắng tiến lên một bước đạo đạo màu vàng kim ánh sáng trần trùng nở rộ ngàn vạn huyền diệu bảo q u ò n g bắn ra giống như tiên âm ngâm sướng trận trận đại đạo thanh âm tiếng vọng tại vô biên thận hải bên trong hắn đang làm gì lập tức có thận hải trí tôn phát hiện không đúng lúc này cao giọng nói không chỉ là nó cự hải quan bên trong rất nhiều đại năng cừng giả cùng thái sơ đạo quân b ọ n người cũng đã phát hiện trần mặc dị dạng đại đạo thanh âm văn vọng một cố mặc dù thoát thai từ cái này phương đông thiên địa nhưng lại lại có rất nhiều chỗ khác nhau lực lượng đang từ từ, từ trên thân trần mặc dâng lên bọn hắn không rõ ràng tại sao lại như thế lại có thể cảm giác được trần mặc trên thân đang từ từ diễn sinh mà ra đại đạo phát tắc hắn tại lập đạo hắn tại đột phá trí tôn cảnh giới nhanh ngăn lại hắn bóng đen trí tôn ngữ khí ngưng trọng lúc này hô to nó tuy là một đoàn hắc khí nhưng lúc này cũng có thể theo nó trên mặt nhìn ra vô tận mờ mịt c ũ n g không hiểu còn có mấy phần bối rối lúc trước trần mặc buộc phát ra trí tôn chiến lực hắn chỉ là có chút kinh ngạc nhưng cũng không kinh hoàng chỉ là cho rằng thiên địa sinh linh nhận nút bắt đầu một vị tường giả bây giờ đột nhiên lộ diện mà thôi thật là khi nó cảm giác được trần mặc tại đột phá trí tôn cảnh cho dù là nó giờ phút này cũng có chút bối rối bởi vì việc này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết cùng lý giải lại trần mặc tại đại năng cảnh giới liền có được trí tôn chiến lực như thật làm cho nó đột phá trí tôn cảnh giới kia hắn thực lực lại nên cường h ã n đến mức nào nếu quả thật có dạng này một tôn cường giả đóng g i ữ vậy chúng nó muốn công phá huyền hoàng thiên thời gian chỉ sợ muốn về sau kéo dài một đoạn thời gian rất dài lúc trước nó không rõ ràng trần mặc thực lực chỉ cho là là một vị trí tôn vì vậy không có nhiều xem dù sao nghĩ triệt để giết chết một vị trí tôn rất khó nhưng khi hạ tình huống thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn người này căn bản không phải trí tôn không chỉ như vậy hắn lại vẫn t ạ i đột phá như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản dù cho không thể chém giết đối phương cũng muốn ngăn cản hắn đột phá thái sơ đạo quân bọn người đương nhiên sẽ không để hắn đạt được bọn hắn đã thi triển l i ề u mạng p h á p môn có khả năng trèo chống thời gian liền không chỉ là nhất thời một lát cho dù là l i ề u mạng hậu tiên h võ giả l i ề u mạng p h á p môn có lẽ chỉ có một lượng ích nhiều nhất sống không qua nửa c a n h giờ có thể trí tôn cảnh giới l i ề u mạng p h á p môn thi triển một lần dù là không đủ để trèo chống một trận kiệt lực chém giết nhưng cũng có thể duy trì mười mấy năm thời gian thời gian khá dài như vậy hoàn toàn đủ để cho trần m ạ n đột phá Trước nếu tri như nói h âm n vọng, g rất nhiều từ cái này phương đông thiên địa phương thế giới này là một chương giấy trắng đại đạo pháp tắc là trên tờ giấy trắng từng đạo quy hoạch có thứ tự màu sắc rực rỡ đường cong tại đại năng cảnh giới trước đó võ giả làm hết trắng, hệ thu hành vận dụng tất cả thủ đoạn đều là tại những đường cong này bên trong làm động tác sử dụng hết thể lực lượng sẽ không chết đi đã có đường cong mà đã tới đại năng cảnh giới về sau võ giả có năng lực thời gian ngắn chết đi nghịch chuyển đường cong không chỉ như vậy thậm chí có thể tại chương này trên tờ giấy trắng vẽ tranh vinh cựu sửa đổi vốn có đường cong quỹ tích để đường cong dựa theo tự thân ý nghĩ làm ra cải biến dĩ nhiên muốn bận tâm cả chương hình tượng hài hòa đối với đường cong cải biến không thể quá mức ly k i n h bạn đạo có thể so với chỉ có thể ở dàn khung bên trong vận dụng lực lượng đại năng cảnh giới cùng lúc trước rất nhiều cảnh giới không thể nghi ngờ là ngăn cách một đạo lệch trời từ trên bản chất có hoàn toàn khác biệt biến hóa mà trí tôn cảnh giới ở đây một bước trên nâng cao một bước hoàn toàn thoát ly có từ lâu g i à n cung tương đương với tại tờ giấy này trên lại diễn sinh ra một khối chống không khu vực mà khối này khu vực hoàn toàn do trí tôn cường giả nắm giữ trí tôn cường giả có thể tùy ý tại chỗ này chống không trên khu vực kéo dài đường cong lập xuống một đầu độc thuộc về tự thân phát tắc cũng nguyên nhân chính là như thế đại năng võ giả cùng trí tôn cường giả ở giữa chiến lược tranh lệch mới có thể to lớn như thế đại năng giả cho dù đảo ngược chuyện nắm giữ thiên địa đại đạo nhưng cũng vẫn là tại nguyên bản trên giấy vẽ mà trí tôn người thì là mở một đầu độc thuộc về tự thân nói từ đó về sau cùng thiên địa đại đạo cung cấp từ vị cách trên hoàn toàn nghiền ép đại năng lại vận dụng tự thân mở đại đạo giữa thiên địa cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào có thể cùng hắn đối kháng bởi vì đầu này đại đạo mặc dù thoát thai từ thiên địa có thể đối thiên địa mà nói là một mảnh hoàn toàn chống không khu vực thiên địa phát tắc cho dù đối khả năng có chỗ ảnh hưởng có thể hiệu quả được xưng ơ tụng cực kỳ bé nhỏ vì vậy giữa thiên địa vô luận sức mạnh cỡ nào đều khó mà ngăn cản trí tôn tri lực mà trần mạc sở dĩ có thể đem chiến lực thời gian ngắn bay v ụ đến trí tôn tri cảnh đó là bởi vì ở trong cơ thể hắn có một phương hoàn chỉnh thế giới ngàn vạn phát tắc đều đến từ thiên điệu bản nguyên diễn hóa lại phương này tiểu thế giới hoàn toàn không thuận theo tồn thiên địa vận chuyển điểm ấy mới trọng yếu nhất vô luận là võ giả mở tiểu thế giới vẫn là dựa vào đại thiên điệu tồn tại ba ngàn đại thế giới bọn chúng có khả năng tồn tại cơ sở cũng là bởi vì đại thiên điệu tồn tại mà trần mặc thể nội bản nguyên pháp thì hoàn thiện tiểu thế giới có thể nói là một phương độc lập tiểu thiên điệu dù cho ngoại giới đại thiên đ i ệ trải qua quy khư chi phong phá diệt tất cả dựa vào đại thiên đ i ệ thế giới đều sẽ bị cùng nhau phá hủy có thể trần mặc mở nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tại đại năng cảnh giới lúc có được đủ để sánh vai trí tôn lực lượng bởi vì hắn mặc dù không có giống trí tôn tại giữa thiên địa mở một đầu độc thuật về tự thân nói nhưng lại thông qua một loại phương thức khác nắm giữ một phương độc thuật về mình tiểu thiên địa trần m ặ t quanh thân khí thế còn tại không ngừng kéo lên thiên địa đại đạo thanh em không ngừng tiếng vọng hắn mở tiểu thế giới cũng không còn còn lại tại nhục thân bên trong mà là dần dần chiếu dọi tại giữa thiên địa phương thế giới này diện tích cũng không dọc quát mới ước vạn g i m phương viên có thể trong đó bộ có thiên địa bản nguyên pháp thì vận chuyển lại cùng hiện có thiên địa không có chút nào liên hệ trần mặc mở tiểu thiên địa bên trong nghìn vạn đạo âm tiếng vọng chống cự ngoại giới t h ậ n hải chi lực trần mặc đ ụ c thân hừng hực ngàn vạn đạo bảo ánh sáng phát ra hắn mở tiểu thiên địa đang cùng hắn đ ụ c thân cộng minh cả hai càng thêm phù hợp trần mặc cũng càng có thể cảm nhận được tự thân thành đạo con đường mà lúc này mấy vị t h ậ n hải trí tôn vẫn là thờ ơ bóng đen trí tôn mặc dù hô hào muốn ngăn cản trần mặc thế nhưng chỉ là hô hô không có khả năng vận dụng l i ề u mạng át chủ bài không chỉ là nó còn lại mấy vị thần hải trí tôn cũng là đ ồ n dạng trần mặc đột phá trí tôn cảnh giới đối với toàn bộ thần hải đối với thần hải sinh linh nhi nói đúng là rất lớn th có thể sẽ đem thận hải triệt đ ể diệt vong phương thế giới này thời gian hướng về sau chỉ hoãn trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm có thể kia lại như thế nào đơn giản là chờ lâu trên một chút thời gian hoàn toàn không đáng vì thế đi liều mạng chính mình liều mạng nếu như thành công cũng chỉ là sớm một chút diệt tuyệt thiên địa sinh linh tự thân có khả năng đạt được chỗ tốt không thể so với về sau diệt tuyệt thiên địa sinh linh đạt được chỗ tốt càng nhiều nhưng nếu liều mạng thất bại thật đem chính mình mắc vào đây chính là hết thể đều hồi phi yên diệt tương phản còn lại mấy vị thận hải trí tôn ngược lại có thể ngồi hưởng thành công trái cây ở đây tình hôn dưới không có thận hải trí tôn nguyện ý đi liều mạng Coi như chờ lâu trên một ngày thời gian cũng không sao t h â n h ả i đối với cái này thiên địa ăn mòn cường độ một ngày t h ắ n g qua một ngày thời gian từ đầu đến cuối đứng tại bọn chúng bên này mà thiên địa sinh linh nhất định phải liều mạng bởi vì bọn hắn một khi thất bại sở thất đi sẽ là hết thảy trần mặc cảm thụ tự thân không ngừng khuấy động lực lượng hắn chi nhục thân ngay tại hướng ra phía ngoài phát ra ngàn vạn pháp t ắ c đại đạo những n à y đại đạo pháp tác hợp thành một thể không ngừng hướng thiên địa chứng minh một đầu hoàn toàn khác biệt đại đạo đàn sinh trần mặc lập hạ tu hành đại đạo gọi là viết thiên địa đại đạo đương nhiên cũng có thể xưng là nhục thân thành thánh tri đạo bởi vì thiên địa đại đạo căn bản nhất tu hành vẫn là tại võ giả nhục thân trên đầu này đại đạo dĩ nhiên không phải hoàn toàn độc lập với giữa thiên địa cái này phương đông thiên địa tại lúc trước hắn đã có nhục thân thành thánh giả đ ạ n sinh nhưng chưa hề có người cụ thể nghiên cứu qua cái này p h á p môn tu hành phương thức dù cho có tu hành nhục thân võ giả đến chân nhất cảnh giới về sau cũng chỉ là đem tu hành nhục thân p h á p môn làm ngoài định mức bổ sung mà hiện có nhục thân thành thánh giả đều là tại tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau dẫn nạp pháp tác nhập thể mới nhục thân thành thánh trần m ặ c lập xuống đầu này tu hành đại đạo có thể để võ giả từ mới vào tu hành đường từng bước một tu hành nhục thân đạt tới nhục thân thành, thành cảnh giới muốn đạt tới một bước này võ giả muốn rèn luyện nục thân tăng tiến khí huyết thai ngén thể nội huyệt khiếu không nhờ vào thiên địa p h á p tắc lấy nục thân lực lượng p h á p tắc tạo dựng ra một phương hỗn độn tiểu thế giới phương này hỗn độn tiểu thế giới hết thể đều cực kỳ mông hội thiên địa p h á p tắc càng là không có b ả n phận võ giả muốn từng bước một hoàn thiện những này p h á p tắc đồng thời không ngừng bóc ra đại thiên địa đối đám này tiểu thế giới ảnh hưởng thàng đến tiểu thế giới có thể thoát ly đại thiên đ ị a bản thân vận chuyển võ giả đón thêm thụ tiểu thế giới đối tự thân trả lại như thế liền có thể thành tiểu trí tôn trí cảnh nói nghe dễ dàng nhưng tiến hành tu hành tuyệt đối là muôn vàn chính mình sở dĩ có thể như thế chặt đứt đại thiên địa đối tự thân câu thúc thậm chí để tự thân tiểu thiên địa không dựa vào đại thiên địa vận chuyển thứ nhất là chính mình lập tức ở vào thận hải bên trong nơi đây hoàn toàn không có thiên địa pháp tắc vận chuyển chỉ có thận hải pháp tắc biến hóa ngàn vạn ở đây tình huống dưới hắn mở diễn hóa thiên địa sẽ không nhận k h á c một phương thiên địa ảnh hưởng tự thân muốn đột phá cũng chỉ có tại cái này thận hải bên trong mới có thể nếu không như tại huyền hoàng thiên bên trong hắn mở tiểu thế giới một khi thoát ly hắn n ụ c thân vận chuyển như vậy tất nhiên cùng cái này phương đông thiên địa lên xung đột hai phe pháp tắc giống nhau thiên địa tất nhiên sẽ tư dùng tuyệt không có khả năng cộng đồng tồn tại. mà bây giờ thiên địa mặc dù đã bị thận hải xâm chiếm đại bộ phận khu vực có thể còn sót lại lực lượng cũng không phải tự thân đủ khả năng chống cự vì vậy hắn muốn đ ộ t phá nhất định phải mạo hiểm tham gia thận hải ngoài ra còn có một điểm hắn sở dĩ có thể tùy tiện chặt đứt thiên địa đối tự thân c â u thúc chủ yếu bởi vì tự thân cũng không phải là đến từ cái này phương đông thiên địa vì vậy cái này phương đông thiên địa đối với hắn hạn chế kém xa từ cái này phương đông thiên địa đạn sinh, sinh linh tự thân tiếp xúc như muốn đem thiên địa đại đạo đem lục thân thành thánh chi pháp lan chuyển ra ngoài như vậy còn phải tốn phí tinh lực đi hoàn thiện tu hành pháp như theo ế m cái này phương đông thiên địa diện hóa trong trời đất ngàn vạn huyền diệu p h á p tắc hội tụ thành một phương thần hải trần mạc đang tiếp t h ụ phương này thần h ả i t ẩ y lễ nhục thân thành thánh giả diễn hóa một phương hoàn chỉnh tiểu thiên địa từ đó sau có thể trở thành tiểu thiên địa c h i chủ điều động tiểu thiên địa c h i lực hắn lúc trước mặc dù cũng có thể điều động tự thân thiên địa c h i lực nhưng không cách nào trèo trống quá lâu bởi vì lực lượng kia vượt qua tự thân có khả năng gánh chịu cực hạ bây giờ không cần phải lo lắng điều ấy thiên địa pháp tắc tẩy lễ nhục thân hắn chi lực lượng tiến thêm một bước nhục thân bộc phát vô tận sinh cơ thai ngàn vạn pháp tắc từ đó về sau hắn có thể nhẹ nhóm gánh chịu thiên địa tri lực đến một bước này trần mạc mới tính được là trên là chân chính đột phá tri tôn cảnh giới không giống lúc trước vì trần mạc sớm tạo đột phá trí tôn cảnh giới trước đó liền hoàn thành nụ cân t h thành thánh đạt được một phương tiên địa bản nguyên pháp thì tầy lễ kẻ đến sau vô luận tu hành như thế nào cũng không có khả năng làm được một bước này trần mặc bây giờ có khả năng điều động lực lượng tuyệt đối phải so rất nhiều vừa mới đột phá trí tôn cảnh giới võ giả mạnh hơn đại đạo thanh nhâm không ngừng tiếng vọng tại giữa thiên đ ị a u trần mặc cảm thụ được tự thân có khả năng điều động lực lượng tiểu thiên đ ị a c h i lực nhục thân c h i lực đều bị hắn c h ỉ n h hợp bắt đầu một phương đủ để chấn áp hết t h ể lĩnh vực hiện hiện tại phương này trong lĩnh vực trần mặc chính là tuyệt đối chối t ể đi bóng đen trí tôn trợt q u á t lên thoại âm rơi xuống hắn lúc này sẽ không tiếp tục cùng thái sơ đạo quân chiến đấu quả quyết con người thối lui trần mặc đã hoàn thành đột phá bọn chúng lại nghĩ cường công cự hải quan liền không dễ dàng như vậy cùng hắn tiếp t không nếu như đoạn lý khai nhưng mà tựa như có được ăn ý mấy tên cùng nhau rời đi thận hải trí tôn chỗ đi trước phương hướng đều là huyền hoàng trí tôn hắn lúc trước vận dụng luân hồi thạch phân thân hoàn toàn bóc ra liền đã bị thương thêm nữa lại bị chính mình phân thân cùng một vị thận hải trí tôn vây công làm yểm hộ i trần mạc đột phá càng mạnh mẽ hơn vận dụng bí pháp bay vụt thực lực trần mạc tiến hành đột phá xác thực không có lãng phí bao lâu thời gian có thể cho dù như thế tại một vị thận hải trí tôn cùng mình phân thân không ngừng vây công phía dưới lúc này huyền hoàng trí tôn có khả năng buộc phát lực lượng đã sắp đèn cả dầu mà đông đạo thận hải trí tôn sở dĩ vô cùng ăn ý tiếp cận hắn chính là muốn nhìn có thể hay không thừa này cơ hội đem hắn giải quyết triệt đề kể từ đó bọn chúng lần này xuất thủ cũng trung quy là có thu hoạch mấy vị thận hải trí tôn nhanh chóng rời đi thái sơ đạo quân cùng phù giao trí tôn lúc này cũng không thể thế nhưng bọn hắn lúc trước dù chưa thụ thương có thể mỗi người đứng trước hai vị trí tôn vây công cho dù vận dụng bí pháp nhưng cũng là chỉ có thể cùng hắn miễn cưỡng chống đỡ bây giờ mặc dù có sức tái chiến cũng không dám tùy tiện ly khai cự hải quan phụ cận một khi rời xa mất đi trận pháp ra trì bọn hắn đối mặt tình huống không thể so với huyền hoàng trí tôn tốt quá nhiều vì vậy cho dù là nhìn ra mấy vị thận hải trí tôn ý nghĩ bọn hắn cũng chưa tùy tiện truy kích bọn hắn có khả năng làm chính là nghĩ biện pháp tiếp ứng huyền hoàng trí tôn còn lại cũng chỉ có thể nhìn huyền hoàng chính trí tôn nếu như tiếp ứng không đến đó cũng là không thể thế nhưng tiến hành bọn hắn không có khả năng mạo hiểm tham gia thận hải chỗ sâu như thế quá nguy hiểm không khác nào cầm tất cả thiên địa sinh linh đi cược trần mặc tự nhiên cũng phát hiện điểm ấy hắn không chần chờ quả quyết thu nạp tự thân tiểu thiên địa thân hình l o i lên vượt ngang vô số không gian đi vào huyền hoàng trí tôn bên cạnh còn lại mấy vị thận hải trí tôn giờ phút này cũng đã đi tới thần hải chấn động vô biên khí cơ quét ngang trần mặc có thể cảm giác được toàn bộ thiên địa ngay tại dần dần bị phong tỏa ở đây tình huống dưới vô luận là hắn hay là huyền hoàng trí tôn m u ố n thoát rời đi đều không dễ dàng như vậy năm vị thần hải trí tôn theo thứ tự m à đ ứng lẫn nhau ở giữa khí cơ dẫn dắt hình thành một phương phong tỏa thiên địa trần pháp mà lúc trước bị huyền hoàng trí tôn lột rời đi phân thân lúc này thì đặt chân ở một bên không ngừng dẫn động thần hải khí tức nhập thể thời khắc có thể phối hợp tác chiến thần hải trí tôn huyền hoàng trí tôn cao mày sắc mặt chấm thấp hắn đương nhiên rõ ràng tự thân bây giờ đối mặt tình huống năm vị trí tôn vây công lại thực lực bản thân đang không ngừng suy yếu đây là hắn cưỡng ép vận dụng bí pháp mang đến đại giới nếu là hắn lúc toàn thịnh cái này đương nhiên sưng không lên cái đại sự gì nhưng hôm nay tình h u ố n giới g lại khó mà duy trì đỉnh phong thực lực không hề nghi ngờ chờ đợi hắn kết quả tất nhiên không phải là cỡ nào tốt người không nên tới huyền hoàng trí tôn ngữ khí trầm giọng nói trần mặc thực lực s á t thực rất mạnh tại đại năng cảnh giới lúc liền triển lộ ra không thua gì trí tôn chiến lực nhưng hắn cũng không cảm thấy trần mặc có thể lấy một t i ế n năm tiền bối không cần lo lắng ta đã dám đến như vậy thì có rời đi phương pháp chân m ặ c m ỉ m cười đáp lại n g ữ khí rất là trầm ổn lấy thực lực của hắn bây giờ coi như không địch lại năm vị thận hải trí tôn có thể bằng vào thực lực bản thân an ổn thoát thân tuyệt đối không có vấn đề nếu không lấy tính cách của hắn tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ húng chi nếu không phải huyền hoàng trí tôn vì chính mình tranh thủ đột phá thời gian như vậy hắn muốn đột phá tuyệt không phải dễ dàng như vậy dù sao mình không cách nào tại đã có trong trời đất đột phá nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội lần sau liền muốn nghĩ biện pháp lại mạo hiểm tham gia thận hải mà khi đó đối mặt tình huống sẽ là như thế nào liền hoàn toàn không cách nào đánh giá giả sử mấy vị thận hải trí tôn sớm có chỗ chuẩn bị chính mình đợi đến khi đó n g h i đột phá liền tuyệt không dễ dàng như vậy về tình về lý chính mình cũng nên xuất thủ cứu huyền hoàng trí tôn trần mặc ánh mắt không ngừng liếc nhìn đã hình thành vây kín chi thế năm vị thận hải trí tôn bọn chúng hình thể không đồng nhất tướng mạo khác nhau vậy mà lúc này cùng nhau hành tẩu toàn bộ thận hải phán g phất đều bị hắn kêu động thái sơ đạo quân cùng phù giao trí tôn cũng là cực kỳ khẩn trương quan sát nơi đ â y tình huống đồng thời chuẩn bị xuất thủ tiếp ứng trần mặc bọn người chỉ cần trần mặc có thể tại trần mặc trí tôn trên trận pháp xé mở một cái lỗ hồng bọn hắn liền sẽ ra tay t về phần chiến thắng mấy vị này thận hải trí tôn giờ này khắp này tuyệt đối không có khả năng nếu như thận hải cùng huyền hoàng trí tôn có thể an ổn trở về lại tu dưỡng vài vạn năm bọn hắn lần sau cùng thận hải trí tôn tranh phong có lẽ có thể chiếm được chút tự p h o n g nhưng tuyệt sẽ không chiếm cứ chủ động ưu thế chỉ cần thận hải trí tôn chủ động trốn hướng thận hải chỗ sâu bọn hắn tuyệt đối không cách nào truy kích bởi vì một khi rời xa cự hải quan bọn hắn liền sẽ mất đi trận pháp ra chỉ đến lúc đó bốn năm bọn hắn chỉ có thể làm được không bị thua cho dù như thế nhưng cũng được xưng tụng là cực kỳ khó được sự tỉnh nhiều hơn trần mặc như thế một vị trí tôn t h、so、bóng ị đen h trí tôn g nói hoàn trên mặt lộ ra ý cười nói là thật không nghĩ tới trần mặt lại sẽ như vậy h u ẩ n cũng dám đến đây cứu huyền hoàng trí tôn đã dám đến vậy liền cùng chết đi theo tiếng nói của hắn rơi xuống năm vị trí tôn vô ngần thận hải chi lực trình hợp cùng một chỗ từng đạo thận hải phát tắc tựa như nguy nga dây núi chương e k hai trăm chín mươi sáu chém giết trần mặc đục thân bên trong vô tận khí huyết bốc hơi ngàn vạn lực lượng phát tắc sớm đã hòa vào khí huyết bên trong cùng hắn hóa thành một thể cùng tồn tại hắn bây giờ nhục thân chính là một phương thiên địa xương cốt khí huyết ra thịt đều có ngàn vạn lực lượng p h á p tắc hội tụ trong lúc giơ tay nhấc chân trần mặc đều có thể điều động những lực lượng này không chỉ như thế ngàn vạn lực lượng pháp tắc bao phủ tại trần mạc thể nội hình thành một tầng thiên địa thai màng so với tiểu thế giới thế giới hàng rào thiên địa thai màng có thể chống đỡ ngự vô biên hôn đ ộ t khí đối mặt thận hải chi lực cũng có mạnh hơn năng lực chống c ự nếu như che chở một phương thế giới như vậy thiên địa thai màng chi lực t ạ n ra có lẽ sẽ có chút chỗ bạc được bị thận hải ăn mòn nhưng lúc này vẹn vẹn che chở trần m ặ c một người kia không hề nghi ngờ liền nhẹ nhõm rất nhiều nhưng thận hải trí tôn chỗ triệu tập lực lượng vẫn không thể k i n h thường vô số thận hải pháp tắc xâm nhập trần mạc thể nội cùng thiên địa pháp tắc chỗ diễn hóa thiên đ i ệ thai màng kịch liệt va chạm không chỉ như thế toàn bộ thận hải đều đang chấn động trần mặc chỉ cảm thấy tự thân phản g phất tại cùng thận hải đối đầu kháng đối mặt lực lượng vô biên vô hạn dù cho đối một vị trí tôn mà nói cũng được xưng tụng m ê n h mông kinh khủng hào hào thận hải chi thủy tựa như hóa thành vô tận sóng biển trần mặc giống như trong biển đáng ầ m không ngừng bị kỳ trùng soát lực lượng này lại giống như ngàn vạn sợi tơ nhưng những sợi tơ này đều vô cùng sắc bén đang không ngừng nếm thử chui vào trần mặc thể nội trong cơ thể hắn ngàn vạn pháp tắc khuấy động tựa như thiên địa mở lại địa phong thủy hòa âm dương ngũ hành tái diễn bị hắn thu nhập thể nội tiểu thiên địa lại lần nữa hiện ra lấy cực nhanh tốc độ đem năm vị thận hải trí tôn bao trùm tiểu thiên địa pháp tắc phun trào liên tiếp là một phương thiên địa đại trận vô biên pháp tắc phong bạo máy liệt giống như thiên địa cương phong không ngừng quét lấy trần mặc bây giờ thực lực còn không cách nào tịch diệt thiên địa trí tôn cho dù hắn có thực lực so bình thường trí tôn mạnh hơn có thể nghĩ muốn tịch diệt rơi một vị trí tôn hắn nhất định phải nỗ lực cao hơn đại giới loại thủ đoạn này dùng cho đối phó đại năng vó giả tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi bởi vì tịch diệt đại năng cùng đại năng phía dưới vó giả dù là số lượng lại nhiều có thể muốn trả ra đại giới cùng trí tôn võ giả mà nói cũng vẫn là không đáng giá nhắc tới dù cho lúc trước trần mặc chưa chân chính b ộ t phá có thể có được một phương hoàn chỉnh tiểu t h i ê n địa, hắn vẫn có thể chịu đ ư ợ c nổi tịch diện đại năng đại giới nhưng nếu muốn đối kháng cùng cảnh giới trí tôn cương giả cũng chỉ có thể coi như sát chiêu át chủ bài đến sử dụng trừ khi cùng mình đối chiến trí tôn chỉ có một vị nếu không thi triển song chiêu này tự thân rất khó sẽ cùng cái khác trí tôn tranh p h o n g chỉ có thể tạm thời lui tránh đạo đạo tiên đ i ệ pháp tắc diễn hóa thành trật tự thần liên ngàn vạn dây xích phóng tỏa đông đạo thận hải trí tôn trong khoảnh khắc cảm nhận được lực cấp bách không chỉ như thế Bọn chúng chính là trần h thai từ thận hải sinh linh cùng thiên địa phát Cho o á t từ tắc, vốn là tuyệt t địa đối đối lập. cùng vốn là là dù tiến vào bình thường mạc h thận hải ỗ gì ra không í tức, cũng đang k h ngừng ăn mòn trần mạc mở trờ i thiên ể u t địa. ầ n nếu mạc có thể tốt bắt n g nhiên không việc gì. Nhưng nếu việc gì. lấy cơ hội quả quyết xuất thủ hắn thi triển cái này một phát môn thực sự x ư n g không lên cỡ nào phức tạp chính là đem hắn tự thân chi lực cùng phương này tiểu tiên h địa chi lực c h ỉ n h hợp là một m điểm sau đó c h ư ớ c mắt bạo phát đi ra cái này phát môn thực sự x ư n g không lên cỡ nào tinh diệu có rất nhiều cần hoàn thiện chỗ nhưng ngay sau đó tuyệt đối đủ để sử dụng quan trọng nhất là vận dụng thủ đoạn này có thể tốt nhất phát huy thực lực bản thân hắn chỗ chọn lựa mục tiêu rất rõ ràng bóng đen trí tôn là thận hại rất nhiều trí tôn đứng đầu thực lực tất nhiên không kém mà hai vị tia đen trắng giác sĩ giữa hai người khí tức lẫn nhau cậu minh cùng nhau trông coi phía dưới cũng tuyệt đối không tốt giải quyết vì vậy trần mặc mục tiêu chính là kia toàn thân xám xanh nguy nga như sơn nhạc thận hải trí tôn vạn đạo hợp nhất vô luận là trần mặc nhục thân bên trong ẩ n dưỡng thiên địa phát tắc vẫn là tiểu thiên địa bên trong phát tắc đều bị chỉnh hợp làm một điểm nội ẩn hỗn độn âm dương theo điểm này đản sinh xám xanh núi cao trí tôn trong khoảnh khắc liền cảm nhận được tự thân bị triệt để phong tỏa đối mặt một cách này nó không cách nào tranh n ẽ chỉ có thể chọi cứng trần mặc đem tất cả lực lượng đều hội tụ ở một phương này cực điểm cái này cực điểm cực nhỏ giống như hạt bụi nhỏ hà cát gần như không tồn tại có thể theo hắn rơi xuống nội bộ ẩn chứa vô tận lực lượng tắc, tại trong bộc phát tắc trong chốc lát quanh mình thận hải phản phất tao nộ không cách nào chống cự t r i lực bị không ngừng hướng ra phía ngoài xô tan trần mạc chấu ngưng kết k i a phương cực điểm ngay tại diễn biến tất cả lực lượng pháp tắc đồng thời bộc phát cực điểm trong nháy mắt hóa thành một phương hỗn độn hắn sử dụng thủ đoạn xác thực đơn giản thô bạo trong nháy mắt dẫn bạo phù hợp pháp tắc bên trong lần chứa lực lượng kể từ đó ngàn vạn pháp tắc sẽ hóa thành hỗn độn tự thân muốn lần nữa thi triển chiêu này liền cần đem nó lại lần nữa gây dựng lại mới có thể nhưng như thế có khả năng b ộ c phát ra uy lực cũng là khó mà tưởng tượng kinh khủng trần mạc không chỉ có nhục thân thành thánh càng là có được một phần hoàn trình tiểu thiết n hắn có khả năng bộc phát chiến l ự c tương đương với lập xuống hai đầu đại đạo thiên địa trí tôn hai cái này lực lượng điện ra dù cho trần mạc lập tức sử dụng thủ đoạn thốt h i ệ n cái này hai cố lực lượng điện ra cùng một chỗ chỗ bộc phát ra hiệu quả cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy a thân hình như sơn nhạc thận hải trí tôn phát ra một tiếng thống khổ riêng gì nó có thể cảm nhận được tại trong cơ thể mình không ngừng bộc phát lực lượng lực lượng này quá mức cường hành nó càng không có cách nào làm ngăn cản trên người nó không ngừng xuất hiện đạo đạo gián đức thân thể bắt đầu không ngừng vỡ vụn trần mạc vội vàng kiềm chế tự thân lực lượng áp chế thể nội phát tắc vững chắc tiểu thiên điện một k í c h này rơi xuống hắn dù chưa bị thương có thể tiếp xuống cũng chỉ có thể tự vệ lại khó vận dụng thủ đoạn khác còn lại mấy tên thận hải trí tôn sắc mặt sợ hãi tựa như nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất sự t ì n h dù cho núi cao trí tôn thực lực không tính mạnh nhưng tốt xấu cũng là trí tôn kết quả liền trần mặc một k í c h đều không thể an ổn đón lấy trên người nó khí tức đang không ngừng rách nát suy yếu thân là thận hải trí tôn trong cơ thể nó lưu lại tổn thận hải phát tắc bây giờ đang không ngừng tiêu tán vô luận người nào đều có thể nhìn ra nó bây giờ mặc dù còn chưa ngỏm cụ tỏi có thể cự ly tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian trần mặc một kích toàn lực lại có như thế có thể sợ uy lực vậy hắn chân chính thực lực lại nên khủng bố cỡ nào nghĩ tới chỗ này bốn vị thận hải trí tôn không khỏi là mất hồn mất vía không do dự trần trở càng không cần bất luận cái gì thương lượng bọn chúng tựa như lòng có linh tê cùng nhau quay người chạy trốn lúc trước vô luận như thế nào cũng không vận dụng liều mạng chi pháp lúc này bị liều linh thi triển đi ra bọn chúng thực sự nghĩ không minh bạch trần mặc vì sao vừa mới đột phá liền có được mạnh mẽ như vậy lực lượng nhưng bây giờ bọn chúng không có tâm lực đi suy nghĩ những này bọn chúng chỉ muốn cạn kiệt hết thầy thủ đoạn mau chóng rời đi nơi này không chỉ là mấy vị thận hải trí tôn thái sơ đạo quân đám người cùng cự hải quan bên trong đông đảo đại năng võ giả cũng tương tự thấy cảnh này thân s ắ c của bọn hắn lạ thường nhất trí đều là đầy mặt c h ấ n kinh cùng không hiểu trần mặc có thể đột phá trí tôn bản thân t cựu đã vượt qua rất nhiều người sức tưởng tượng bọn hắn căn bản không thể lý giải trần mặc tại sao lại có được mãnh liệt như vậy thực lực lại vì sao có thể như thế nhẹ nhóm đột phá trí tôn cảnh giới phải biết rất nhiều đại năng phí thời gian mấy ngàn vạn năm thậm chí còn xa xưa hơn thời gian nhưng cũng chưa thể đột phá cảnh giới này có thể trần mặc mới tu hành bao lâu thời gian vậy mà liền có thể đột phá trí tôn cảnh giới điểm ấy thực sự để đông đảo đại năng khó mà tiếp nhận. nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy không thể nào hiểu được cùng m ơ mịt lại là trần mặc chiến lược đông đảo đại năng đối với cái này biểu hiện coi như tốt hơn một chút dù sao bọn hắn không có đạt tới trí tôn cảnh giới không biết rõ trí tôn cảnh giới cường giả đến tột cùng có được cỡ nào lực lượng k i n h k h ủ n g bọn hắn chỉ có thể ý thức được trần mặc như thế nhẹ nhõm chém giết một vị thận hải trí tôn hắn chiến lược tất nhiên muốn so mấy vị k h á c trí tôn cao hơn rất nhiều mà tại thái sơ đạo quân bọn người xem ra trần mặc thực lực, liền có mấy phần hoàn toàn không cách nào lý giải cùng là trí tôn bọn hắn càng rõ ràng chém giết một vị trí tôn độ khó trí tôn ở giữa tuy có trinh Có thể cũng không phải là rất lớn. Nhưng xem ra chính mình lúc trước một chiêu uy lực đủ mạnh mấy vị thận hải trí tôn không có ý định lại đối tượng thân làm dư thừa thăm dò mà là trực tiếp bỏ mạng chạy trốn hắn lúc trước một kích tiêu uy năng xác thực cực mạnh sở dĩ như thế là bởi vì tại một sát na bên trong hắn đem tự thân sở hữu lực lượng pháp tắc đều rất bạo ngàn vạn pháp tắc h kia động va chạm tất cả lực lượng trong nháy mắt bộc phát vì vậy hiện tại vô luận là hắn lục thân bên trong hay là hắn tiểu thiên địa bên trong đều là hỗn độn một mảnh như lúc thiên địa sơ khai cảnh tượng bực này tình h u ố n g d ư ớ i hắn lại khó có lực đánh một trận nếu như còn lại mấy vị thận hải trí tôn còn không đi trần mặc cũng chỉ có thể tự vệ mà không cách nào cứu huyền hoàng trí tôn hắn không ngừng áp chế trải vớt tự thân đồng thời điều tiết tiểu thiên địa mau chóng để trong đó bộ thiên địa pháp tắc bình phục bị hắn chém giết thận hải trí tôn lúc này thân hình đang không ngừng suy bại dần dần diễn hóa thành một phương thật linh trí tôn cấp độ thật linh đừng nói là trần mặc dù là đối với thiên địa sinh linh nhi nói đều là cực kỳ chân quý chi vật t chỉ có t h ậ n hải sơ bộ xâm lấn phương thế giới này lúc đông đảo thiên địa trí tôn l i ề u mạng cùng t h ậ n hải trí tôn kịch chiến lúc mới có chút ít đoạn được đến bây giờ cái này một thời đại giữa thiên địa lại không bực này t h ậ n linh tồn tại thậm chí ngoại trừ thái sơ đạo quân bên ngoài còn lại hai vị trí tôn cũng không từng có cơ hội gặp qua bực này t h ậ n linh trần mặc hô hấp ở giữa điều động vô biên h ô n nội khí tại h ô n nội bên trong tái diễn địa phong thủy hòa âm dương ngũ hành thiên địa ngàn vạn phát tắc tùy theo lại lần nữa diễn biến mà ra dựa theo hắn đánh giá chỉ ít cần mấy tháng thời gian từ thân pháp thì mới có thể lại lần nữa quy về ăn ổn huyền hoàng trí tô trong mắt của hắn thần sắc là khó nén kinh ngạc cùng m ở mịt thân là trí tôn cảnh c ư ờ n giả hắn chỗ trải qua sóng gió không biết có bao nhiêu nhưng nhìn đến trần mặc chỗ hiện ra chiến lược lại vẫn để hắn cảm thấy kinh hãi cùng không hiểu thân là trí tôn cảnh c ư ờ n giả hắn quá rõ ràng muốn chém giết một vị trí tôn đến cỡ nào khó khăn dù cho cùng là trí tôn cảnh c ư ờ n giả có thể nghĩ muốn chém giết một vị k h á c trí tôn nhưng cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn cũng nguyên nhân chính là như thế t h ậ n hải tuy có năm vị trí tôn nhiều năm như vậy nhưng thủy chung cùng bọn hắn chống đỡ không phải là bởi vì bọn hắn ba vị trí tôn thực lực đủ mạnh mà là bởi vì không có thần hải trí tô có thể trần mặc cũng không nỗ lực bất kỳ giá nào mà làm mười phần nhẹ nhõm chém giết một vị thận hải trí tôn thực lực thế này thực sự để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh càng nhiều thì là không hiểu huyền hoàng trí tôn vô luận như thế nào cũng muốn không minh bạch trần mặc vì sao có thể có thực lực như thế không chỉ là hắn nghĩ không minh bạch thái sơ cùng p h ù giao hai vị trí tôn cũng là đồng dạng thậm chí hai người trong mắt trấn kinh cùng không hiểu đều gần như tại như hắn đồng xuất một triệt t i ê n bối thận hải trí tôn đã ly khai ngươi nắm chắc về huyền hoàng thiên bên trong đi văn bối còn phải đến điều trị tự thân thế giới tạm thời không thể vào huyền hoàng thiên bên trong trần mặc nhìn về phía huyền hoàng trí tôn trầm giọng bàn giao nói đã muốn điều trị tự thân tiểu t h i ê n địa, k i a tốt nhất là đem nó ngoại phóng được huyền hoàng trí tôn nghe vậy lúc này đáp lại chỉ là thần sắc trên mặt như cũ kinh ngạc mà nỗi lòng càng l ạ như ngàn vạn sóng lớn khuấy động hắn mặc dù không rõ ràng trần mặc l à như thế nào tu luyện có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy có thể đây là một kiện khó được c h u y n tốt trần mặc có thực lực như thế đủ để chấn nhiếp những cái k i a thận hải sinh linh chắc hẳn tại tương đối dài trong một khoảng thời gian bọn chúng sẽ không lại đến tùy tiện tiến công huyền hoàng thiên liên quan tới điểm ấy hắn ngược lại là không có nghĩ sai bỏ mạng chạy trốn rời đi bốn vị thận hải trí tôn nội tâm đối trần mặc thực lực dĩ nhiên cũng có ngàn vạn không hiểu nhưng cẩn thận hồi tưởng trần mặc lúc trước thi triển thủ đoạn bọn chúng tự nhận là tuyệt đối không có năng lực đo lấy trên thực tế thẳng đến lúc này giờ phút này mấy vị thận hải trí tôn nội tâm vẫn là cảm thấy có chút hoảng sợ bởi vì trần mặc thi triển thủ đoạn vượt qua lẽ thưởng bọn chúng đối mặt căn bản là không có cách lý giải thủ đoạn mới có thể cảm thấy kinh hoàng vô luận là vị nào trí tôn đều hạ quyết tâm tạm thời ẩn nút bắt đầu cái gì đều mặc kệ một mực an ổn chờ đợi thận hải đối thiên địa ăn mòn từ đầu đến cuối tồn tại bọn chúng ra tay giết l sẽ tăng nhanh quá trình này nhưng chúng nó không xuất thủ quá trình này cũng sẽ không giảm bớt chỉ bất quá thôn v ệ thiên địa sinh linh đem nó pháp t ắ c đặt vào thể nội có thể để cho thực lực bản thân cao hơn một tầng mà thực lực xa xa không sánh bằng tính mạng trọng yếu một khi tử vong bọn chúng hết thể tất cả đều muốn một lần nữa tích lũy bóng đen trí tôn còn nhớ rõ bọn chúng mới vào phương thế giới này lúc phương thế giới này cường giả đ ỉ n h cao nên thử giải quyết thận hải xâm lấn sự tình những cái kia đỉnh tiêm trí tôn cường giả tựa như không muốn sống giết vào thận hải cùng thận hải trí tôn đồng quy vũ tận mà những cái kia bị chém giết thận hải trí tôn dù chưa có tử vong có thể nghĩ muốn một lần nữa tích lũy thực lực chỗ thời gian hao phí thì là vô cùng dài cho đến ngày nay vẫn không có trước đây bị chém giết thận hải trí tôn một lần nữa đạt tới trí tôn cảnh giới bọn chúng mấy vị tồn tại hạ thận hải trí tôn đều là trước đây ẩn tàng cực kỳ chuyện tốt lại làm việc cẩn thận chặt chẽ người vì vậy bọn chúng đều cực kỳ tiếp h mệnh p h à m là có phong h i ể m sự t ì n h t u y ệ n sẽ không làm bởi vì không tiếp h mệnh đã sớm chết qua một hồi chư vị tình huống ta cũng không cần nhiều lời tiếp xuống chúng ta riêng phần mình phân tán an ổn nút trở lại đi bóng đen trí tôn mở miệng nhìn về phía còn lại ba vị trí tôn nói ta không có ý kiến hát giáp trí tôn mở miệng tán thành không sai coi như người này thực lực mạnh hơn cũng tuyệt không có khả năng đối kháng toàn bộ t h ậ n hải chúng ta cái gì đều không cần làm nó sớm tối cũng là chết bạch giáp đồng dạng mở miệng nói xong lời cuối cùng lại cười khẽ bắt đầu không chỉ là nó còn lại mấy vị trí tôn đồng dạng cũng là lộ ra ý cười chân mặc thực lực mạnh hơn lại như thế nào hẳn là còn có thể chống lại toàn bộ t h ậ n hải chỉ cần hắn không thể như vậy theo t h ậ n hải đối cái này phương đông thiên địa ăn mòn dần dần tăng thêm sớm như vậy tiệc tối là một con đường chết bây giờ thiên địa tình huống cũng không phải c ủ thiên địa thời kỳ thượng ậ thảo ê n xong việc này mấy vị thận hải trí tôn riêng phần mình phân tán ly khai mà huyền hoàng thiên phụ cận trần mặc vẫn ngừng chân bên ngoài điều trị từ thân phật thì huyền hoàng trí tôn thì phi tốc lách mình ly khai hán thụ thương khá là nghiêm trọng dù cho may mắn còn sống nhưng cũng phải lượng lớn thời gian tiến hành chữa thương mà thái sơ cùng phù giao hai vị trí tôn lúc này thì đến đến trần mặc bên người hai người t h ầ n sắc khá phức tạp không giải thích nghi ngờ trong lúc khiếp sợ lại xen lẫn rất nhiều cao hứng vô luận như thế nào trần mặc có được cực kỳ thực lực cường hãn đây là khó được chuyện tốt đạo h ư u tu hành tốc độ m ắ u lệ bực này thiên phú từ xưa đến nay không có người có thể sánh vai thái sơ đạo quân trầm giọng mở miệng n ữ khí có chút mừng rỡ cùng kích động cái này mai bên trong ngọc giản chính là chúng ta ba người c ù n g cổ thiên địa nhiều vị trí tôn tu hành tâm đắc đạo h ư u như muốn tìm một tia siêu thoát cơ hội như vậy cái này ngọc giản có lẽ có chỗ trợ rút thái sơ đạo quân tiếp tục mở miệng chậ lại từ trong ngực lấy ra một viên ngọc gi Đa trần ạ tiền t bối. mặc nếu như n cần, ơ nếu thật đột phá tới siêu thoát cảnh giới như vậy cái này phương đông thiên địa thận hải t h á i kiếp tất nhiên có thể tùy theo giải quyết không chỉ như thế trần mặc đột phá tới siêu thoát cảnh giới kinh nghiệm chính mình cũng có thể tham khảo tăng tiến tự thân tu vi đem ngọc giản giao cho trần mặc thái sơ đạo quân cùng phù giao trí tôn cũng không ở đầy chỗ trở lâu hai người bọn họ đồng dạng thụ thương mặc dù không thể so với huyền hoàng trí tôn nghiêm trọng thế nhưng muốn bế quan chữa thương theo hai người ly khai trần mặc đem ánh mắt nhìn về phía kia đã diện hóa tốt trí tôn t h ậ t linh chương hai trăm chín mươi bảy chấp trưởng thuế phạm châu trần mặc nhìn về phía kia đã ngưng tụ hoàn thành trí tôn t h ậ t linh không giống với cái khác t h ậ t linh phương này t h ậ n linh cực kỳ đặc thủ nó kiểu dáng có chút kỳ lạ chính là một viên cực kỳ quái dị phù văn trần mặc có thể ý thức được cái này phù văn bên trong l n chứa lấy lực lượng đến từ th môn này phù văn chỉ là tồn tại liền một mực không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra thận hải khí tức thận hải sinh linh sử dụng tu hành pháp môn cùng thiên địa sinh linh dĩ nhiên khác biệt khả năng thành tựu trí tôn người tất nhiên có hắn phi p h n g chỗ trần mạc liền có thể cảm ứng được môn này phù văn cấu kết lấy thận hải bên trong nào đó đầu pháp tác đại đạo nhưng cụ thể là cái nào một đầu hắn lập tức cũng không có cách nào đi xác định trần mạc đưa tay cầm qua cái này mai phù văn từng đoàn từng đoàn màu xám xương mù hiện lên đang không ngừng đối với hắn tiến hành ăn mòn chỉ bất quá hiệu suất quá thấp ẩn chứa lực lượng cũng không mạnh muốn ăn mòn trần mạc tự nhiên là không có khả năng có thể cái này mai phủ văn nếu như chỉ là ăn mòn chút chấp trường hoặc đại năng cảnh giới v õ giả như vậy tất nhiên sẽ đối hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn t r â n mạc dẫn tới một đoàn hôn đ ộ i khí tạm thời đem cái này mai phủ văn phong ấn làm cho nội bộ lực lượng tuyệt đối không cách nào tiết ra ngoài Chật, hắn an ổn ngồi xếp bằng nội thị nhục thân tình huống hắn nhục thân pháp tắc khôi phục tốc độ muốn xa so với tiểu thiên địa pháp tắc nhanh vô số pháp tắc giờ phút này mặc dù vẫn là đan vào lẫn nhau nhưng lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng trần mạc cũng không đem tâm tư đặt ở việc này bên trên mà là nội thị tự thân đan điển hắn đan điển sớm đã diễn、hóa. lúc ộ t trước h không thể nắm giữ là bởi vì thực lực bản thân quá yếu mà đột phá đại năng cảnh giới về sau tự thân tuy có nắm giữ bảo vật này cơ sở nhưng bây giờ không có quá nhiều thời gian đi xử lý việc này thàng đến lập tức hắn mới có thể nhín chút thời gian chân chính trên ý nghĩa nắm giữ cái này tuyệt đỉnh trí bảo thuế phàm châu cũng không phải là đến từ cái này phương đông thiên địa cái này phương đông thiên địa chưa đản sinh thời điểm món trí bảo này liền đã đản sinh hắn huyền diệu chi điểm có hai nơi một thì là thuế biến động thân nhưng kỳ diệu dùng xa không chỉ thuế biến động thân trong quá trình luật xác võ giả tinh khí thần đều sẽ có chỗ tăng lên thứ hai thì tại tại là thiên địa đại đạo i đ ạ pháp tắc tiến hành diện hóa thậm chí mượn nhờ bảo vật này võ giả có thể cưỡng ép luyện hóa dung hội thiên địa pháp tắc trần mặc lúc trước mặc dù có thể vận dụng bảo vật này có thể chỉ có thể để làm tự thân tiến hành thuế biến cho tới hôm nay triệt để nắm giữ món trí bảo này mới có thể vận dụng bảo vật này luyện hóa thiên đại đạo ngoài ra món trí bảo này tuy không sát phạt trí năng nhưng bản thân đầy đủ kiên cố lại có thể gánh chịu đại đạo c h i lực nếu đem hắn dùng cho đối địch cũng coi như cực kỳ khó được một kiện bảo vật về phần món bảo vật này lai lịch hát tại cái này phương đông thiên địa đản sinh trước đó đã tồn tại chính là tại tiên thiên ngũ thái diễn hóa thiên địa quá trình bên trong hấp thu thiên địa ngũ thái bản nguyên mới diễn hóa thành bảo vật này thái dịch thái sơ thái thủy thái tố thái cử thiên tiên ngũ thái đại biểu thiên địa chưa từng có diễn hóa quá trình thuế phạm ch hấp thu tiên thiên ngũ thái bản nguyên mà thành cho nên nội thuận ngàn vạn tạo hóa trí năng có thể t r ợ sinh linh thuê phạm có thể t r ợ đại đạo d i ễ n hóa t r â n mặc giờ phút này chấp trưởng thuế phạm châu lại nhìn về phía trí tôn t h ậ n linh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên lấy mình bây giờ thực lực xác thực không cách nào luyện hóa t h ậ n linh khối này t h ậ n linh bên trong gần chứa lực lượng tương đối mà nói không coi là nhiều nhưng hắn lại ngay cả tiếp lấy t h ậ n hải pháp tắc đại đạo tự thân nếu như nếm thử luyện hóa nó như vậy chỉ sợ thần linh còn chưa luyện hóa chính mình trước hết một bước bị chuyển hóa làm thần hải sinh linh mà thuế phạm châu khác biệt món trí bảo này hấp thu tiên thiên ngũ thái chi khí. trên bản chất bảo vật này đã tới gần siêu thoát chỉ bất quá bởi vì hắn không có linh trí vì vậy chỉ có thể là một m kiện bảo vật tồn tại đồng dạng cũng là bởi vì món bảo vật này phẩm cấp quá cao nó muốn đ ả n sinh ra linh trí được xưng tụng là tuyệt đối chuyện không có thể trừ khi có một vị siêu thoát cảnh đại năng nguyện ý đem nó điểm hóa sau đó lại trải qua ước vạn năm thời gian nó mới có khả năng đ ả n sinh linh trí nhưng không có linh trí cũng không ảnh hưởng món trí bảo này bản chất cường đại nó có thể xưng được là n g siêu thoát hay là nửa bước siêu thoát thậm chí có thể nói không có gì ngoài không có linh trí bên ngoài nó tại vị cách bên trên cùng siêu thoát cường giả cũng không khác biệt t、so、hơn hải tháng t ự c rất m h c thời ể trừ k gian thoáng qua mạ qua t h â n mặc vô luận là nhục thân vẫn là tiểu thiên địa phát tắc đều khôi phục hắn lúc này chấp trưởng thuế phàm châu thu nạp trí tôn thần linh trong khoảnh khắc thần hải chấn động vô ngần thần hải khí tức cửa rửa vừa mới lòng ra một hơi huyền hoàng giới võ giả lập tức lại khẩn trương bắt đầu cẩn thận quan sát đến thận hải bên trong hết thẻ dấu hiệu nhưng mà vô luận bọn hắn thấy thế nào nhưng cũng từ đầu đến cuối chưa phát hiện một cái thận hải sinh linh chỉ là giờ phút này bọn hắn cũng không cách nào liên hệ với trần mặc vì vậy chỉ có thể một mực bảo trì đề phòng thời khắc quan sát thận hải tình huống trần mặc đục thân h ư n g thực phát ra huyền diệu bà quang đạo pháp phù văn vờn quanh quanh thân trong ngoài chống cự ngoại giới thận hải chi lực tiểu thiên địa đã sớm bị hắn kiềm chế bắt đầu lúc này toàn bộ biển sâu đều tại bạo động trần mặc thậm chí có thể cảm nhận được một đợt lại một đợt thủy tri tiến một Thần nhập sâm bước lại tại h h ầ n tuyệt đại đa n g số thiên địa sinh linh nhí nói đương nhiên là cực kỳ hiểm ác tri vật lại tại tuyệt đại đa số thiên địa sinh linh xem ra thận hải pháp tắc hoàn toàn là hỗn loạn tương bừng mất tự chỉ có trí tôn cùng một số nhỏ đại năng có thể cảm giác được thận hải pháp t á c vận hành tự có quy luật tồn tại thận hải cũng là một mảnh thiên địa chỉ bất quá mảnh này thiên địa tương đối đặc thù nó giống như là một loại thai h o a hay là tật h bệnh tại rất nhiều thế giới ở giữa vừa đi vừa về truyền bá nó tồn tại lại không ngừng ăn mòn những cái tia bình thường thế giới là một phương thế giới lực lượng bị nó hấp thu sạch sẽ nó liền lại giống di động thiên h a i tiếp tục đi tìm kế tiếp thế giới những n à y tình huống là phương thế giới này vô số cường giả từng chút từng chút từ thận hải sinh linh bên trong sưu tập mà tới tại đi vào bọn hắn phương này đại thiên địa trước đó theo n thứ nhất phương thế giới bị hủy diệt rất nhiều thiên địa pháp tắc tràn vào thận hải bên trong kia phương đông thiên địa càng có bộ phận cường giả bị chuyển hóa làm thận hải sinh linh từ nay về sau thận hải sinh linh thực lực mới đang không ngừng cường đại càng có thận hải sinh linh khai sáng ra công pháp tu hành khi đi tới cái này phương đông thiên địa lúc thận hải sinh linh thực lực đã được sừng tụng tương đương mạnh bọn chúng tự nhận là sẽ nhẹ nhõm phá diệt rơi một phương thế giới này dù sao chỉ cần đem tất cả cường giả chém giết bọn chúng liền có thể cực lớn tăng tốc thận hải thôn vệ phương thế giới này quá trình nhưng mà bọn chúng đánh giá thấp phương thế giới này cường giả đỉnh cao thực lực càng đánh giá thấp hơn dũng khí của bọn họ c ũ n g quyết tâm cái này phương đông thiên địa cường giả đỉnh cao lấy gần như chín thành bỏ mình đại giới chém giết tuyệt đại đa số thận hải cường giả nguyên nhân chính là như thế cái này phương đông thiên địa mới có thể tồn tại đến nay cùng thận hải sinh linh từ đầu đến cuối ở vào trạng thái rằng co thuế phàm châu biến hóa trần mặc có thể cảm nhận được thận hải thủy triều thiếu thốn một đạo độc thuộc về thận hải phát tắc đang không ngừng bị thuế phàm châu bóc r a luyện hóa cuối cùng đem hóa thành tựu thân chất dinh dưỡng càng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là cho dù là như thế thận hải như c ũ bảo trì bình ổn hết thể vận chuyển như thường không có bất cứ dị thường nào đ ạ n sinh thiên địa phát tắc gắn bó tướng tổn theo lý mà nói vô luận thiếu khuyết cái nào một đầu đều có thể sẽ làm toàn bộ thiên địa lâm vào sụp đổ dù cho sẽ không triệt để phá diệt không trọn vẹn thiên địa cũng sẽ xuất hiện cực lớn biến động nhưng mà đây hết thảy t h ậ n hải p h á p tắc thiếu thốn nhưng lại không phát sinh bất luận cái gì lớn biến động điểm ấy thực sự để cho người ta kinh ngạc trần mạc lập tức cũng không biết ra sao tình huống hắn mặc dù có thể cảm nhận được t h ậ n hải p h á p tắc khả năng khác nghiên cứu giải thực sự không sâu nhưng mà lại cẩn thận cảm giác hắn lại có thể phát hiện bị thuế phàm châu thôn vệ t h ậ n hải p h á p tắc tại biến mất một sát na kia liền có khác một đạo p h á p tắc bổ sung làm cho có thể tiếp tục vận chuyển bình thường điểm ấy thực sự để cho người ta kinh ngạc t h ậ n hải tựa như là nhân thể mất đi một ít công năng liền sẽ lập tức có một ít công năng tiến hành thay l i ê n tựa như người mù mặc dù mắt không thể thấy vật có thể thính giác cùng xúc giác sẽ càng thêm nhạy cảm trần mặc chưa tại việc này trên quá nhiều nghiên cứu chuyện này xác thực trọng yếu có thể vận dụng thuế phàm châu thôn vệ thận hải pháp tắc càng không trọng yếu nếu như có thể thành công tiêu tự thân không chỉ có thể lại nên đón một lần thuế biến thực lực cũng sẽ nâng cao một bước coi như không thể trực tiếp đạt tới siêu thoát chi cảnh nhưng cũng là có được giải quyết thận hải nguy cơ hy vọng càng nhiều thận hải pháp tắc bị thuế phàm châu thôn vệ trần mặc cảm thụ được thuế phàm châu bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài hiện lên lực lượng tiên tiên ngũ thái tạo hóa thận hải lực lượng pháp tắc bị lột sắc thành thiên địa pháp tắc chi lực. giống như sóng lớn h á n hải cực điểm vô biên vô ngân thiên địa pháp tách chi lực không ngừng từ thuế p h ạ m châu bên trong tuân r a là trần mặc mang đến một vòng mới thuế biến thân là trí tôn cường giả hắn chi tu vi tại một phương thiên địa bên trong đã đạt tới cực h ạ n lập xuống một phương thiên địa đại đạo vị cách cùng thiên địa cung cấp sau đó vô luận lại làm bất luận cái gì tăng lên hắn có khả năng tăng lên chỉ có lực lượng nhiều ít mà không cách nào tại quy cách trên làm ra bản chất cả i biến lập xuống một đầu thiên địa đại đạo cùng lập xuống hai đầu thiên địa đại đạo trí tôn cả hai thực lực sai biệt c ự lớn có thể đối mặt chân chính siêu thoát người cũng không có bất kỳ khác biệt nào dài răng giặc năm tháng trôi qua dù chưa có người có thể thành công đột phá siêu thoát chi cảnh thậm chí đông đảo trí tôn chỗ chọn lựa phương pháp cũng không hoàn toàn giống nhau chỉ có một điểm bị tất cả trí tôn tán đồng muốn đột phá siêu thoát cảnh giới võ giả chỉ cần nghịch phán thiên địa thiên địa từ đ ả n sinh chỗ đàn sinh sinh linh bên trong liền điểm tiên thiên cùng hậu thiên sinh linh Cái gọi i là t ê n t h i ê n sinh linh, là mỗi n là một kỷ g u y ê thiên n m ở lại lúc, theo thiên u â n t e o t h địa phúc phận chối đản sinh linh trước sinh linh. Mà hậu thiên sinh linh, hậu thì h là Mà t đó không có tiên tiên h sinh linh càng không có bất luận cái gì thiên địa đại đạo khi đó thiên địa là một mảnh hư vô xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa thiên thiên ngũ thái chính là tại quá trình này diễn hóa võ giả muốn siêu thoát liền chỉ cần lịch phản quá trình này từ có đến không đem tự thân từ thiên địa bên trong rút rời đi chấp trưởng tiên thiên ngũ thái chi diệu có thể tại trong hư không mở khắc một phương thiên địa đến cảnh giới này võ giả lại không thụ tự thân thiên địa hạn chế về phần siêu thoát cảnh giới cụ thể còn có gì huyền diệu ngọc giản trên không có bất luận cái gì ghi chép nay cũng cũng bình thường dù sao cái này phương đông thiên địa chưa hề có cường giả chân chính đột phá siêu thoát cảnh giới có liên quan tới cảnh giới này hết thạy đều là đông đảo trí tôn cường giả làm suy đoán trần mặc rõ ràng đột phá siêu thoát cảnh giới c h i nạn dù cho tự thân tư chất thật tốt có thể nghĩ muốn đột phá cũng không phải một kiện c h u y ệ n dễ nếu không cái này phương đông thiên địa sớm nên có cường giả đột phá nếu như cho trần mặc đầy đủ thời gian hắn có đầy đủ tự tin đột phá tới siêu thoát cảnh giới nhưng ngay sau đó tình huống không có thời gian giải như vậy cho mình thận hải sinh linh dĩ nhiên bị chính mình đánh lui có thể thận hải còn tại không ngừng ăn mòn phương thế giới này tự thân nhất định phải bắt lấy cơ hội thừa dịp hiện tại mau chóng đột phá nếu không thiên địa bị ăn mòn càng nghiêm trọng hơn tự thân càng về sau càng khó tu hành nội tâm của hắn sớm có dự định tự thân đã mở tích một phương tiểu thiên địa mảnh này tiểu thiên địa bên trong bản nguyên pháp thì hoàn thiện cùng bình thường đại thiên địa không khác nhau chút nào chỉ là hắn thể lượng không lớn ẩn chứa lực lượng hoàn toàn không cách nào cùng đại thiên địa so sánh trần mặc lập tức dự định mượn nhờ thận hải chi lực tăng thêm một bước tự thân tiểu thế giới chất lượng không đủ số lượng đến g ó t chỉ cần hắn có khả năng nắm giữ lực lượng đủ mạnh liền có thể n ị c h chuyển thiên địa đạt tới siêu thoát chi cảnh dù cho một đầu thận hải pháp tắc không đủ có thể chỉ cần mình thôn vệ thận hải lực lượng đủ nhiều như vậy thì tất nhiên có thể đạt tới cảnh giới này trần mặc triển khai tự thân tiểu thế giới một phương tràn ngập sinh động sinh cơ thiên địa hiện hiện vô ngần thận hải khí tức cột rửa không ngừng bị đổi tản ra ra thuế phàm châu bên trong h ư n g hực như ánh sáng thần thánh thiên địa phát tắc không ngừng bông xuống trần mặc chỗ chấp trưởng tiểu thiên địa đang không ngừng hấp thu những lực lượng này thuế phàm châu bị hắn luyện hóa mà tiểu thiên địa cũng là hắn mở mà ra tiếp nhận những lực lượng này tiểu thiên địa không cần làm dư thừa luyện hóa trần mặc chỉ cần dẫn đạo những này lực lượng phát tắc để hắn không ngừng lớn mạnh là đủ cái này thực sự được sưng tụng là đơn giản nhất sự tỉnh trần mặc có thể cảm nhận được thụ hắn nắm giữ lực lượng đang không ngừng quyết trương thần hải pháp t á c chỗ có được lực lượng muốn viễn siêu bình thường đại thiên địa p h á p t á c thứ nhất là hắn chỉ ít từng hủy diệt qua ba bên đại thiên địa cái này ba bên đại thiên địa tất cả lực lượng đều dung nhập trong đó thứ hai là hắn vị cách bản thân tiểu muốn siêu việt bình thường đại thiên địa ẩn chứa lực lượng tự nhiên càng mạnh nếu không phải là cậy vào thuế phạm châu băng vào tự thân lực lượng trần mặc căn bản là không có cách thôn vệ nhiều như thế thần hải p h á p t á c cảm thụ tự thân không ngừng tăng lên khói động lực lượng trần mặc bắt đầu dẫn đạo tự thân thiên địa n g i chuyển từ có đi không hóa quả là nhân hắn mở thiên địa trong khoảnh khắc lại lần nữa quy về hỗn độ thái ngay sau đó bắt đầu phía trước nhất lâm cửa hải chính là thái cực trần mặc đối tiên t i ê n âm dương c h i đạo tu hành rất sâu mà âm dương c h i đạo chính là thoát thai từ thái cực trần mặc muốn tiến hành bước này tu hành độ khó ngược lại thật sự là là không cao hãn chỗ chấp trưởng tiểu thế giới từ hôn độn trạng thái dần dần diễn hóa thành hồng nông lúc này thiên địa chưa mở hôn độn chưa diễn liền liền địa phong thủy hỏa đều chưa từng tồn tại ngàn vạn hồng nông từ khí chưa diễn hóa thành thiên địa tri đạo lúc này thiên đ i ệ như c ũ tồn tại trần mặc tiếp tục đổi bản tố nguyên mượn nhờ thuế phản châu chỗ diễn hóa lực lượng đem tự thân thiên đ i ệ tiến một bước nghịch chuy cũng may thận hải lực lượng đủ mạnh trần mặc có thể làm đủ đủ nếm thử hồng nông biển bắt đầu chấn động v ạ n đạo hồng nông tử khí bị đánh tan trần mặc dẫn đạo thiên địa hướng thái cực chi hình c h u y ể n hóa quá cực kỳ tiên thiên ngũ thái chi mạc chính là tiên thiên ngũ thái bên trong đặc thù nhất người là diện hóa thiên địa chi cuối cùng ở vào khoảng giữa không tồn tại cùng tồn tại ở giữa hồng nông tử khí tiêu tán ngay sau đó lại lần nữa tương dung thái cực cũng không phải là hỗn độn hỗn độn hoàn toàn là vô tử thái độ thái cực mặc dù ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại ở giữa có thể vận chuyển lại vô cùng có quy luật trần mặc lập tức chính là đang tìm cái này quy luật càng chấp trưởng thuế phạm châu n ế n thử từ trong đó tìm tới diễn sinh thái cực chi đạo p h á p tắc l à n g tiên thiên ngũ thái diễn hóa mà thành trí bảo trong đó bộ tự có thái cực chân ý nhưng mà theo chính mình tìm một sợi cực kỳ đặc thủ khí tức khuyết tán ra tới lực lượng này ở vào khoảng tồn tại cùng không tồn tại ở giữa chính là tiên thiên ngũ thái một trong thái cực chân ý theo lực lượng này h u y ế t tán trần mặc có thể cảm nhận được chính mình lục thân cùng tiểu thiên địa đều đang biến hóa hắn càng là lâm vào nộ đạo thái độ thấm nhuần thái cực biến hóa chấp trưởng tiên thiên ngũ thái một trong thái cực chi năng ngay sau đó thuế trong đó ẩn chứa tất cả lực lượng không ngừng dung nhập trần mặc thể nội trần mặc cũng rốt c ụ c minh ngộ chính mình vì sao cùng bảo vật này hữu duyên lại vì sao có thể chấp trưởng luyện hóa món bảo vật này bởi vì tự thân chính là món t r í bảo này một bộ phận hoặc là nói món t r í bảo này bên trong có tự thân một phần lực lượng cái này phương đông thiên địa trước đó tiên thiên ngũ thái diễn hóa thời điểm thuế phạm châu đã xuất hiện nhưng hắn chỉ là một kiện trí bảo cũng không đản sinh linh trí khả năng thẳng đến vô ngần hư không diễn hóa thành thái cực thời điểm một sởi muốn dung nhập thuế phạm châu bên trong thái cực chân ý đản sinh ra linh trí thuế phạm châu không có khả năng đản sinh linh tính có thể du nhập g n trong đó thái cực chân ý lại có khả năng nhưng cái này sợi đạn sinh ý thức thái cực chân ý là tại du nhập g n thuế phàm châu quá trình bên trong mới đạn sinh nếu như triệt để du nhập g n thuế phàm châu như vậy cái này một sợi linh tính sẽ bị thuế phàm châu đã có lực lượng đồng hóa cũng không tiếp tục phục tồn tại còn nếu là ly khai thuế phàm châu như vậy theo thiên địa d i ễ n hóa tiên thiên thái cực tất nhiên sẽ quy về biến mất đây là đã có quy tắc trừ khi nó có thể tại tiên thiên thái cực tiêu vong trước đó tu tới siêu thoát cảnh giới nếu không liền không cách nào đánh vỡ cái này một quy tắc ở đây tình huống giới cái này một sợi vừa mới đạn sinh không bao lâu linh tính y theo bản tính làm ra lựa chọn đem tự thân lực lượng lưu tại thuế phạm châu bên trong hắn thì b ư ớ c lên phong hiểm nếm thử tiến về một phương khác thế giới làm như thế dĩ nhiên có cực lớn phong hiểm có thể sẽ mê thất tại vâu ngần trong hư không có thể trung quy là có một chút hy vọng sống tự thân lực lượng lưu tại thuế phạm châu làm đạo tiêu cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chỉ dẫn tự thân lại lần nữa trở về lấy được món trí bảo này chính mình chính là trước đây rời đi đoàn kiêm ô n g m ộ i linh tính đến một phương khác thế giới mới diễn hóa xuất hoàn chỉnh linh trí thàng đến lại lần nữa trở về thuế phạm châu tự nhiên bị hắn hấp dẫn mà tới chỉ bất quá bởi vì tự thân lúc trước thực lực quá yếu mặc dù nắm giữ bảo vật này nhưng cũng không thể được lấy hoàn toàn v ậ n dụng mà tự thân hoàn chỉnh linh trí chưa đản sinh chỉ có linh tính đoạn thời gian kia liền như là hài nhi mông m ộ i thời kỳ tuy có ký ức chưa hẳn sẽ bị ghi lại cho tới giờ khác này thuế phạm châu bên trong tiên thiên thái cực chi lực bị tự thân luyện hóa c h â n mặc mới thấm nhuần minh nộ đây hết thảy về phần mình tiến về một phương khác thế giới tại sao lại lãng phí thời gian dài như vậy nay cũng đúng là bình thường nếu như có được hai phe thế giới t í tiêu như vậy lui tới hai phe thế giới tự nhiên không cần hao phí bao lâu thời gian nhưng nếu không có chỉ có thể ở vô ngần trong hư không tìm vận may k i a chỗ thời gian hao phí liền hoàn toàn không cách nào tính ra c h â n mặc trở về cái này phương đông thiên địa tự nhiên không có hao phí bao lâu thời gian nhưng tại trong hư không tìm kiếm một phương khác thế giới thời gian hao phí lại đầy đủ xa xưa thêm nữa hai phe hoàn toàn khác biệt đại thiên địa thời gian trôi qua biến hóa tốc độ cũng chưa chắc giống nhau lúc này mới bồi dưỡng cục diện hôm nay cho dù như thế hắn cũng đã được x ư n g tụng là vận khí vô cùng tốt vô luận như thế nào trung quy lại an ổn đến một phương khác thế giới trần mặc cảm thụ được tự thân thông minh lực lượng vô luận là hắn nụ thân hay là hắm giữ tiểu thiên、địa. lập tức chỉ cần hắn nguyện ý đều có thể diện hóa tiên tiên ngũ thái tùy ý chi hình có thể trần mặc cũng rõ ràng tự thân không có chân chính siêu thoát không phải hắn có thể diện hóa tiên tiên võ giả có thể để thiên địa chưa từng đến có từ có đến không có thể từ trên căn bản lịch chuyển sửa chữa biến hóa thiên phát tắc có thể hắn vẫn chưa siêu thoát bởi vì đối với tiên tiên ngũ thái hắn chỉ có thể thấm nhuần lĩnh nộ thái cực chi đạo còn lại bốn người hắn mặc dù chấp trưởng lực lượng nhưng lại chưa thể hoàn toàn lĩnh nộ lý giải vì vậy hắn đối tiên tiên ngũ thái vật dụng chỉ có thể ở nhất định giàn không bên trong làm không được dung hội còn thông v ề mặt sức mạnh trần mặc đủ để sánh vai siêu thoát cường giả có thể đối với thiên địa đạo pháp lĩnh lộ nhưng còn xa không kịp dù cho cùng chân chính siêu thoát cường giả giao chiến trần mặc nhiều nhất cũng chỉ là ở vào hạ phòng muốn lạc bại rất khó bất quá còn lại tiên thiên bốn quá lực lượng đã dung nhập trong cơ thể mình tiếp xuống chỉ cần tiếp tục tu hành h ắ n đột phá siêu thoát cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian đương nhiên tại đột phá trước đó tự thân có chuyện trọng yếu hơn muốn đi giải quyết đó chính là thận hải t h a i kiếp chương hai trăm chín mươi tám chấn áp thận hải đại kết cục trần mạc thu nạp tự thân lực lượng hắn mở tiểu thiên địa bên trong bây giờ phân ra ngũ phương khu vực mỗi một phe khu vực bên trong đều có một đạo tiên thiên ngũ thái chi lực tồn tại trần mạc lập tức có thể tùy ý điều động chấp trưởng tiên thiên ngũ thái chi lực dùng cái này lực lượng đảo ngược chuyển tu đổi xóa bỏ diện hóa phát tắc nếu như nói đại năng cảnh giới võ giả chỉ là có thể biên độ nhỏ cải biến phát tắc như vậy vận dụng tiên thiên ngũ thái chi lực trần mạc có thể đối trong trời đất hết t h ể pháp tắc tiến hành tùy ý biên độ sửa đổi thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý có thể trực tiếp xóa bỏ cái này phương đông thiên địa bên trong t ù y ý một đầu thiên địa đại đạo đương nhiên làm như vậy muốn gánh chịu phong hiểm c ũ n g cực lớn hắn đương nhiên sẽ không có vấn đề gì nhưng bị hắn xóa bỏ đại đạo thiên địa tất nhiên lâm vào sụp đổ nhưng thận hải là một cái ngoại lệ trần mặc lúc này có thể cảm nhận được thận hải đặc thù nó cũng không phải là giống một phương thiên địa mà là càng giống một loại nào đó và ậ sống trần mặc vận dụng tiên tiên ngũ thái chi lực không ngừng thôn nạp thận hải chi lực đem nó chuyển hóa làm tự thân sử dụng cái này một tốc độ so với lúc trước phải nhanh không biết bao nhiêu nhưng vô luận chính mình hấp thu bao nhiêu thận hải lực lượng. Nó cũng không trần ừ n mạc không rõ ràng thực lực đối phương như thế nào có thể nghĩ đến hẳn không có siêu thoát bởi vì hắn thực sự không minh bạch bởi vì siêu thoát người vì sao muốn hao tốn sức lực cấu trúc ra thần hải đồng thời để hắn thôn v ệ thiên địa đối với siêu thoát người mà nói cái này hoàn toàn là chuyện không có ý nghĩa trần mặc bây giờ chấp trưởng tiên tiên n g ũ thái dù là nghiêm chỉnh mà nói cũng không hoàn toàn siêu thoát có thể một phương tiên h địa bên trong pháp t ắ c lực lượng với hắn mà nói có khả năng cung cấp trợ giúp cũng không lớn chỉ cần hắn nguyện ý tiến về vô ngần trong hư không hắn có thể tùy ý diện hóa suất như vậy lực lượng hấp thu đại lượng thiên địa chi lực đối với chân chính siêu thoát người mà nói không nói hoàn toàn không có bất kỳ trợ giúp nào có thể tuyệt không đáng giá hao phí tinh lực đi làm việc này có động lực đi làm việc này võ giả hắn tu vi tất nhiên chưa đạt tới siêu thoát tri cảnh vẫn cần thu thập thiên địa chi lực trợ giúp tự thân hoàn thành siêu thoát nếu như lấy điểm ấy đến xem chế tạo ra thận hải cơn giả trước mắt thực lực tuyệt không như tự thân nhưng ở không có chân chính tìm tới thận hải đầu m ộ n trước tự thân không thể xác định điểm ấy hết t h ả vẫn là phải chú ý cẩn thận là hơn Trần điều động tiên tiên ngũ thái Thị sát thận hải tắc, truy bản tố nguyên, Tìm thận phát tự Trần rất ra động ngũ năng bản nguyên lượng môn này hắn nói nhiên không khó, Trần rất nhanh xác định mặc mà mặc chi lực Cái xác điều đầu hải tắc, hải với pháp khó ph giống như là một cái không ngừng di chuyển về phía trước tô bin trước lớn sau nhỏ lại càng về sau thận hải lực lượng liền càng thêm cường hành trần mặc một đường yên ổn xâm nhập nồng đậm gần như thực chất giống như nước bùn trần mặc chi lực đã sớm đem hắn hoàn toàn báo khỏa có thể những lực lượng này với hắn không cách nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì không biết xâm nhập thận hải bao lâu trần mặc dừng lại bước chân ánh mắt cảnh giác nhìn về phía thận hải đầu nguồn c h ô ở nơi đó có một ngụm hắc kim quan tài chiếc quan tài này toàn thân lượn lờ khí vô g ầ n thận hải pháp tắc chính là bởi vậy phát ra trần mặc không có tùy tiện tới gần tiên thiên ngũ thái chi lực lưu chuyển hắn có thể cảm nhận được chiếc quan tài này phẩm giai tuyệt đối không thấp dù cho không bằng thuế p h à n c h â u nhưng cũng tranh lệch không xa quan trọng nhất là chiếc quan tài này hiện tại ở vào mở ra trạng thái kia vô tận hắc khí là từ quan tài bên trong thi thể không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra tiên tiên h ngũ thái diễn hóa hết thể đều trả lại tại hư vô t r n g vắng tiên tiên h ngũ thái chỗ diễn hóa hư vô c h i lực cùng bản nguyên tịch diệt c h i lực nhìn như giống nhau kỳ thực lại có quá nhiều khác biệt bản nguyên tịch diệt tri lực là đem thiên địa pháp tắc tiệt diện quy về hư vô có thể hắn bản thân ẩn chứa lực lượng vẫn giữ tồn tại thiên địa bên trong cũng không biến mất chỉ là những lực lượng k i a tạm thời đều bị chuyển hóa làm tịch diệt chi lực bực này kỷ nguyên mở lại thời điểm những lực lượng này mới có thể diễn hóa xuất mới một phương thiên địa mà tiên thiên ngũ thái chi lực thì là đem nó triệt để quy về hư vô liền một k i a vết tích cũng sẽ không lưu lại tiên thiên ngũ thái diễn hóa thận hải trong chốc lát lâm vào đình trệ chỗ dựng dục hết thể lực lượng đang không ngừng biến mất từ căn nguyên trên biến mất cũng không tiếp tục phục tồn tại nhưng nhưng vào lúc này trần mặc lại cảm ứng được hắc kim trong cổ quan dâng lên một đạo chống cự chi lực lực lượng này không mạnh cũng rất cứng cỏi tiên thiên ngũ thái lưu chuyển trong lúc nhất thời lại không năng lực hắn mảy may、Bà một đạo có chút mau lẹ giống như thỏ rừng xuyên rừng mà qua thanh â m vang lên hắc kim trong cổ quan một cỗ thi thể đột ngột ở giữa lại ngồi dậy cỗ thi thể này sắc mặt cũng không bình tĩnh mà là lộ ra rất là dữ tợn quanh thân lượn lờ n ồ n g đậm xương mù xám không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán trần mặc một chút liền nhìn ra thận hải pháp tắc chính là bởi vậy trên thân người mà ra không chỉ như vậy có thể chống cự tự thân tiên thiên ngũ thái lực lượng cũng chính là cỗ thi thể này chỗ thi triển hắn chân mày nữ cực sâu ấn lý tới nói cỗ thi thể này đã có phát ra thận hải pháp tắc chi năng lại có thể chống cự tự thân tiên thiên ngũ thái chi lực vô luận như thế nào c ũ n g k h ô n g nên mặc nhìn xem cơn bao táp này từ tự thân chạy qua hắn đã chấp trưởng tiên tiên mũ thái loại thủ đoạn này tuyệt không đả thương được hắn s ư a cũ khó hiểu nói âm văng lên chân mặc nhưng trong nháy mắt thông báo nó ý cái này thi thể phát tán ra thanh â m cực kỳ thê lương vạt mẹo bên trong lại dẫn vô biên phẫn nộ một cỗ khó mà tưởng tượng lực lượng gào thét mà đến nguyên bản tràn ngập sương mù màu đen tại trong khoảnh khắc b i ế n hóa bất quá quay người liền hóa thành hát chiều nồng đậm như là thực chất đồng dạng màu đen thủy chiều giống như sóng lớn sóng biển hướng trần mặc đánh ra mà tới vậy mà lúc này nội tâm của hắn lại nhẹ nhàng thở ra cỗ thi thể này điều động lực lượng xác thực rất mạnh có thể trung quy còn tại thiên địa pháp tắc hạn chế phạm vi bên trong cái này cho thấy đối phương chân chính thực lực tuyệt đối chưa đạt tới siêu thoát tri cảnh nhưng nếu không đạt tới cảnh giới cớ này lại vì sao có thể chống cự tiên tiên h ngũ thái chi lực giải thích duy nhất chỉ có một khả năng trước kia hắc kim cổ quan rất đặc thù là một kiện tuyệt đối không thua tại thuế p h ạ m châu trí bảo bất quá từ cái này hắc kim trong cổ quan thi thể cùng thi thể này bên trong còn sót lại ý thức đủ để nhìn ra món trí bảo này hơn phân nửa rất có hung hiểm tự thân dù cho đem nó đạt được sử dụng lúc tốt nhất cũng muốn c ẩ n t h ậ n chút mặc dù xác định đối thủ đại khái thực lực trần mặc nhưng vẫn không có thư giãn tâm hắn đọc khé động vô số hát triều chính không chế không nổi bảo lưu cho dù đều là nửa bước siêu thoát trí cảnh có thể ở giữa cũng có cao thấp trên lệch trần mặc、so so、như vậy. Như vậy, tâm theo nhậu động tiên tiên ngũ thái chi lực lưu chuyển biến hóa thiên địa pháp tắc bắt đầu một lần nữa diễn hóa không chỉ là bình thường thiên địa pháp tắc liền liền thận hải pháp tắc cũng tại bị hắn cưỡng ép b i chuyển trong chốc lát mà thôi toàn bộ đại thiên địa bên trong tất cả thận hải lực lượng đều tại biến mất huyền hoàng tiên h bên trong đông đảo đại năng nhìn xem ngoại giới cảnh tượng nội tâm có mọi loại n g h i hoặc nhưng bây giờ không biết cụ thể ra sao tình huống thương huyền giới bên trong sở tiên thu cùng triệu huyền tâm cũng là phát hiện thiên địa dị thường thận hải chi lực ngay tại dần dần rời xa mảnh này thiên địa cái này một tốc độ cực nhanh nhanh đến để cho người ta có chút phản ứng không kịp tổ đ ị a tổ linh giờ phút này càng thêm rõ ràng cảm giác được ngoại giới thiên địa biến hóa mà u minh địa phủ bên trong phong đô nương, nương. sắc mặt âm t ì n h bất định nàng đương nhiên có thể cảm giác được thận hải tại biến mất lại không rõ ràng tại sao lại phát sinh như vậy biến hóa càng không cách nào xác định việc này là tốt là xấu huyết hải chi chủ không nói một lời đứng tại nàng bên cạnh chỉ là từ sắc mặt của nàng bên trong có thể nhìn ra nàng hiện tại quá muốn hỏi hỏi mình tỉ tỉ thiên địa đến tột cùng phát sinh chuyện gì vì sao thận hải chi lực lại không ngừng biến mất mà huyền thiên giới bên trong bạch ngọc hà cùng thủy thiên thu còn có giang vạn lưu các loại đông đảo cường giả tự nhiên cũng cảm ứng được như vậy biến hóa thận hải lực lượng đang không ngừng biến mất cái này xem ra đương nhiên là chuyện tốt nhưng bọn hắn đối với chuyện này không biết rõ bất kỳ tin tức gì càng không rõ ràng thận hại lực lượng biến mất về sau sẽ hay không nên đón một cái k h á c gợn sóng chiều lại là một cái s á t na trần mặc thân ảnh hiến hóa bất quá là qua trong giây lát hắn lấy thân chiếu dọi vạn giới đại thiên địa bên trong mỗi một phe thế giới vô luận hắn lớn nhỏ mạnh yếu đều có thể trông thấy thân ảnh của hắn mỗi một phe thế giới bên trong c ư ờ n g giả càng có thể cảm ứ n g được từ trên thân trần mặc chuyển đến lực lượng ba động bọn hắn không thể nào hiểu được lực lượng này lại có thể cảm giác được hắn cường đại càng có vô số thực lực yếu kém võ giả cùng phạm nhân, lúc này đối mặt cái này vĩ nạn thân ảnh nội tâm sinh không nổi ý khác chỉ muốn quý b á i mà sớm đã phụng trần mặc là thần minh kia phương thế giới lúc này vô luận là bách tính vẫn là võ giả đều tự phát tế bái trần mặc mà tại thương huyền giới cùng huyền thiên giới bên trong đông đảo nhận biết trần mặc võ giả nhìn thấy lúc này tình huống không có chỗ nào mà không phải là lòng tràn đầy không hiểu ngay sau đó lại cảm nhận được ở vào trong thế giới thận hải lực lượng đang không ngừng bị trần mặc s ô tan sự xuất hiện của hắn giống như một cây định hải thần châm k h o ả n khắc chấn áp thận hải chi lực mà huyền hoàng thiên bên trong đông đảo đại năng võ giả trông thấy trần mặc hiển hóa ra hư ảnh cũng là tâm thần chậm trởn theo trần mạc hình chiếu hiện hiện ba vị đang lúc bế quan chữa thương trí tôn lập tức rốt cuộc không lo được chữa thương nhao nhao kết thúc bế quan do xét ngoại giới thiên địa không giống với cái khác v õ giả bọn hắn lúc này nhìn về phía trần mạc hiển hóa ra h ư ảnh có thể phát giác được càng nhiều khác biệt trông thấy ba vị trí tôn hiện thân đông đảo đại năng lập tức cũng không lo được cái khác nhao nhao truyền âm hỏi thăm ba vị trí tôn bây giờ đến tột cùng phát sinh trệ gì trần mạc phân thân hình chiếu tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại giữa thiên địa theo sự xuất hiện của nó cái này giữa thiên địa vô g ẩ n thận hải pháp tắc lại tại sao lại biến mất so với thế giới khác võ giả cảm ứ n g được thận hải pháp tắc tại biến mất huyền hoàng thiên bên trong có đông đảo đại năng c ư ờ n giả g bọn hắn đối thiên địa pháp tắc cảm giác càng thêm nhạy cảm sớm có đại năng phát giác được biển sâu pháp tắc không phải tại biến mất mà là tại từ giữa thiên địa hoàn toàn biến mất uy v ề hư vô hóa thành tịch d i ệ t liền một tia từng tồn tại vết tích đều chưa từng lưu lại loại cảnh tượng này thực sự d ọ người cho dù có trần m ặ c hư ảnh hiện hiện đông đ ả o võ giả suy đoán việc này cùng hắn có quan hệ nhưng trong lòng vẫn không dám có kết luận đây là tiên thiên ngũ thái chi lực huyền hoàng đạo tôn n ữ khí hơi nghi hoặc một chút đối với cái này không dám hoàn toàn xác định. bởi vì c ố này bọn hắn hoàn toàn không cách nào phán đoán lực lượng hiển nhiên là từ trên thân trần mặc chỗ triển lộ thù hắn nắm giữ có thể trần mặc mới tu hành bao lâu thời gian lúc trước vẫn là trí tôn cảnh giới bây giờ bất quá ngắn ngủi m ấ y tháng lại trực tiếp trở thành siêu thoát người cái này quá làm cho người ta không thể nào tiếp thu được huyền hoàng trí tôn dĩ nhiên lấy rõ ràng trần mặc tu hành tốc độ cực nhanh nhưng vẫn là không có cách nào tiếp nhận hắn có thể nhẹ nhàng như vậy trở thành siêu thoát cứng giả dù sao tự thân hướng về cảnh giới này cố gắng vô số năm kết quả vẫn chưa thành tựu siêu thoát trần mặc mới tu hành bao lâu thời gian n h ư hắn có thể thành tựu siêu thoát cảnh giới k i a giữa hai bên tranh l ệ n h cũng thực sự quá lớn huyền hoàng trí tôn đối với cái này trong lúc nhất thời rất khó lấy tiếp nhận chỉ là cảm ứng được không ngừng biến mất thận h ạ i phát tắc nội tâm của hắn lại có mấy phần cao hứng vô luận trần mặt lại như thế nào đột phá chỉ cần có thể giải quyết thận h ạ i nguy cơ đó chính là một chuyện tốt không sai chính là tiên tiên ngũ thái chi lực hắn đã thành tựu siêu thoát cảnh giới làm đông đảo trí tôn bên trong thực lực mạnh nhất lại đối tiên tiên ngũ thái nghiên cứu thâm hậu nhất người thái sơ đạo quân lúc này khẳng định nói nhưng cho dù là hắn giờ phút này khuôn mặt trên cũng tràn ngập nghi hoặc không hiểu còn có mấy phần cao phần hứng. mấy dĩ nhiên hắn suy nghĩ nát vóc cũng muốn không minh bạch trần mặc làm sao có thể thành tựu đ ả o thoát cảnh giới hắn vì sao có thể tu hành nhanh như vậy nhưng vô luận như thế nào trần mặc có thể thành tựu siêu thoát cảnh giới chấp trưởng tiên thiên ngũ thái chi lực đây là một c ọ p thiên đại h ả o sự thận hải thai kiếp có thể giải quyết giữa thiên địa đông đảo cường giả rốt cục có thể lòng m ộ t hơi không chỉ như vậy chính mình cũng có thể hướng trần mặc thỉnh giáo siêu thoát cảnh giới huyền diệu hắn có thể thành tựu siêu thoát cảnh giới phù giao trí tôn trong giọng nói mang theo vô biên rung động nội tâm của nàng đối với cái này đương nhiên cũng có ngàn vạn không hiểu nhưng cũng là cao hứng phi thường những h dần dần này tiểu thế giới quyết, thiên địa vốn là cùng đại thiên địa nối liền thành một thể lúc trước độc lập tồn tại là vì đối kháng thần hải thái kiếp không thể không hình thành một phương độc lập thế giới bây giờ thần hải biến mất bọn chúng tự nhiên lại lần nữa dung nhập đại thiên địa bên trong vô số tiểu thế giới kịch liệt khuấy động cùng đại thiên địa tương dung cảm nhận được càng thêm đầy đủ linh khí cùng càng thêm hoàn thiện pháp tắc c h â n mắc c h ấ n áp thận hải chi lực lại lần nữa diễn hóa xuất mới thiên địa quá trình này không thua gì cái này phương đông thiên địa mở lại một lần nữa diễn hóa xuất thiên địa không chỉ có pháp tắc hoàn thiện thiên địa nguyên khí chi đầy đủ thuần túy cũng như lúc thiên địa sơ khai t r ê n lệch đồng dạng không có mấy cho dù là người bình thường lâu dài đợi ở đây hoàn cảnh cho dù không tu hành nhưng tại đầy đủ nguyên khí tích lũy tháng ngày c h ạ c nhận dưới vẫn có thể đã thông thể nội tất cả kinh mạch khiếu huyện thành tựu tiên tiên cảnh giới mà rất nhiều lúc trước có thành tựu võ giả đông nhiên tới chỗ này hoàn cảnh bên trong càng là cảm giác mệt nhòi nhiều năm bình cảnh có chỗ v ư n g lòng trong trời đất thận hải pháp tắc không ngừng biến mất thẳng đến toàn bộ thận hải hoàn toàn biến mất thận hải biến mất những cái kia thận hải sinh linh tự nhiên cũng biến mất theo cho dù là mấy vị thận hải trí t ô n cũng đối mặt thận hải pháp tắc biến mất bọn chúng cho dù có thể cảm giác được nhưng cũng không làm được bất kỳ kháng cự nào mà thực lực yếu hơn thận hải sinh linh thậm chí liền pháp tắc biến mất điểm này đều không phát hiện được ngắn ngủi bất quá một lát toàn bộ giữa thiên địa lại không một tia thận hải khí tức tồn tại cổ thiên địa lại lần nữa khôi phục ngày xưa cảnh tượng chỉ là thiên địa tái diễn bây giờ chỉ có hoàn toàn hoang lương thân h ả i chỗ đầu nguồn t r ầ n mặc nhìn xem trước kia hát kim cổ quan giống như hát triều vật chất tràn ngập toàn bộ quan tài cả thanh quan tài đều đang không ngừng chấn động tiên tiên h ngũ thái chi lực luyện hóa t r ầ n mặc thần sắc rất là thông d h o n g hắn thực lực đủ mạnh giải quyết triệt để cái này hát triều cũng chỉ là vấn đề thời gian hát triều không ngừng hướng ra phía ngoài phun g trào nếu thử chống cự đối kháng tiên tiên ngũ thái chi lực nhưng mà đây hết thầy đều là vô dụng công chân mặc lúc này càng có thể cảm nhận được hát kim cổ quan chưa chắc có vấn đề thậm chí liền trong quan tài thi thể cũng chưa chắc có vấn đề chân chính có vấn đề là từ trên thi thể diễn sinh ra hát triều nó mới là hết thể đầu mườn thân hải lực lượng phát tắc đều là bởi vậy mà lên mà cái này hát triều dù chưa đạt tới siêu thoát c h i cảnh nhưng cũng được s ừ n g tụng nửa bước siêu thoát chỉ là tích lũy lực lượng kém xa tự thân c h â n mặc mặc dù cũng là nửa bước siêu thoát có thể hắn có được siêu thoát người lực lượng chỉ là cảm nộ cũng không hoàn toàn mà hát triều chỉ là có được nửa bước siêu thoát người lực lượng về phần cảm nộ càng là không có chút nào nửa phần thậm chí hắn linh trí đều có mấy phần không hoàn thiện nếu như trần mạc lường được không sai cái này hát triều hẳn là từ cỗ thi thể này trên diễn sinh ra sản phẩm nhưng thi thể này đã có thể diễn sinh ra hát triều như vậy hắn thực lực tuyệt đối bất p h à m cho dù chưa đạt tới siêu thoát chi cảnh cũng tuyệt đối là nửa bước siêu thoát vậy hắn tại sao lại chết lại vì sao muốn đợi tại cái này hát kim trong cổ quan trần mạc lập tức nội tâm tuy có mọi loại n g h i hoặc nhưng lại cũng không quá nhiều suy nghĩ toàn lực xuất thủ lập tức liền muốn đem hát triều triệt để nhân, nhân d i ệ t nhưng ngay tại này thì nguyên bản một mực nhắm mắt lại thi thể hai mắt bỗng nhiên mở ra cỗ thi thể kia thần sắc trên mặt tựa như một cái sinh động tới trừng trừng nhìn chằm chằm chân m ặ c ngựa khí mang theo vài phần giữ thật nói g i ế t g i ế t theo thoại âm rơi xuống hát triều chỗ buộc phát lực lượng trong nháy mắt bị cỗ thi thể kia chỗ áp chế chân m ặ c tự nhiên không có nương tay tiên tiên h ngũ thái diên hóa trong chốc lát hát triều biến mất theo cỗ thi thể kia lúc này thần sắc đột nhiên bình tĩnh t ư ờ n g hóa bắt đầu thi thể cũng đang không ngừng tiêu tán nhân diện cuối cùng hóa thành hư vô chân mặc nhìn về phía hát kim c ủ quan tiên tiên ngũ thái diên hóa hắn trong nháy mắt luyện hóa bảo vật này xin bắt đầu xin xem một phương thiên địa sinh diệt kỷ nguyên d i ễ n hóa sự t ì n h tại trí tôn mà nói muốn làm bắt đầu tự nhiên muôn vàn g khó khăn đối với siêu thoát người tới nói lại là b é nhất không đáng nói đến việc nhỏ xem xét hắc kim của quan trần mặc qua trong giây lát biết được tất cả tình huống trong quan tài nằm thi thể là bởi vì tên là hạo càn đạo tôn cường giả hắn thực lực đủ mạnh đã tới gần siêu thoát c h i cảnh nhưng ở đột phá lúc gây ra rủi ro thiên ngoại tà ma nhập thể khiến hắn sinh ra tâm ma hắn phát hiện một vấn đề này lại không còn là tự thân tâm ma đối thủ càng minh bạch tự thân như bị tâm ma xâm chiếm tại tự thân vị trí t h i ê n địa, với mình sư môn đạo thống vậy sẽ là một trận không cách nào vãn hồi tai nạn vì thế hắn quyết định đi chết vừa vặn làn nửa bước siêu thoát cảnh giới c ư ờ n giả g ngoại trừ chính hắn không ai có thể giết hắn có thể tâm ma đã sinh hắn muốn tự sát chưa hẳn có thể làm được hạo càn đạo tôn cẩn thận suy nghĩ cuối cùng quyết định vận dụng hắc kim cổ quan đem tự thân phong ấn chiếc quan tài này cũng là khó được trí bảo chính là hắn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng tâm lực chế tạo vận dụng hắc kim cổ quan đem tự thân phong ấn lại nghĩ biện pháp để tự thân phiêu b ạ t tại vô ngần trong hư không rời xa tự thân chỗ đản sinh thế giới hắn càng n ế m thử vận dụng hết t h ể thủ đoạn tự sát nhưng cuối cùng bị tâm ma ngăn lại hắn chết lại không có thể chết tâm ma có được sức mạnh còn sót lại tồn tại lại đếm do số lượng ngàn văn năm hắc kim cổ quan phiêu b ạ t đến một phương tiên đ ị a bên trong còn sót lại tâm ma dẫn động thi thể trên nửa bước siêu thoát chi lực ăn mòn tiên đ ị a là tự thân khôi phục xúc tích lực lượng nếu như thôn vệ hết thế giới đủ nhiều như vậy cái này tâm ma cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành ma chủ bước vào siêu thoát chi cảnh cũng may tự thân thành tựu i siêu thoát cảnh giới lúc trước nếm thử c h â n áp cái này tâm ma lúc hạo can đạo tôn cuối cùng còn sót lại ý chí khôi phục hiện lực á p c h ế tâm ma là c h â n m ặ c sáng tạo đem nó chém giết cơ hội hắn cùng tâm ma một người có hai bộ mặt tâm ma bị chém giết hắn tự nhiên cũng theo gió tiêu tán c h â n m ặ c thật dài phun ra một ngụm trọc khí thu hồi hắc kim của quan hắn hiện tại có quá nhiều chuyện muốn làm bế quan tu hành chân chính đột phá siêu thoát c h i cảnh nhưng ở làm những chuyện này trước vẫn là về nhà trước một chuyến chính mình lần này ly khai hồi lâu vô luận như thế nào cũng nên về thăm nhà một chút tự mình phu nhân v ề p h ầ n những chuyện khác không cần suốt ruột từ từ sẽ đến chính là t h ầ n hải thai kiếp giải quyết mình bây giờ có nhiều thời gian trần mặc trên mặt lộ ra ý cười thân hình l ó ạ i lên liền tới đến h u y ề n thiên giới thiên đỉnh bí cảnh bên trong triệu du lúc này cũng không tại tu hành mà là ngay tại nuôi nấng c o n bảy trông thấy trần mặc thân ảnh nàng l u ố n đồng tiền như hoa bận điệu phi thân hướng hắn chạy tới năm hết t r ọ n bộ